mai táng nước cờ ngàn vạn đoan hồn vô biên biển máu phía trên nổi lơ lửng một tòa thật lớn truy hình đảo nhỏ đảo phía dưới là tinh mịn bén nhọn mũi kiếm đương huyền phù đảo nhỏ mỗi ngày theo âm phong rất xuống đến biển máu mặt biển thời điểm liền sẽ đâm bị thương vô số hướng tới nó dối tới vọng tưởng leo lên đi lên tay ở biển máu bên trong đều là thân có oan khuất nhưng bản thân cũng là tội nhân linh hồn bọn họ bất đồng với những cái đó đơn thuần bị oan giết lương dân các tay nhiễm máu tươi có bị nhi tử huynh đệ độc chết hoàng đế, có bị tổ chức mạt sát thích khách, có công cao cái chủ đại thần, có bị huynh đệ phản bội người giang hồ. Này đó lương beo tội nghiệt người vô pháp thông qua địa phủ làm kẻ thù được đến ứng có kết cục, oan khí trăm ngàn vạn năm không tiêu tan, muốn một đám giải quyết lên thập phần phiền thoái, địa phủ liền ban tiếp theo đạo pháp lệnh, làm đoan hồn nhóm chìm vào biển máu, có thể một lần nữa đi đến diêm vương trước mặt đoan hồn, liền có thể được đến báo thù cơ hội. Mà mặc dù là này cơ hội, mỗi năm cũng chỉ có 10 cái danh ngạch Này pháp lệnh ban bố đi xuống lúc sau, đầu tiên biển máu trung oan hồn bắt đầu giết hại lẫn nhau lên. Điên cuồng chấp niệm làm cho bọn họ hoàn toàn không có nghĩ tới đồng lòng hợp lực cùng nhau sấm thượng địa phủ, mà là cho nhau chém giết tới thu hoạch thành công cơ hội. Chết đi oan hồn sẽ tự hành rơi vào suốt sinh đạo luân hồi bên trong. Địa phủ chỉ cần bảng quan liền có thể, lại còn có một công đôi việc vì địa phủ đạt được cường đại sức chiến đấu. Nhưng cũng bởi vậy, lệ quỷ gào giống thanh, làm quỷ sai nhóm hàng năm khó có thể đi vào giấc ngủ, liền bạch bạch bạch đều bang không ra tính thu tới. Lúc này Diêm Vương điện bên trong, quỷ tướng quỷ sai nhóm vẫn là một bộ tử khí trầm trầm bộ dáng, mà Diêm Vương lại đi xuống vương tọa, vẻ mặt đau khổ đứng ở một cái ăn mặc ngắn tay háo sơ mi, vẻ mặt huyết thiếu nữ trước mặt. Kia thiếu nữ bất đồng với quỷ hồn âm trầm, cả người trải rộng công đức kim quang. Nhưng nàng hiện giờ biểu tình lại không có chút nào từ bi người nên coi ôn hòa, mà là đầy mặt giữ tận túm Diêm Vương và Táo Lây Động nói, ta đã đầu thai 999 lần, trừ bỏ đệ nhất thế ta không có ký ức ở ngoài, mặt khác tất cả đều là không chết tử tế được ta Nói tốt người tốt có hảo báo đâu, ta làm người tốt mỗi lần đều là liền đối tượng đều không kịp tìm liền chết ta. Ngoà ngoà thân Diêm Vương cười khổ xua xua tay, giải thích nói. Cô nương kiếp sau ngươi chỉ cần không đáng cái gì lại sai, là có thể công đức viên mãn thăng vì tiên nhân, nếu là có công lớn nói, còn có thể khôi phục đệ nhất thế tu vì cô nương này hậu trường quá lớn, đắc tội không nổi. Không hiểu được diêm vương lại tưởng cái gì, tên là cảnh khai nhan thiếu nữ bắt được cái từ ngữ mâu chốt, nói, từ từ, ý của ngươi là ta đã từng là tiên nhân. Ta không phải là đệ nhất thế đắc tội người nào đi, cho ta nói rõ ràng. Diêm Vương biểu tình cương một giây, khó xử nhấp môi dưới, cuối cùng chỉ phải thỏa hiệp để lộ một chút nói, cũng không phải, cô nương ngươi đệ nhất thế thân phận đặc thù, lại đối thánh nhân nhất kiến trung tình, đảo truy trăm vạn năm, thánh nhân không chịu nổi quái nhiễu. Thánh nhân cư nhiên nhỏ mọn như vậy, hắn trả thù ta đúng hay không? Cảnh khai nhan táo bạo nói. Không, không. Thánh nhân thiện tâm, chỉ là nói một câu nói sao, tuyển chuyển cự tuyệt ngươi mà thôi. Nói cái gì? Như tính đại thiện, thấy nàng vẻ mặt mờ mịt Diêm vương rỗi tay cào cào gương mặt, túi lầu nói, chính là ngươi là cái siêu cấp người tốt. Ha! Cảnh khai nhan đào đảo lỗ thai. Thánh nhân sao? Nói là làm ngay ngươi nghe qua không? Cái gọi là nói là làm ngay, bình thường ý nghĩa đi lên giải thích, kỳ thật chính là làm quan nói nói ra lúc sau, liền có thể coi đây là theo theo nếp xử lý. Nhưng là các tiên nhân nói là làm ngay. nói được là bọn họ mỗi một câu đều có thể kéo thiên địa phát tắc, liền tính gần chỉ là vô ý thức, thiên đạo cũng sẽ tự động đem thế gian vạn vật vận mệnh hướng tới hắn lời nói phương hướng dựa sát. Thánh nhân là nhiều trọng vị diện từ xưa đến nay thánh nhân, bởi vậy người tốt ý tứ cũng sẽ có bao nhiêu phương diện giải thích, cảnh khai nhan vận mệnh cũng theo thánh nhân một câu mà bị cố định, thế thế đại đại đều là người tốt, cũng thế thế đại đại đều là quan côn. Cảnh khai nhan cũng là nhìn rất nhiều tu chân tiểu thuyết người tự nhiên sẽ không không hiểu biết này bốn chữ hàng nghĩa nghĩ nghĩ không tìm được biện pháp giải quyết nàng tún diêm vương quần áo nói có cái gì phá giải phương pháp sao có phải hay không sẽ lặng lẽ đưa cho nàng cái bí bảo làm nàng một đường bàn tay vàng từ người thường thuận lợi chứng đạo thành thánh đẩy cái kia miệng không giữ cửa ra hòa đâu cô à cô nương kiếp sau sẽ đầu thai đến tu tiên thế gia chỉ cần tu thành tiên giai tới rồi thiên giới tự nhiên có người trợ ngươi giữ lại Liên tính là này địa ngục chi chủ cũng không dám nhiều lời. Tu tiên A. Hớn hở vẻ mặt hướng tới, lúc này mới buông lỏng ra túm Diêm Vương quần áo tay, đầy cõi lòng khát khao nói. liền tính thoát khỏi không được quang côn, nhưng cũng có thể sống thượng rất nhiều năm, có thể sống quá 20 tuổi. Đối nàng tới nói cũng đã là lớn lao an ủi. Thấy nàng không có dị nghị, Diêm Vương huy động hạ tay háo màu tím lưu quang tử trong tay háo bay ra, mang theo màu đen bửa chú đem nàng quay chung quanh lên. Theo phủ nơ tròn văn vũ động, thiếu nữ dáng người cũng ở một chút trở nên trong suốt. Đông nhiên, như là lại nghĩ tới cái gì, cảnh khai nhan sắc mặt đại biến muốn rôi tay bắt lấy Diêm Vương tay Háo. Từ từ, ngươi đừng đem ta đưa đến hiện tại lưu hành tu tiên xã hội đen. Thanh âm đột nhiên im bặt, thiếu nữ đã bị đưa hướng luân hồi con đường. Diêm Vương ra vung tay háo, hồn phách liền luân hồi lộ đều không cần trải qua liền sẽ đầu nhập đến an bài hảo nhân ra bên trong. ở thuộc về cảnh khai nhan ý thức dần dần mơ hồ kia 998 thế ký ức cũng tùy theo tiếp tục bị phong ấn đi xuống đồng thời một tiếng trẻ con khóc nỉ non thanh cắt qua bầu trời đêm yên tĩnh vì nguyên bản hoa mị quảng cuể tiên các thêm chút không khí vui mừng đồng thời không trung hiện ra từng đóa kim sắc vân ảnh như là sinh trưởng ở phía chân trời kim liên rốt cuộc tại đây một ngày nở khắp toàn bộ sao trời giống nhau đem nguyên bản lũ ám đêm khuya chiếu đèn đuốc sáng trưng Như thế kỷ cảnh nếu đặt ở thế gian, nhất định sẽ đưa tới ba tánh khủng hoảng, nhưng nơi này là người tu tiên cư trú cùng nguyên giới, cư dân toàn vì truy đuổi trường sinh chi đạo đại năng giả, cảnh này tuy hiếm lạ, nhưng cũng đến không được khiến cho khủng hoảng trình độ. Chỉ là ở kia dáng sinh tân sinh nhi tiên các phụ cận, dần dần tụ tập tới vô số tu sĩ, cùng nhau suy đoán này trời sinh dị tượng nguyên nhân. Ở tiên các bên trong... Mới vừa tẩy sạch thân mình nhăn rúm gió tiểu nữ anh bị đưa đến một vị người mặc màu tím hoa phục trung niên nam nhân trong lòng ngực, kia nam nhân xúc chồng dâu, một đầu tóc đen bị không chút cầu thả dựng thẳng lên, trên đầu còn mang theo cùng tím thả xoay quanh linh khí biển sâu san hô đầu quan. hắn đầy mặt vui mừng đem hải tử ôm đến bên ngoài, đi đến sớm đã chờ chư vị gia tộc trưởng lao trước mặt, nói, là cái tiểu nữ hoa, ta vừa rồi đã xem xét quá, là cực phẩm tiên căn cùng đám kia tiên xem thủ tịch giống nhau thiên tư tuyệt hảo, ngày nghỉ thời gian, nhất định có thể tu đến đại đạo. ân Bất quá này cộng sinh dị tượng trước đây chưa từng gặp, còn còn không biết là phúc hay hoa, kết luận còn nói còn quá sớm. Đứng ở vị thứ hai trưởng lão nhìn mắt kia tiểu nữ hoa, tuy vừa lòng nàng tiền căn, nhưng cũng nhịn không được về phương diện khác nghĩ đến. Thượng cổ thư Trung từng nói, thập thế người lương thiện chuyển sang kiếp khác sẽ có công đức kim quang cộng sinh. Này hay là cũng là công đức kim quang. Tam trưởng lão sở sở dâu nói. Nếu thật là như thế nói, này công đức, phi chính là muôn đời người lương thiện a. vừa rồi còn lo lắng nhị trưởng lao trong mắt hiện lên một tia tinh quang, cùng mặt khác trưởng lao lướt nhau, nói, có lẽ không ngừng muôn đời. Nói xong, mấy người liên quan màu tím hoa phục nam nhân, đều là nhìn về phía đứng ở nhất thủ vị áo bào trắng thanh niên, trong ánh mắt mang theo lửa nóng. nếu thật là muôn đời người lương thiện chuyển sang kiếp khác kia đối toàn bộ tiên các thậm chí tu tiên giới đều ý nghĩa phi thường bị mọi người sở vọng kia thanh niên tuy rằng thoạt nhìn bất quá 20 hơn tuổi lại là gia tộc này nhiều tuổi nhất đại năng ở mọi người chờ đợi hạ hắn chậm rãi mở to mắt nhìn kia ở phụ thân trong lòng ngực ngủ say hầu nữ lộ ra kia ý cười nói ngàn thế người lương thiện nhưng tu công đức tiên nhưng công đức tiên là cái gì đâu chuyển sang kiếp khác cảnh khai nhàn cũng không biết nàng hiện tại vẫn là gào khóc đòi ăn trẻ con mỗi ngày cũng chỉ là ghé vào mẫu thân trong lòng ngực há mồm ăn cơm hơn nữa có cái tân tên họ mộ gọi là minh trả đáng tiếc minh trả ký ức theo chuyển sang kiếp khác mà trở nên phá thành mảnh nhỏ bằng không lúc này có lẽ sẽ bi thương phun tảo nàng tình nguyện tam quân qua đi tận hớn hở cũng không muốn bị người phùng ở lòng bàn tay uống quang liền ném xuống ở thai sữa phía trước Minh trả nhân sinh là hạnh phúc, mỗi ngày chỉ cần hơi há mồm gạo khan một tiếng, liền có một đám người tranh nhau hầu hạ. Nhưng là, ở cai sữa thời điểm, tu công đức tiên khổ bức tiện lợi đầu nện xuống. Bên mới nhập môn tu sĩ tu tiên, nhưng thực tích cốc đan tới chắc bụng, nhưng công đức tiên không thể. Bởi vì tích cốc đan tài liệu chính là linh táo cùng nếp than, này đều là sinh linh, làm công đức tiên, sao có thể dùng ăn sinh linh. Vì thế chưa ký sự minh trà liền chỉ có thể dựa vào cha mẹ trực tiếp nhốt đánh vào trong cơ thể linh khí duy trì sinh mệnh, trừ bỏ thủy ở ngoài không có bất cứ thứ gì có thể tiến bụng. Nhưng tuy rằng linh khí có thể hộ nàng tánh mạng làm nàng trưởng thành, nhưng lại không thể mạt tiêu bụng rông đói khát vì thế từ nhỏ đến lớn, minh trà đều ở khó có thể miêu tả thống khổ đói ý dây ruột. Cái gì, ngươi nói vì cái gì không ăn mật ong cùng sữa bò? Kia đều là xuất từ sinh vật trên người đồ vật. không có được đến như cùng ong mật cho phép, làm công đức tiên có thể nào tùy ý sử dụng, cũng chính là nếu tu công đức tiên người muốn ăn cái gì, kia nhất định muốn trước tu đến Nguyên Anh Kỳ, có cùng vạn vật câu thông khả năng sau, mới có thể ở được đến đối phương cho phép dưới tình huống hưởng dụ cho. Nhưng tu tiên già sau này gian nan lại dài dòng sự tình, chờ đến Mính Trà gặp lệnh tích góp công đức rốt cuộc tu luyện vì Nguyên Anh lúc sau, đã là 3.000 nhiều năm lúc sau. Nhưng cái này 3.000 năm, Người khác tới nói, cũng đã là mau không thể tưởng tượng. Tại đây cùng nguyên giới bên trong, tu luyện đến nguyên anh tu sĩ, cũng đã là có thể độc bá nhất phương đại năng, làm mưa làm gió, đã chịu một ít tu tiên môn phái tranh tiên cung phụ. Chính là mình trả cái này nguyên anh tu sĩ lại vô nửa điểm bản lĩnh, trừ bỏ trị bệnh cứu người trị thủy bố vũ từ từ không hề lực sát thương pháp thuật ở ngoài, liền cơ sở hút bụi chú nàng đều rốt đặc cắn mai, rời đi gia tộc lúc sau. Nàng đại khái sống không quá một ngày. Đương nhiên, cũng không có tu sĩ sẽ thương tổn một vị đến thiên đạo phù hộ công đức tiên, mà những cái đó muốn giết dứt Mính Trà được đến ma đạo tán thành đám ma tu, cũng toàn bộ bị nàng phụ thân, tu tiên các các chủ, tu tiên thế gia mộ gia tộc trưởng che ở kết giới ở ngoài. Ở Mính Trà tu thành nguyên anh, bước vào nửa bước tiên giai lúc sau, nàng phụ thân mộ thừa tử liền tự mình mang theo nàng tiến vào gia tộc vườn trái cây. Bắt đầu huấn luyện nàng cùng vạn vật câu thông bước đầu tiên. Chỉ vào một cây kết đầy trái cây cây đảo, mộ thừa tử đem nữ nhi đẩy tiến lên đi, nói, trà trà ngươi thả thử xem cùng nó câu thông, làm nó tặng với ngươi trái cây. Nhưng là phụ thân, như vậy không phải thực mạo mọi sao đã không có kiếp trước ký ức, chỉ là bị bảo hộ thực hảo, tâm trí chưa thành thục mính trà do dự nói. Ngươi là công đức tiên, trợ ngươi đó là tiếp được thiện duyên, nó sẽ không tự tuyệt. mau đi thử thử. Không biết vì sao, mộ thừa tử trong giọng nói mang theo cùng dĩ vãng bất đồng nội vàng. Thấy nữ nhi do dự, cư nhiên trực tiếp đem nàng đẩy hướng thụ phía trước. Minh trà ở phụ thân thúc dục hạ do do dự dự nâng lên tay, đem lòng bàn tay dán ở đại thụ dưới, học phía trước ở trong ngọc giản tập đến phương pháp. Thử đối nảy viên cây đào câu thông, đem chính mình ý thức truyền đạt qua đi lúc sau. Đối diện cây đào lay động hạ lá cây, tiếp theo ở minh trà trong đầu. Trực tiếp vang lên một đạo ôn hòa giọng nữ. Người muốn trái cây có thể, chỉ cần đem hột lưu lại, thân thủ loại ở ta bên cạnh có thể. Minh Trà bị chợt tới thanh âm hoảng sợ, lập tức lui ra phía sau hai bước, phản ứng lại đây lúc sau, vội vàng gật gật đầu nói, hảo, ta đáp ứng. Nàng giọng nói rơi xuống lúc sau, cây đào nhánh cây lay động hạ, mấy chục cái thành thục tươi ngon quả đào rơi xuống. Minh Trà chạy nhanh đâu khởi váy, đem quả đào nhóm tất cả đều tiếp được. Bởi vì một lần liền thành công hoàn thành phụ thân yêu cầu, mà tin tức quay đầu đối phụ thân nói, Phụ thân, ngươi xem ta thành công, có thật nhiều trái cây nàng thanh âm từ cao rốt cuộc, từ hưng phấn lại trở nên mất mát. Mộ thưa tử ở mính trà thành công nháy mắt liền rời đi tầm mắt, cũng không có để ý nữ nhi biểu hiện, mà là khó nén kích động. Đối tam trưởng lao nói, ngươi thấy không có, đây là cơ hội a, đứa nhỏ này tu công đức tiên, kế tiếp chỉ cần làm nàng cùng tiên thảo câu thông. Liền có thể luyện ra không chứa đan độc đan dược, đến lúc đó liền tính là nhất am hiểu luyện đan quá thanh môn, ta chờ cũng có thể không bỏ ở trong mắt. Yên tâm đi tộc trưởng, chỉ cần có ngài vị này nữ nhi ở, 10 năm sau tộc trưởng nhiệm kỳ mới, ta bảo đảm vị trí này vẫn là ngài. Như thế rất tốt, rất tốt ta. Vì được đến phụ thân một cái vừa lòng ánh mắt, minh trả lại liên tiếp cùng mặt khác tiên quả cây ăn quả liên hệ, được đến càng nhiều trái cây. Nhưng khi đó mộ thừa tử trong đầu đã tràn đầy không có đan độc tiên đan sẽ mang cho chính mình ích lợi, cũng không có để ý nữ nhi động tác, ở Mính Trà cầm trái cây vui sướng đi đến phụ thân bên người khi, mộ thừa tử cũng vừa lúc xoay người, xua xua tay có lệ nói, Mính Trà, ngươi thả nhiều quen thuộc quen thuộc này công pháp, vi phụ còn có chuyện muốn nội. Nói xong, hắn liền méo cái pháp quyết trực tiếp biến mất ở Mính Trà trước mặt, không có đem nữ nhi mất mát xem ở trong mắt, Mà hắn phía sau tam trưởng lão cùng các bộ hạ, cũng hơi hơi đối minh chàng một gật đầu, liền đi theo hắn cùng nhau rời đi sân. minh chả ôm trái cây sững sở ở tại chỗ, nàng cúi đầu, nhẹ vô về quả đào mặt trên màu trắng lông tơ, tiếp theo mất mát đem chúng nó tạm tồn tại chính mình trong tay áo càn khôn trung. Bên người thị nữ thấy tiểu thư tâm tình không tốt, vội nói, tiểu thư, phu nhân biết ngươi có thể lấy được trái cây, nhất định rất là cao hứng, không bằng chúng ta đi về trước. mẫu thân minh trả trong mắt hiện ra một tia ánh sáng nhưng ngay sau đó lại nghĩ đến chính mình hứa hẹn liền giơ tay dùng tứ linh lấy vật đem tay áo cản khôn chung trái cây nhóm hột lấy ra lại cùng hộ viện muốn tới cái xẻng cự tuyệt bọn thị nữ hỗ trợ thân thủ đem hột chôn ở bất đồng cây ăn quả phía dưới làm tu công đức tiên tu sĩ không có người so nàng càng tinh thông muốn như thế nào che chở sinh mệnh giơ tay đem chính mình trên người linh khí giáo hấn ở thổ nhưỡng bên trong Đem lòng bàn tay gần sát mặt đất cảm thụ phía dưới sinh mệnh vui sướng nảy mầm, Minh Trà mới công thành lui thân, cùng cây ăn quả cáo biệt sau, an mặc một thân dính đầy hoàng thổ dơ quần áo rời đi sân. Mới vừa đi ra vườn trái cây kết giới, Minh Trà chưa tới kịp đi trước mâu thân nơi đình viện, liền thấy nàng nhị thúc mộ thừa lục bước nhanh đi tới, sắc mặt của hắn thâm trầm, trên người mơ hồ để lộ ra sát khí. Minh Trà chưa bao giờ gặp qua vẫn luôn đối đai chính mình rất là ôn hòa nhị thuốc lộ ra như vậy bộ dáng, lập tức đón nhận đi, thi lễ nói, nhị thuốc. Đang xuất thần mộ thừa lục đống nhiên từ suy nghĩ chung bừng tỉnh, nhìn đến Minh Trà, trong mắt bay nhanh hiện lên một tia hồng quang, đem quanh thân lệ khí thu liếm lên, hắn xả lên khỏe miệng, đối Minh Trà lộ ra cái ôn nhu tới cười, nói, Minh Trà, nghe huynh trưởng nói, cùng Bách Linh câu thông phương pháp, ngươi lần đầu liền thành công. là. Thấy mính trà gật đầu, mộ thừa lục trên mặt ôn hòa có chút và mẹo, khỏe miệng tươi cười cũng trở nên gượng ép lên. Hắn nắm thật chặt nắm tay, đem ghét hỏa mạnh mẽ áp xuống. Không thể mính trà đem nói cho hết lời, liền mang theo chút khinh thường dành nói. Hảo, hảo thật sự, không hổ công đức tiên. Lúc này huynh trưởng tộc trưởng chi vị nhưng xem như vững như Thái Sơn. Nhị Thúc ngày thường mính trà đều là ở chính mình tiểu viện tử tu luyện, chê ít đề cập chuyện khác. cũng hoàn toàn không hiểu biết chính mình phụ thân huynh đệ gian tranh đấu thấy mộ thừa lục biểu hiện khắc thường cũng chỉ là lược giác nghi hoặc mộ thừa lục phía sau người hầu cũng chú ý tới chủ tử dị thường vội vàng làm bộ ho khan nhắc nhở mộ thừa lục bay nhanh nhìn quét hắn một chút liền trọng chỉnh tâm thái phảng phất vừa rồi kia khắc thường bộ dáng chưa bao giờ tồn tại chụp hạ mính trà bà vai ngự khi ôn hòa nói kia mính trà cần phải tiếp tục nỗ lực a công đức tiên triệu thiên đạo chiếu cố phi thăng chẳng qua là thời gian vấn đề nói xong hán ngữ điệu vừa chuyển lại nói chỉ là ngươi đừng trách nhị thúc lắm miệng nhị thúc chỉ là quan tâm ngươi cùng phụ thân ngươi còn có gia tộc bọn ta này tu công đức chi lộ nhưng cùng chúng ta này đó lấy lực chứng đạo không giống nhau nhị qua lôi kiếp là có thể tu thành tiền giai công đức tu sĩ chính là muốn tích cốc cũng đủ công đức ngươi hiện tại thường xuyên ngốc tại trong nhà này một tấc vông thiên địa chính là không có nhiều ít tích lấy công đức cơ hội A Minh chẳng nghe vậy, nếu mày suy tư hạ, đắp, nhị thúc lời nói cực kỳ, ta sẽ cùng phụ thân thương lượng. Trên thực tế lúc trước phụ thân liền đã từng cùng nàng nói qua, ở nguyên anh hậu kỳ, sẽ mang nàng đi ra ngoài bên ngoài rèn luyện, đồng thời tìm kiếm thành tiên cơ hội. Từ nàng giáng sinh 3.000 năm tới nay, cũng không phải thật sự chưa từng rời đi tiên cát. Nhưng mỗi lần đều là phụ thân trực tiếp mang nàng đến yêu cầu trợ giúp sinh linh bên người, lại từ nàng giải cứu, cũng chưa bao giờ ngốc tại ngoại giới vượt qua ba ngày. Có đôi khi nàng cũng sẽ hoài nghi, như thế hao tổn tâm cơ được đến công đức, thật sự còn có thể xưng là đức. Minh trà mang theo suy nghĩ sâu xa cáo biệt nhị thúc, giống mẫu thân gác mái bay đi. Mà mộ thừa lục tắc lưu tại tại chỗ, đưa minh trà thân ảnh sừng mà biến mất lúc sau, mới thu liêm khởi tươi cười, nói. như vậy một cái cái gì cũng đều không hiểu nữ hải gần dựa vào giúp một đám con kiến là có thể tu thành nguyên anh thiên đạo thật là bất công nhị ra ngài người hầu thấy hắn nói như vậy đương trưởng trắng sắc mặt nhanh chóng nhìn mắt bốn phía hư không cần lo lắng lời nói mới rồi chỉ có ngươi ta có thể nghe thấy mà thôi mộ thưa lục nhìn người hầu kia nhát như chuột bộ dáng trong mắt hiện lên khinh thường hắn mở ra kết giới đi vào vườn trái cây liếc mắt một cái liền thấy kia vừa mới chui từ dưới đất lên mà ra trồi non lạnh nhạt nói quá chút thời gian mộ thừa tử cùng tam trưởng lão liền sẽ mang theo mính trà đi trần thế rèn luyện ta đảo muốn nhìn khuyết thiếu một khối linh thạch mở ra tiên các trợ, bọn họ muốn như thế nào bình an đem nàng mang về tới Tu tiên các là thượng cổ thời kỳ đại năng giúp bọn hắn sáng lập độc lập thiên địa treo không ở tu sĩ nơi linh giới phía trên Từ xưa đến nay chưa bao giờ có người có thể phá vỡ tụ tiên các kết giới xâm nhập trong đó, mà đồng dạng muốn đi ra ngoài cũng rất là phiền thoái. Yêu cầu ngũ hành linh thạch mới có thể mở ra đại môn, nếu có không lắm, liền có thể có thể sẽ sinh ra không gian chấn động, bên trong người không phải bị nghiền sát, đó là bị vứt đến các thế giới khác lại khó trở về. Từ biết chính mình chỉ là bởi vì so mộ thừa tử vãn sinh ra mấy năm liền mất đi tộc trưởng chi vị sau. Mộ thừa lục liền hướng khống chế kết giới hộ pháp trong trận thẩm thấu nhập chính mình bộ hạ, hơn nữa lặng lẽ đem trong đó hỏa linh thạch đổi thành hồng ngọc thay thế, nguyên bản nghĩ là mộ thừa tử lại sống lâu mấy năm, lại chưa từng tưởng mính trà sẽ như thế nhanh chóng tiến vào nguyên anh kỳ. Không khỏi canh mẹ đẻ canh con, hắn muốn một hơi đem mộ thừa tử cha con cùng nhau mà sát. Lại qua mấy ngày, hắn đó là này tụ tiên các chủ nhân. Ở linh khí loãng hạ giới. Người mặc một thân màu đen bố y ở nam nhân thu hồi trường thương, ngón cái với báng súng hoạt động một chút, mũi thương tơ máu liền hoàn toàn bị thâm hậu nội lực bốc hơi. Nhưng này thương đầu mâu thượng đã toàn là gỗ ghề lồi lõm dấu vết. Đối với theo thứ tự vì vũ khí hành tẩu giang hồ nam nhân tới nói, đem trí mạng thai hỏa ngầm. Tục nói năm quyền, nguyện đồng, lâu luyện thương, trường thương linh động, có thể công, có thể phòng, cố có trăm binh chi vương chi sừng, nhưng cũng khó có thể nắm giữ. Nam nhân khổ luyện 30 năm, mới có hiện giờ thành tựu Nam nhân từ nhỏ thiên tư độ trinh lệnh, lại có một thân ngạo khí, 18 ban binh khí cô đơn học này thư pháp, nhưng 25 tuổi khi lại cũng không đuổi kịp mới nhập môn không lâu sư đệ. Sau phùng sư môn đại họa mãn môn bị đối thủ tàn sát sạch sẽ, nam nhân lại ở ứng phó đuổi giết chung dần dần mà sờ soạn ra bản thân con đường tới. Hắn sắc thật thiên tư kém, ngộ tính thấp, nhưng lại là trời sinh liền sẽ giết người người. đương hắn muốn giết người thời điểm, thân thể liền tự nhiên mà vậy hành động lên, mặc dù là thành danh đã lâu cao thủ, cũng khó địch hắn giết ý nước cuộn trào khi chiến lược. Nhưng cũng không biết vì sao, mỗi khi hắn nổi lên sát ý khi, liền rốt cuộc vô pháp thủ hạ lưu tình, tự thân ý thức khó có thể khống chế thân thể, chờ hắn một lần nữa hoàn hồn khi, quanh thân đã lại vô người sống. Từ vừa rồi giết chết thi thể trên người sờ soạn ra mấy lượng bạc vụn, còn có một quyển công pháp bí tịch. nam nhân đem bạc tùy ý nhét vào trong lòng ngực một bên lật xem bí tịch một bên chiều bờ sông đi đến sơ lược đem này buồn khiến cho võ lâm chấn động tranh nhau truy đuổi võ công bí tịch nhìn một lần nam nhân ngồi xổm xuống thân mình bàn tay vào trong nước phùng thủy phân khác. nhưng vào lúc này hắn trước ngực dao lánh áo trên bỗng nhiên lỏng mới vừa bỏ vào bên trong bạc vụn lăn xuống tới rồi trong sông tùy máng nước mái nhà đi nam nhân dỗi tay muốn đi vớt Trong nước lại bỗng nhiên nhảy ra một con cá lớn, đem kia bổn phóng với bờ sông thạch thượng bí tịch cũng không cẩn thận chụp đánh đi xuống. Nam nhân chỉ có thể vứt bỏ bạc vụn, đem bí tịch vớt lên, lại thấy mặt sau vài tờ tự đã hoàn toàn biến thành một bãi nét mực. Nam nhân tựa hồ đối này đến từ đại vũ trụ ác ý sớm đã tập mãi thành thói quen, đối với bí tịch suy nghĩ sâu xa một lát, liền tuyển một yên lặng nơi đã tọa, tuy rằng bí tịch đã không hoàn toàn Nhưng nam nhân vẫn như cũ tùy tiện bắt đầu tu luyện bí tịch tầng thứ nhất, bắt đầu hiểu được quanh thân thiên địa linh khí. Đã có thể ở nam nhân dần dần tiến vào trạng thái thời điểm, trong rừng bỗng nhiên cuồng phong gào thét, phía chân trời bay tới một đóa thật dày mây mưa tầng. Sau đó nam nhân sở ngồi này phiến tiểu khu vực, liền bắt đầu hạ tập trung mưa to. Nam nhân mở to mắt, nhìn mắt đã biến thành giấy hồ bí tịch, chỉ có thể tạm thời từ bỏ tu luyện, đi tìm mặt khác nhưng tạm thời cư trú nơi. Nay từ sinh ra liền như bóng với hình vận rủi, đến tột cùng khi nào có thể tới đầu A. Ở tràn ngập người tu tiên cùng nguyên giới bên trong, một mình lang bạt tán tu thực dễ dàng trở thành ma tu con mồi, bởi vậy đại đa số người đều là ôm đoàn hành động, còn có chút cường giả tắc khai tông lập phái, do đó dần dần sản sinh cường đại người tu tiên tổ chức cùng môn phái. Liên tỉ như mính trà nơi tụ tiên các, đó là cái này tiểu thế giới chung đứng hàng tiền tam cường hãng thế lực. Ở Mính Trà sinh ra thời điểm, vị này trời sinh bạn có trước đây chưa từng gặp công đức Kim Quang Hải tử liền khiến cho mọi người chú ý, cùng tụ tiên các đều là tam đầu sỏ thế lực khác, thậm chí còn cũng vứt bỏ mặt mũi chủ động hy vọng thu Mính Trà làm đồ đệ. Nhưng mộ thừa tử đối cái này làm chính mình tiền đồ một mảnh ánh sáng nữ hài gần như bệnh trạng coi trọng, căn bản không muốn nàng rời đi chính mình một bước, liền tính thân là công đức tiên yêu cầu rèn luyện mới có thể tích góp công đức. cũng tìm mọi cách tìm kiếm triết chung phương thức. Ở như vậy phụ thân trông giữ hạ, minh trà hưởng có Nguyên Anh chi thân, lại không hề tự bảo vệ mình khả năng. Hôm nay, là minh trà Nguyên Anh đỉnh quyết định hạ trần thế rèn luyện nhật tử. Cùng nguyên giới có thể kêu được với tên tu sĩ tất cả hình chiếu đã đến, nói là chúc mừng, kỳ thật là tưởng nhân cơ hội nhìn trộm hạ vị này bị bảo hộ tích thủy bất lẩu công đức tiên. Mộ thưa tử ở trong đại điện tiếp đãi mang đến tu sĩ. Minh Trà thì tại hậu viện bị mẫu thân ôm vào trong ngực tinh tế dặn dò, ở bị mẫu thân tắc không gian vòng tay, lại tinh tế kiểm tra quá hộ thân pháp khí lúc sau. Minh Trà ở chính ngọ khi bị đại trưởng lão tự mình tiếp đi, đưa hướng phá không đài. Tụ tiên các là thượng cổ tu sĩ độc lập sáng lập không gian, người ngoài khó có thể tiến vào, mà không gian người cũng khó có thể ra ngoài. Bởi vậy đi vào tụ tiên các đại năng giả, đều là thông qua một chỗ trận pháp, hình chiếu tiến vào bên trong. Sẽ không đối tiên các có một kia uy hiếp, mà muốn đi ra ngoài, còn lại là yêu cầu đại trưởng lão hoặc tộc trưởng tự mình đưa hướng phá không đài, lấy độ kiếp kỳ đại năng pháp lực khởi động ngũ hành linh thạch, mạnh mẽ mở ra không gian đại môn. Đi theo các trưởng lão phía sau, Minh trả tò mò đánh giá bốn phía, nàng tuy không phải lần đầu tiên ra cửa, lại vẫn như cũ đối bốn phía ông có tò mò chi tâm, rốt cuộc trước vài lần đều đi quá mức vội vàng. Nàng căn bản là không có cẩn thận lưu ý thời gian Mà lần này Mộ thừa tử còn chưa từ đại điện trở về Mình trà trước tiên cùng đại trưởng Lao đi vào phá không đài Nhưng thật ra cho nàng hảo hảo đánh giá Nơi này thời gian Phá không đài này đây hàn sơn linh thạch Điêu toàn mà thành đại ấn Ngày thường nó huyền phù với trên không Nhìn không ra có gì diệu dụng Ở bước lên đài khi Mới có thể phát hiện rất nhiều thế giới ảo ảnh đều đều ở trong đó bên ngông vô bờ núi non Xanh thẳm nước biển, như nước chảy đám người, thích giết chóc thần ma chiến trường. Sở hữu cảnh tượng đều hiện ra ở mính trà trước mặt bay nhanh mà qua, mính trà đầy mặt ngạc nhiên, lắc đầu truy đuổi từng màn hình ảnh. Đem nàng biểu tình thu vào trong mắt, đại trưởng lão lộ ra một tia cười nhạt, vì nàng giải thích nói, tụ tiên các không gian sáng lập xảo rượu, ở các không gian kẽ hở bên trong, giống như cho bụi lớn nhỏ dựa vào cùng cùng nguyên giới không gian phía trên. Này phá không trên đài vị trí ảo giác, đều là thế giới vô biên hình chiếu. Một nghìn cái thế giới mới là một cái chung ngàn thế giới, một nghìn trong đó ngàn mới là thế giới vô biên. Nguyên lai thật sự có như vậy nhiều thế giới a mính trà vươn tay, muốn đụng chạm kia hình ảnh, lại thấy kia hoa thơm chim hót hình ảnh chỉ là xuyên qua tay nàng trưởng tiếp tục lưu động Nàng có chút hề hoài, quay đầu lại hỏi, này đó thế giới, là ai sáng tạo đâu? Có thể sáng lập ra bọn họ tụ tiên các không gian chính là đại năng, kia có thể sáng lập ra cùng nguyên giới, đến lại như thế nào cường giả a, Muôn vàng chủ thế giới, đều là tự nhiên trời sinh. Nhưng, cũng có ngoại lệ đại trưởng lao ánh mắt u hoán, giơ tay cố định trụ một mảnh ảo rất nói, này cùng nguyên giới, đó là thánh nhân hiến tế sở sáng lập ra tới hai phương không gian trí nhất. Có linh căn người lưu với cùng nguyên giới, mà người thường tắc đang ở một khác chỗ phòng giới. Bọn họ bên trong ngẫu nhiên cũng có kỳ ngộ, nhưng cũng muốn tới đại thừa kỳ, mới có thể thông qua không gian hàng rào đến cùng nguyên giới phi thăng. Nói xong, hắn tựa lại nghĩ tới cái gì, vì Minh Trà giải thích nói, phàm giới sở có được linh khí hữu hạn, vô pháp cung tu sĩ phi thăng, mà này cùng nguyên giới, tắc có giống nhau hoang cổ trí bảo tự thiên địa vũ trụ trung thu nạp linh khí, bởi vậy linh khí quần quần không dứt. Nghe được trí bảo, Minh Trà tới hứng thú. Rồi tay bắt lấy đại trưởng lao tay háo, hỏi, là cái dạng gì đến? Minh trả, ngươi đang làm cái gì? Nhanh lên buông ra đại trưởng lão, quá thất lễ. Minh trả không kịp vấn đề, liền bị mộ thừa tử đánh gãy. Mà đại trưởng lao đối nàng ôn hòa cười cười, liền chính mình thu hồi tay háo, nói, kia chí bảo liền cùng nguyên giới trung tâm kết giới bên trong, ngàn vạn năm qua không người có thể xử nó nhận chủ, thậm chí còn, liền tiên giới hạ Phàm kìm tiên đại năng. cũng vô pháp tiến vào này kết giới. Minh trà gật gật đầu, mà mộ thừa tử đã bước nhanh đi tới, vội vàng không người đối đại trưởng lao nói, tiểu nữ thiếu niên không hiểu chuyện, bảo phạm trưởng lao rồi. Không, nàng như vậy. Thực hào đại trưởng lao giơ tay ngăn lại hắn kế tiếp nói, đem có thể che giấu công đức kim quang cùng với nguyên anh tu sĩ chi tức linh ngọc vì minh trà mang lên, lại xoay người tướng mạo mộ thừa tử khi, đã nhấp đi vừa rồi ôn nhu ý cười. ngẩng đầu nhìn phía phía chân trời, nói, chuẩn bị khai trận đi, thừa tím. Ở cung nguyên giới hảo hảo chăm sóc mính trà, ta tính đến ngươi có đại kiếp nạn vông xuống, chỉ sợ lần này sẽ không đơn giản như vậy. Đại trưởng lão trong giọng nói mang theo một kia không dễ phát hiện lo lắng, ở phía trước mấy ngày liền khuyên quá mộ thừa tử lần này không cần đi theo mính trà đi ngoại giới, lại không nghĩ người này đang ở địa vị cao đã lâu, cung vọng tự đại, căn bản không nghe khuyên bảo. Nếu lần này không có việc gì liên bãi, minh trả nếu có cái sơ suất, hắn này tộc trưởng cũng làm đến cùng. Không biết thái trưởng lão nội tâm ý tưởng, mộ thừa tử đôi tay hợp nhau chắp tay thi lễ lui ra phía sau hai bước, dối tay bắt lấy minh trả tay đem nàng đưa tới phá không đài phía trước. Mà đại trưởng lão ném động ống tay háo, quanh thân linh khí thấm vào phá không đài bên trong, trong đó năm khối linh ngọc cũng đồng thời bị điều động lên, phát ra năm đạo quang mang chói mắt, lại không người phát hiện. Trong đó kia khối lửa đỏ cục đá, quang mang như ẩn như hiện. Tụ tiên các tiểu thế giới kết giới bị chậm rãi mở ra, mộ thừa tử cùng mính trà phía trước chậm rãi vơ ra màu xanh biển lỗ trống, không gian gió lốc từ giữa lộ ra, sau đó đều bị phá không đài kết giới chắn nhập. Nhìn đến như vậy cảnh tượng, mộ thừa tử có chút tự hào sửa sang lại hạ quần áo, bắt lấy mính trà tay hướng lỗ trống đi đến. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng pha lê rách nát thanh âm hiện lên. Phá không giới đài phương màu đỏ linh thạch không chịu nổi áp lực rách nát, mà nguyên bản mở ra không gian canh cửa vặn mèo lên, thứ nguyên gió lốc đánh vỡ phá không đài kết giới, tức bị thương không ít tại hậu phương tu sĩ. Đang ở khởi động phá không đài đại trưởng lão bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, dương giọng cả giận nói, ai, ai động năm linh thạch. Mộ thưa tử vội vàng đem mính trà che ở phía sau, sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, mính trà, ngươi mau tránh ở vi phụ phía sau. Ngươi chính là vi phụ bà bối, ngàn vạn không thể xảy ra chuyện hắn thực minh bạch, hắn có thể liên nhiệm này tộc trưởng vị trí, hoàn toàn là bởi vì Mính trà nguyên nhân, nếu là nàng có chút không ổn, kia không chỉ có là mấy năm nay bị hắn chèn ép người, chính là đại trưởng lão cũng sẽ không khinh tha hắn. Mính trà gật gật đầu, kề sát phụ thân thân thể. Nhưng thiên không từ người nguyện, phá không đài kết giới lại lần nữa tan vỡ khai một đạo lỗ trống, vừa vặn là Mính trà phía sau. Đại trưởng lão cùng mộ thừa tử chú ý tới kia không gian hơi thở thay đổi, vội vàng nhìn lại, liền nhìn thấy mính trà phía sau kia xanh thảm lỗ trống, cùng với không ngừng từ giữa toát ra báo lưu. Không! Đại trưởng lão cùng mộ thừa tử cùng nhau vươn tay, muốn đem mính trà mang cách này phía sau. Mà mính trà đã đột nhiên không kịp giữ phòng bị cuốn vào lỗ trống, biến mất ở phách không đài phía trên. Đồng thời, linh khí loang phạm trần giới trên không, đột nhiên dạn nứt ra mạng nhện khẽ hở. Đại lượng linh khí từ giữa rung ra, một đạo màu trắng thân ảnh cũng từ giữa rơi xuống, thẳng tóc hạ lâm vào phía dưới vô tận biển rừng. Ở trong rừng nhắm mắt tu hành, dẫn khí nhập thể cơ sở thất bại 999 thứ nam nhân mở to mắt, nhìn phía không trung, liền nháy mắt bắt giữ tới rồi kêu mơ hồ một chút, hơn nữa bình tĩnh nhìn về điểm này từ mơ hồ điểm trạng biến thành rõ ràng hình người. Nhưng hắn ngồi xếp bằng, không có chút nào đi cứu người tính toán. mà là đạm nhiên một lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu đệ một nghìn thứ dẫn khí nhập thể. Đã có thể vào lúc này, đại địa truyền đến kịch liệt chấn động cảm, nam nhân phía trên sơn thể bỗng nhiên phát sinh đất lở, nam nhân đệ một nghìn thứ dẫn khí nhập thể bị quấy dày mà tuyên cao thất bại, hắn nhanh chóng sau này nhảy lên vài bước, rời đi đất lở phạm vi. Sợ bị bao phủ ở loạn thạch bên trong, nhưng chưa tới kịp thở phào nhẹ nhõm phía trên liền truyền đến một trận áp lực, không kịp tránh né. hắn liền bị từ trên trời giáng xuống hình người vật thể hung hăng màn đện ở trên mặt đất, thành thiên đạo cường nam làm, gian, thức xá mình, cứu người vật hy sinh. Bị cuốn vào không gian loạn lưu bên trong sau, Minh chả có nháy mắt mất đi ý thức, lung tung rối loạn ký ức đông nhiên dũng mãnh vào nàng trong đầu, có trừ bỏ đệ nhất thế bên ngoài trải qua, còn có một ít không biết vào lúc này không kẽ hở chung lắng động lại nhiều ít năm lịch sử hư ảnh. Đầu tiên xuất hiện ở nàng trước mặt, là ở kiếp trước bị xưng là địa cầu xanh thảm tinh cầu, mà Minh trà phảng phất liền đứng ở vũ trụ bên trong, nhìn kia hình cầu không ngừng chuyển động. Nhưng đương nhiên, kia phiến xanh thảm bị trống rỗng xuất hiện màu đen đám xương bao trùm, dần dần mà một nửa khu vực đều bị nhuộm đẫm thành một mảnh đen nhánh. Mà xuyên thấu qua tầng mây lúc sau, Minh trà rõ ràng nhìn đến có vô số sinh linh mất đi sinh mệnh, mà nàng bên hai, phảng phất có thể nghe được bách linh thống khổ gào giống rên rỉ kêu thảm thiết. Lại sau lại, xanh thẳm trên tinh cầu ăn mòn đống nhiên đình chỉ, nhưng không biết vì sao mính trà lại không có cảm giác được một chút may mắn, chỉ là có lồng đậm bi thương xoay quanh ở trong lòng. Hai người thân đuôi rắn cao lớn thân ảnh sóng vai mà đứng, mang theo đầy trời bay là tả màu trắng quang điểm xuất hiện ở mính trà trong đầu. Mính trà nhắm mắt lại, tựa hồ có cái gì tranh chấp thanh âm, ở trong đầu vang lên. Ngươi đã vì bổ thiên mất đi thân thể, còn muốn làm cái gì? Nhanh lên cùng ta trở về hỗn độn một lần nữa dựng dục ra thân thể. Không. Những cái đó. Xâm lớn thánh nhân nhóm sáng tạo tân thiên địa, có được tiên căn sinh linh đã bị đưa đi qua, ta muốn đưa nhân tộc qua đi. Những cái đó bùn hoa hoa đã chết liền đã chết, ngươi nếu là thích chờ khôi phục lại một lần nữa chế tạo hảo, bọn họ căn bản không đáng ngươi đi cứu. Liên tính là bọn họ sống sót, cũng bất quá là trăm năm sinh mệnh thôi, có tiên căn nhân tộc quá ít. Không đáng. Không có tiên căn sao. Đối, nếu không có. Nói, bọn họ sẽ thuận theo thiên đạo rầm rộ. Nhưng là hiện tại căn bản là chỉ là chút phế vật thôi. Ngươi nhanh lên theo ta đi đi. Chính là. Chính là A. Bọn họ kêu ta mẫu thân đâu. Mẫu thân. Như thế nào có thể. Từ bỏ hài từ đâu. Trong đầu thanh âm đột nhiên im bặt, minh trà mở mắt, hốc mắt lại ướt tắt lên. Đã không có tranh chấp thành. Thay thế, lại là từng màn đống nhiên trở nên rõ ràng vô cùng hình ảnh. Nàng nhìn đến người kia thân đuôi rắn mỹ lệ nữ nhân dùng chính mình còn thừa sở hữu lực lượng đem những cái đó kinh hoàng thất thố nhân loại chuyển rời đến an toàn tân thiên địa, một bên mang theo ấm áp tươi cười ôn hòa nhìn tới an toàn thổ địa mọi người, một bên thiêu đốt chính mình thần hồn. kia tinh tinh điểm điểm hồn phách hóa thành ngàn ngàn vạn vạn quan điểm, dung nhập đại bộ phận người trong cơ thể, từ đây có nhiều hơn nhân tộc có được tu tiên cơ hội. Nhưng cái kia thiêu đốt thần hồn nữ nhân, lại vĩnh viên biến mất ở vũ trụ tri gian. Cuối cùng một màn hình ảnh, là nhân thân đuôi rắn nam nhân lẻ loi đứng ở trong ngây. Theo sau mà đến chính là một mảnh công đức kim quang tràn đầy toàn bộ vũ trụ, nam nhân vươn tay nhìn những cái đó kim quang xuyên qua thân thể hắn, sau thê lương cười cười, cả người đầu nhập đến kia phiến bị thánh nhân sáng lập thế giới mới. Hắn thân ảnh đang tới gần đồng thời một chút biến mất, dung nhập kia phiến thổ địa phía trên. Hóa thành kết giới, vĩnh viễn bồi ở nữ nhân phân liệt thành vô số tàn hồn bên người. Những cái đó hình ảnh ở bay nhanh từ mính trà trong đầu hiện lên sau, lại giống chưa bao giờ xuất hiện quá ở nàng trong đầu biến mất. Mính trà bản nhân ý thức đần độn, chờ nàng hoàn toàn thành tỉnh thời điểm, đã khe rớt trên mặt đất, dựa lưng vào thịt lót, hai mắt vô thần nhìn lên không trung. Pham giới không trung cùng cùng nguyên giới không có gì khác biệt, giống nhau xanh thảm thanh triệt, nhưng không biết vì sao. Mình trả liền bỗng nhiên cảm thấy không trung cao rất nhiều, liền tính là dùng hết toàn lực, cũng phi không đi lên. Nàng trong đầu không duyên cớ nhiều 998 thế ký ức, hơn nữa này một đời ước chừng có 999 sinh, nhưng kiếp này nàng đã sống 3.000 hơn tuổi, vang tích những cái đó ký ức liền tính khôi phục cũng chỉ là giống nhìn chàng dài dòng điện ảnh giống nhau. Nàng thâm hô khẩu khí, bắt đầu một chút trải vớt suy nghĩ, tiếp theo liền hồi tưởng lên. Nàng bị cuốn vào không gian loạn lưu bên trong, cùng gia tộc người phân tán, ở trong kẽ hở ký ức phi thường mơ hồ, cẩn thận suy nghĩ liền đau đầu khó nhịn. Minh Trà đơn giản không hề suy nghĩ kia sự kiện, mà là ngơ ngác nhìn không chung, lầu đầu nói. Đây là nơi nào? Nơi này linh khí thập phần thiếu thốn, làm thói quen cùng nguyên giới nàng có chút hô hấp cực khổ, hơn nữa này đại khí bên trong trừ bỏ linh khí ở ngoài. còn kẹp ở lung tung rối loạn tà khí hoán khí cùng các loại đã ngưng tụ thành thực chất mặt trái cùng nguyên giới bên trong tu sĩ cũng sẽ có ngưng tụ ra tới nhưng thực mau liền sẽ bị linh khí tinh lọc nhưng thế giới này linh khí quá mức loãng căn bản khởi không đến cái gì tác dụng ở Mĩnh trà miên man suy nghĩ thời điểm dưới thân bỗng nhiên truyền đến cường đại đẩy mạnh lực lượng nàng bị trực tiếp ném đi trên mặt đất May mắn đôi tay vừa vặn ấn ở lông sù xù, xù thỏ đuôi thảo thượng mới không có bị chảy ra. Nhưng nàng dưới thân người lại không có may mắn như vậy, hắn bị do đó trời dáng thiếu nữ tập trung, cầm trực tiếp khai ở đá vụ thượng, liền tính là nội lực hộ thân, lại cũng bị cục đá lạc máu tươi đầm địa. Ngồi dậy mính trả quay đầu lại liền thấy được nam nhân thảm trạng, lập tức liền nghĩ tới đại khái phát sinh sự tình. Chắc không được chính mình từ như vậy cao địa phương rơi xuống cư nhiên không có bất luận cái gì không khỏe, nguyên lai là có người làm cái đệm. Minh Trà vội vàng đứng dậy, thành khẩn quang lưng nói, xin lỗi. Nam nhân chỉ là lạnh lùng nhìn nàng một cái, dối tay tùy ý điểm huyệt đạo vì cầm miệng vết thương cầm máu, liền không ở để ý tới Minh Trà, lập tức xoay người rời đi. Thỉnh chờ một lát một chút, thấy hắn phải rời khỏi, Minh Trà vội vàng theo đi lên. thấy hắn một bộ cự người với ngàn dặm ở ngoài lạnh nhạt bộ dáng, liền trực tiếp vươn tay khẽ chạm hạ hắn hằm dưới, làm kia huyết nhục mơ hồ miệng vết thương ở nháy mắt khép lại. Nếu là phía trước cái kia cái gì cũng đều không hiểu đơn thuần mính trà nói, có lẽ sẽ đuổi theo người này không ngừng xin lỗi, cầu hắn làm chính mình trị liệu. Nhưng dung hợp kiếp trước ký ức mính trả lại không phải cái loại này mặt nóng dán mông lạnh người, tu công đức người cần thiết hoàn lại thiếu hạ ẩn. Nhưng không có quy định cần thiết phải dùng cái dạng gì phương pháp, đối phương đồng ý không đồng ý trị hết hắn thương, sẽ giúp hắn một kiện cũng đủ thay đổi hắn vận mệnh sự tình, minh trả cùng hắn chi gian liền sẽ không lại có quan hệ. Miệng vết thương bỗng nhiên phục hồi như cũ, loại này không thể tưởng tượng sự tình liền tính là chê ít sẽ vì cái gì mà có cảm xúc phập phồng nam nhân, cũng không cấm kinh ngạc mở to hai mắt. Hắn rôi tay chạm chạm chính mình cảm, quả nhiên mặt trên không có một chút chịu quá thương dấu vết. lần này nam nhân mới cúi đầu đánh giá cẩn thận này từ trên trời giáng xuống thiếu nữ nàng ăn mặc nhìn không ra tài chất nhưng khẳng định giá trị xa xỉ quý báo màu trắng dao lanh váy lụa làn váy cùng trưởng tụ phía dưới đều thêu tinh xảo màu làm đám mây đồ án nàng diện mạo tinh xảo mỹ lệ là nam nhân cuộc đời ít thấy trên đầu thoa hoàn cùng bội sức thậm chí so nam nhân đã từng đánh cướp quá vương công quý tộc sở đeo còn muốn tinh mỹ quả thực như là trong truyền thuyết tiên nhân Nhưng vô luận như thế nào, tóm lại không phải cùng chính mình là một cái thế giới người, nam nhân cũng không tưởng lại chọc phải chuyện phiền thoái, liền lại lần nữa vòng qua miếng trà, cho nàng một cái bóng dáng. Nhưng vào lúc này, ngoài ý muốn lại lần nữa phát sinh, nam nhân kia vốn dĩ liền tẩy nhũn ra trắng bệnh quần áo đông nhiên bị nhánh cây câu lấy, vẽ ra ngón nút lớn lên vết rách. Nam nhân nhữ hạ mày, cầm quần áo từ nhánh cây thượng cởi xuống tới, trong mắt hắn mang theo phức tạp. Như là ở dãy rủa cái gì, tay cũng không ngừng bông ra lại nắm thành nắm tay. Ở minh Trà nghĩ muốn hay không ra tay giúp hắn tu hảo quần áo thời điểm, nam nhân lại bỗng nhiên làm ra quyết định, hắn từ bên trong quần áo lấy ra kim chỉ, cẩn thận đem tổn hại địa phương phùng lên. Nhưng phùng hảo sau, hắn lại không có đem kim chỉ thả lại đi. Ở minh Trà kinh ngạc chung, nam nhân cầm lấy bên kia hoàn hảo không tổn hao gì quần áo, dùng sức xé ra một cái ngón út lớn lên vết rách. Hơn nữa lại lần nữa dùng kim chỉ phung thượng. Cuối cùng, cái này cũ nát trên quần áo, hai bên trái phải đều có một cái đồng dạng lớn nhỏ cùng chiều dài, liền khâu lại lớn nhỏ cùng mật độ đều giống nhau phùng ân. Thức hảo, rất đối xứng. Nam nhân vừa lòng gật gật đầu. Sáng sớm chân trời bên kia ánh trăng hoàn toàn biến mất lúc sau, thái dương giống như là được tương tư bệnh người trẻ tuổi táo bạo lên, kia thiên địa chi gian vạn vật đều bị kia lửa giận quay. không ít sinh linh tránh ở dâm mắt hạ. Mà đồng dạng, cùng những cái đó bị ánh mặt trời mang đến bối rối sinh linh tương phản cũng có yêu thích ánh mặt trời sinh vật, giống vậy kia tân lột sắc ve ở dưới ánh mặt trời vì thân thể gào giáp phủ thêm đen đặc màu sắc, thì nhật cây cối lặng yên không một tiếng động đón ánh mặt trời hướng bốn phía dối thân, hoa hướng dương giống si hán truy đuổi quang bóng dáng, không ngừng thử nhóm chân, muốn ngắn lại cùng nam thần khoảng cách. Tuy rằng mùa hạ nóng bức làm không ít ở dưới ánh mặt trời trồng trọt người oán giận, nhưng nhìn đến dưới ánh nắng chung sinh trưởng càng thêm vững chắc thực miêu nhóm lại cũng nhịn không được lộ ra vui sướng miệng cười. Vạn vật bách linh, đều ở dưới ánh mặt trời phát ra bừng bừng sinh cơ, mà mính trà cũng đồng dạng ngẩng đầu giãn ra thân mình, hấp thu quang mang sở mang đến dương khí. Hết thể đều thực hảo thực ánh mặt trời, chỉ trừ bỏ. Kia đi đến mính trà phía trước đầy người đều là âm khí nam nhân ngoại. Cảm giác phía trước gâm hàn chi khí càng thêm dày đặc, Minh Trà mở to mắt, nhìn phía trước tấm lưng kia ánh mắt mang theo nghi hoặc. Minh Trà cũng không phải không có gặp qua không có bất luận cái gì linh lực phi tu sĩ người thường, nhưng bọn hắn lại không có một cái cùng trước mặt này nam nhân giống nhau cho nàng một loại quái dị cảm giác. Minh Trà không hợp ý nhau kia quái dị cảm là cái gì, chỉ là lẳng lặng đi theo hắn phía sau, tìm kiếm báo ân hòa ly khai khu rừng này cơ hội. làm như trải qua quá hạn không loạn lưu quan hệ, minh trà trong cơ thể linh khí hỗn loạn thật lâu khó có thể bình ổn. nàng thậm chí là liền điều động linh khí phi hành sức lực đều không có, âm thầm điều tức thật lâu cũng không có quá lớn khởi sắc. nhưng minh trà cũng biết, chính mình tuy rằng là nguyên anh tu sĩ, nhưng lại là không có gì sức chiến đấu công đức tu, ở tà ma ngoại đạo trong mắt giống như là cái sẽ đi đường thịt mỡ, mà hiện tại nàng trong cơ thể linh khí hỗn loạn. Liên tính là bị bình thường tu sĩ biết, cũng khó bảo toàn sẽ không khởi đoạt bảo ý xấu. Phải biết rằng một cái nguyên anh tu sĩ, phần lớn đều là tiên môn chủ cột vững vàng, trên người tự nhiên không thiếu pháp bảo. Cẩn thận khởi kiến, Minh Trà dùng đại trưởng lão đưa với chính mình linh bảo đem tự thân tu vi áp chế đến bình thường trúc cơ, lại đem trên người rõ ràng bảo vật thu nạp đến không gian chung, mới xem như tạm thời yên lòng. Phía trước vẫn luôn ở trong rừng xuyên qua thân ảnh bỗng nhiên ngừng lại. mình trà cũng đồng thời hoàn hồn nàng ngẩng đầu nhìn lại mà kia nam nhân cũng đống nhiên quay đầu nhìn nàng một cái ánh mắt lánh lệ lạnh lạnh kia ánh mắt làm mình trà ra đầu phát lạnh nhưng cũng không có lui ra phía sau chỉ là nói ta cũng không ác ý chỉ là tưởng đi theo đại đại hiệp ngài cùng nhau rời đi này cánh rừng mà thôi rõ ràng chỉ là cái người thường lại không biết vì sao chỉ bằng một ánh mắt liền làm nàng lánh sườn nội tâm mình trà xoa xuống tay cánh tay Yên lặng mà lui ra phía sau đến hắn 10 mét xa ngoại địa phương. Chỉ là, người này trước đây trước vẫn luôn đem nàng coi như không khí làm lơ, nàng đi theo hắn phía sau đi rồi nửa ngày cũng không gặp hắn quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái càng không có nửa câu lời nói, lần này lại vì sao sẽ bỗng nhiên chừng nàng đâu. Ở Minh Trà tự hỏi thời điểm, nam nhân đã thu hồi tâm mắt, hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh hạ không trung, lại nhìn nhìn bốn phía, liền ngồi xếp bằng dưới tảng cây ngồi xuống. Bắt đầu nhắm mắt điều tức nội lực. Nguyên lai like là muốn nghỉ ngơi a Mính trà là bán tiên tri khu tất nhiên là không cảm giác được mỏi mệnh. Đã thật lâu không có cùng nhân loại bình thường tiếp xúc nàng tự nhiên liền xem nhẹ điểm này. Ở nam nhân bắt đầu điều tức lúc sau. Nhàn rỗi nhảm chán mính trà liền bắt đầu ở phụ cận rừng cây đảo quanh lên. Ở nhìn thấy một chỗ kết mãn giã quả thụ lúc sau. Càng là đầy cõi lòng vui sướng chạy tới. Mà đồng dạng, ở mính trà rời đi sau nam nhân lại đột nhiên mở mắt Một đôi mắt lạnh nhìn chăm chú kia ở trong rừng đặc biệt thấy được màu trắng thân ảnh, trong ánh mắt để lộ ra nghi hoặc. Đúng vậy, hắn thực nghi hoặc. Bởi vì từ gặp được cô nương này đến bây giờ, ước chừng tận ba cái canh giờ, hắn sau vẫn như cũ chưa đụng tới quá một lần ngoài ý muốn. Hắn sinh ra tới nay lần đầu tiên quá như vậy bình thường, trừ bỏ lúc ban đầu bị nhánh cây quắt đến ngoại, không có gặp được núi đất sạt lở, không có gặp được mà hãm, không có gặp được mưa rền gió dữ. Càng không có trời nắng tia chớp đông nhiên chiều hắn đánh xuống. Như vậy có thể nói dị thường sự tình mang cho hắn rất lớn chấn động, bởi vậy liền tính là bị cùng phiên chán, hắn cũng không có ra tay đuổi đi nàng. Chẳng lẽ, chính mình vận đen muốn tới này kết thúc sao? ngẫm lại liền có điểm tiểu kích động A. Ở nam nhân khó nén kích động cong lên khỏe miệng đồng thời, minh trà đã chạy tới khoảng cách hắn 20 mệ ở ngoài địa phương, cũng liền ở nàng rối tay ôm lấy treo ở cây mây thượng đại dưa khi. Một con chim nhi từ không trung sẽ qua, lao xuống quá nam nhân nơi dưới tầng tây. đồng thời một ông nóng hầm hập điểu đại tiện, cũng thẳng tắp hướng tới nam nhân đầu rơi xuống. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nam nhân giống hình như có sở cảm giống nhau, nhanh chóng bỏ qua một bên đầu đi, mà kia béo phệ, cũng bỏ lỡ trọng điểm dừng ở nam nhân kia đã tẩy đến mềm xốp trên quần áo. Kia bạch bạch mang theo màu xanh lá một dọn, ở thâm sắc vật liệu may mặc thượng đặc biệt rõ ràng. Nơi xa ôm đại dưa Mính Trà thân thể chấn động, cảm giác được phía sau bỗng nhiên chuyển đến kinh người sắc khí, nàng vội vàng quay đầu lại đi, liền thấy nam nhân đã từ dưới tảng cây đứng lên, đang nhìn chính mình tay trái cánh tay ống tay háo. Mính Trà thấy thế vội vàng bung ra đại dưa tầng trời thấp bay qua đi, vừa ra đến nam nhân trước mặt, liền thấy được hắn trên quần áo về điểm này vết bẩn. Mính Trà biểu tình ngẩn ngơ, thấp giọng nói, cái gì sao, chỉ là điểm này việc nhỏ mà thôi. Nhưng là đối với một cái cưỡng bách chứng tới nói, này quả thực là muốn mệnh đại sự, chỉ sợ nam nhân lúc này đặc biệt muốn đem vừa rồi kia chỉ điều trảo lại đây rút gân lột ra đi. Hán Mân khẩn môi đông nhiên đứng dậy, cầm trên tay trường thường, cùng mính trà sai thân đi đến cách đó không xa dòng suối nhỏ bên cạnh, dôi tay tiếp được đai lưng cầm quần áo cởi ra, lộ ra bên trong màu trắng trung y cầm quần áo hoàn toàn đi vào suối nước chung bắt đầu dùng sức xoa tẩy lên. Mà minh trả ở phía sau nhìn trong chốc lát, liền không thú vị xoay người rời đi, đã có thể ở nàng đi ra hai mươi mẹ ở ngoài sau, ngoài ý muốn lại lần nữa đã xảy ra. Chỉ nghe thấy tê một tiếng, nam nhân dùng sức quá độ trực tiếp cầm quần áo xé xuất khẩu tử. Sau đó, nam nhân cánh tay thượng nhiều hai cái đối xứng một vá. Mính trả vô ngữ, cũng ý thức được người này tựa hồ quá mức xui xẻo chút, nàng vươn tay điểm hạ chính mình hai mắt, đem phong bế linh coi mở ra. Một lần nữa đem tầm mắt dừng ở hắn trên người, mà lần này xuất hiện lệnh minh trả khiếp sợ kết quả, người thường hoặc là sẽ không cẩn thận lây dính thượng mốc quỷ, quỷ nghèo, linh tinh tà vợt, nhưng tuyệt đối sẽ không dùng một lần trêu chọc rất nhiều, nhưng là trước mặt người nam nhân này. Không biết muốn nói hắn là may mắn vẫn là xui xẻo, nàng cơ hồ ở trên người hắn thấy được sở hữu mặt trái tà linh, vài thứ kia đen nghìn nghị tụ tập ở trên người hắn. che đậy làm minh trà cơ hồ nhìn không tới nam nhân mặt cùng quần áo thân phụ vận rủi đến nước này liền tính là đi trong miếu cầu phù đều sẽ không dùng được đại thừa tu sĩ họa linh phủ đều không có như vậy toàn diện vi rút kho a làm công đức tiên minh trà tự nhiên không thể đối loại này tà vật làm như không thấy kia chính là có thể đại trướng công đức kim quang đổ vật a đem trong lòng ngực đại dưa trước đặt ở trong không gian nàng vội vàng đi đến nam nhân trước mặt Ở hắn kinh ngạc trong ánh mắt xử cái định thân pháp, một tay bắt lấy một cái tiểu ta quỷ, trực tiếp từ nam nhân trên người tún ly. Khởi điểm nam nhân cũng không minh bạch mính trà đang làm cái gì, nhưng đương tay nàng rồi đến hắn bên người thời điểm, linh khí lệnh tiểu quỷ nhóm hiện hình, hắn trơ mắt nhìn trước mặt thiếu nữ từ trên người hắn các bộ vị tốn ra từng con dương nanh múa vớt tiểu quỷ tới. Quỷ nghèo, thương bệnh quỷ, múa quỷ, độc thân quỷ, già cả quỷ, hát quỷ. Một đám tiểu gia hỏa bị minh trà hai tay khởi công tún xuống dưới, ném xuống đất trực tiếp trồng chất thành tiểu sơn, đem cuối cùng một cái lạc đường quỷ ném xuống tới sau, minh trà mới giải trừ nam nhân định thân thuật. Ở nam nhân khôi phục chi giác đồng thời, minh trà cao mày trên dưới đánh giá hắn vài lần, nói, tuy rằng không hiểu được vì cái gì là hút âm thể trước, nhưng là nói như vậy. Luôn là muốn dự phòng hạ nói xong, nàng đem bàn tay hương chính mình khuôn mặt, dùng sức lôi kéo lên. Nam nhân kinh ngạc mở to hai mắt, xem nàng cư nhiên đem chính mình ra mặt xé mở. Không, xác thực tới nói là nàng từ trên mặt túm ra một tầng ánh vàng rực rỡ đồ vật, ở túm ra thật xa lúc sau, chỉ nghe được ba một tiếng, một cái cả người lóe sáng trong suốt nắm xuất hiện ở nàng trong tay. Kia nắm mặt trên có hai điều thẳng tóc giống nhau đôi mắt, tả hữu đong đưa nhìn mắt, ở nhìn thấy minh trà thời điểm lộ ra vui mừng tươi cười. Minh trà phủng qua nắm. Quay đầu lại liền đem kia đồ vật chụp vào nam nhân kinh ngạc mở ra trong miệng. minh trả vừa lòng nhìn kia nắm dung nhập nam nhân trong cơ thể, nói, thức hảo, có công đức kim quang, hẳn là có thể bảo hộ ngươi. Kia đồ vật đúng là nàng đem trên người công đức kim quang áp xúc sau bộ dáng, cũng không biết vì cái gì sẽ có linh trí. Nam nhân trơ mắt nhìn kia kim sắc công đức nắm tiến vào thân thể của mình, vội vàng ruỗi tay đào hướng khoang miệng, chỉ là trong miệng lại trống không một vật. Hiển nhiên, kia đồ vật đã chui vào hắn thân thể bên trong. Trong tay trường thương thượng chọn nhất thượng núi nhọn thẳng chỉ mính trà yết hầu. Hắn cả người sát khí lan tràn, trong mắt hồng quang lập lòe nói, Ngươi đến tột cùng là... Thứ gì? Liên tính hắn đều không phải là là đầu góc thông tuệ người, nhưng cũng biết người bình thường tuyệt đối không có khả năng từ trong cơ thể ngưng kết ra kim quang, hơn nữa đoàn bộ dáng kia. Này 3.000 năm tới, Cùng Minh Trà tiếp xúc tương đối nhiều đều là trong nhà trưởng bối hoặc cùng là người tu tiên người. Hiện nay đối mặt cái người thường, nàng rất là kiêu ngạo nâng lên cầm đỉnh đỉnh bộ ngực, đỉnh đỏ thấm mặt không biết xấu hổ nói, không phải thứ gì, kỳ thật ta là thần tiên Nga. Ký ức khôi phục lúc sau, Minh Trà lại nhiễm điểm làm phạm nhân khi tiểu hư vinh, bất chi bất giác liền khoe khoang lên. Nhưng là, này 3.000 năm Minh Trà lại là thực ngượng ngùng ra hỏa, dây tiếp theo. Ở chẳng biết xấu hổ nói ra trong lòng suy nghĩ sau, nàng lại ngượng ngùng che khởi mặt tới. Nhỏ giọng nói, ai nha, hảo thẹn thùng. Cô nương này, tinh phân. Nhưng là phán đoán chung cùng loại tiên hiệp tivi chung những cái đó bá cánh đối đãi tiên nhân sùng bái bộ dáng cũng không có xuất hiện. Nam nhân chọn hạ lông mày, trong tay thương nắm thật chặt. Thấy đối phương không có nửa điểm kích động kính ngưỡng chi sắc, mà là mặt trầm như nước trừng mắt nàng. kêu bén nhọn đầu thường còn hướng tới chính mình non mịn làn da đỉnh đỉnh, minh cha nuốt hạ nước miếng, khẩn trương dùng ngón tay tún chính mình ngọn tóc vội vàng thêm câu nói, hảo đi, tuy rằng hiện tại còn không phải. Công đức tiên không có nửa điểm sức chiến đấu, nếu đối phương muốn tấu nàng một đồn nói, minh trả cũng không có gì năng lực phản kháng. Mà trên người nàng hộ thân pháp bảo tuy nhiều, nhưng hiện tại nàng cả người linh khí hỗn loạn, còn không rõ ràng lắm có thể hay không thuyên truyền đâu. Đang ở Mính Trà nghĩ muốn như thế nào giải thích thời điểm, phía sau kia lộn xộn tiếng vang đúng lúc đánh vỡ cho mặc, Mính Trà cùng kia nam nhân đều là sau này nhìn lại, liền thấy kia bị Mính Trà ném ra tiểu gia hỏa nhóm chính kết bệ kết đội ở Mỹ hướng nam nhân phương hướng chạy tới, tưởng lại lần nữa bám vào cái này nắm múc lâm môn gia hỏa thượng Mính Trà lần này cũng không có động tác, mà là nhìn đám kia tiểu gia hỏa đi vây công kia nam nhân, thấy nguy hiểm đánh úp lại. Nam nhân nhanh chóng đem đỉnh mính trà yết hầu mũi thương thu hồi, đề khí quét về phía những cái đó cả người mạo tà khí tiểu gia hỏa, nhưng súng của hắn lại trực tiếp xuyên thấu chúng nó thân thể, công kích thất bại, tiểu gia hỏa không hề chướng ngại hướng nam nhân đánh tới. Nam nhân kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, mắt thấy những cái đó vật nhỏ liền phải quấn lên chính mình, lại vào lúc này, một cái thon dài kim sắc đổ vật từ thân thể của mình bên trong vừa ra, ngay sau đó hắn quanh thân kim quang đại trướng. Mà những cái đó vật nhỏ, tắc toàn bộ bị văng ra vài thước. Nam nhân túi đầu nhìn chính mình toàn thân kia lập lòe kim quang, lại lần nữa nhìn về phía đứng ở một bên minh trà, lúc này mới tin tưởng nàng vừa rồi lời nói. Minh trà đối với hắn đỉnh đạc cười cười, nhưng theo sau khuôn mặt nhỏ đỏ lên, lại che mặt quay người đi. Kỳ quái ra hỏa, nam nhân không thể minh bạch nàng động tác như vậy đại biểu cho cái gì. Mính trà đem tóc lũ đến phía sau lưng, Xoay người đi đến những cái đó tiểu tà vật nhóm bên người, nàng không có động thủ, chỉ là mặt vô biểu tình nhìn bọn họ. Mà những cái đó tiểu gia hỏa nhóm tựa hồ nhận thấy được mính trà bất đồng, biểu tình đều có chút sợ hãi. Nam nhân nhìn nàng bóng dáng, chính nghi hoặc khi, liền thấy thiếu nữ trên người đỗng nhiên đãng ra một tầng kim quang lá mỏng, tựa như cả người ngâm ở kim sắt trong nước giống nhau, kia lá mỏng chậm rãi mở rộng, theo sau một cái lặn xuống nước đập xuống đi. mở ra miệng rộng đem tiểu tà quỷ nhóm nuốt ăn xong đi. Ăn xong sau, còn Mỹ Mỹ bẹp bẹp miệng. Ngay sau đó, mắt thường có thể thấy được, minh trà trên người kim quang lại lần nữa nồng hậu mấy tầng, quay chung quanh nàng xoay vài vòng, mới một lần nữa ẩn nấp đi xuống. Cảm giác được chính mình trên người công đức kim quang dày đặc chút, xa điểm số cấp nam nhân về điểm này muốn nhiều rất nhiều, minh trà vừa lòng ở trong lòng gật gật đầu. Từ đầu đến cuối nàng liền không phải là bồi người kia. Đưa ra đi kim quang còn sẽ trở về, mà tinh lọc rất tà ma lại sẽ tăng thêm công đức, ổn kiếm không bồi a nghe được mặt sau có tiếng vang truyền đến, minh trả vội vàng điều tức hạ, thấy trong cơ thể sao động linh khí ẩn có bình phục nàng mới nhẹ nhàng thở ra, quay đầu. Lúc này mới phát hiện, kia trầm mặc nam nhân, lúc này đã đi ra thật xa. minh chả thấy thế, vội vàng đuổi theo. mà nhưng vào lúc này, nam nhân bỗng nhiên dừng lại bước chân, đưa lưng về phía nàng hỏi. vì cái gì đi theo ta hiện giờ hắn đã không có vừa rồi kia đề phòng biết được đối phương đều không phải là phạm nhân sợ là liền tính chính mình đề phòng cũng lấy nàng không có cách nào đơn giản đi một bước là một bước còn nữa chính mình trên người cũng không có gì hảo bị đổ ta một người không biết muốn đi như thế nào đi ra ngoài a minh trả cũng không có đối nam nhân nói chính mình yêu cầu còn ân sự tình nếu là khiến cho hắn tham lam chi tâm làm ra nghiệp tới nhân quả ngược lại sẽ càng trọng. Nam nhân trên mặt hiện ra nhàn nhạt châm trọng, hiển nhiên không tin một vị tu sĩ sẽ đi không gian này rừng rậm. Ném xuống một câu tùy ngươi hắn liền đi tới phía trước dâm mắt chỗ, tùy ý tìm cây đại thụ hạ bản đầu gối mà ngồi. Minh Trà đi theo hắn tiến lên, bỗng nhiên nghĩ đến chính mình còn không biết đối phương tên, liền nói, đúng rồi, ta gọi là Minh Trà, mộ Minh Trà, ngươi đâu? Một Vân Lĩnh? Thật xảo a. Chúng ta họ âm đọc giống nhau ai? Các nam nhân không có lại phản ứng minh trả, chỉ là nhắm mắt lại điều tức nội khí. Nguyên bản hắn cũng không tính toán trước mặt ngoại nhân nếm thử dẫn khí nhập thể, nhưng lại không biết vì sao, ở hắn đem nội tức điều bình lúc sau, hô hấp liền tự giác theo kia thư trung viết vận hành lên. Một vân linh thực mau liền phát hiện điểm này, muốn đình chỉ, lại phát hiện phía trước thực nghiệm quá vô số lần thất bại dẫn khí lần này cư nhiên thành công, nhắm mắt lại. hắn cũng có thể cảm giác được này bốn phía ẩn ẩn có cái gì u ám quan điểm ở thu vào chính mình trong cơ thể lúc này một vân lĩnh liền không ở bỏ được đỉnh chỉ liền tính bên người có cái tiềm tàng nguy hiểm nguyên bản ở một bên thắt ở má vô luận minh trà đống nhiên nhíu mày ẩn ẩn cảm giác bốn phía có tà khí lưu động kia hơi thở thập phần nông cạn lại đang không ngừng tăng thêm minh trà vội vàng nhìn phía phía sau Liên thấy phía sau nam nhân tụ tập khởi đại lượng tà khí thu vào trong cơ thể, ẩn ẩn có nhập ma chi tướng. Minh trà lập tức kinh hãi, vội vàng chạy đến nam nhân bên người, nhưng lại không biết muốn như thế nào đánh gãy. Chỉ có thể trước đem kia tà khí tàng ra, tinh tế nghe một vân lĩnh tiếng hít thở. Minh trà lập tức nhận thấy được không ổn chỗ, nói, mau dừng lại, ngươi hiện tại dùng dẫn khí phương pháp là sai. Nếu tiếp tục hấp thu này đó tà khí lời nói, sẽ rơi vào tà đạo. Mục vân linh cảm giác chính mình đan điền hư không, muốn hấp thu cái gì, nhưng nguyên bản quần quận không ngừng tiến vào chính mình đan điền hơi thở lại không biết bị cái gì cách trở, làm hắn có loại cảm giác hít thở không thông. Kia thống khổ làm hắn thần trí hơi chút thanh tình hạ, liền nghe được mính trà cảnh cáo thanh. Hắn vội vàng cố buồn bồi nguyên, lại phát hiện hô hấp vô pháp khống chế, kia trong cơ thể hư không cảm giác chính dần dần tăng thêm, ẩn ẩn có loại đem hắn ý thức cắn nuốt cảm giác. ngươi từ nơi nào được đến công pháp a cái này căn bản là sai minh trả vội vàng đem chính mình linh khí nhốt đánh vào hắn trong cơ thể một bên giúp hắn tinh lọc tà khí một bên dạy dô nói người đi theo ta nói một lần nữa bắt đầu luyện khí đem ý thức trầm với đan điền vững vàng hô hấp chính mình mặc số từ một nghiệm đến trăm tuần hoàn mười lần cảm giác trong cơ thể hư không ở nhanh chóng giảm bớt chính mình ý thức cũng ở thu hồi một vân lĩnh nghĩ lại mà sợ không kịp nghĩ nhiều vội vàng dựa theo mính trả lời nói điều chỉnh nội tức. Mà mính trả lo lắng có lầm, cũng ở trong lòng vì hắn mặc trúc. Thấy mười lần trăm tức thành công sau, nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lại chuyển động đôi mắt, tiếp tục nói, sau đó, ngươi nếm thử đem trong cơ thể nhiệt lưu, lưu vong kỳ kinh bắt mạch, này sẽ có chút đau đớn, nhưng muốn nhấn mại, làm khí đi toàn thân về sau liền sẽ lưu sướng. Cảm giác bên người nam nhân hơi thở hòa hoãn xuống dưới, bắt đầu dựa theo nàng theo như lời đi làm, Mình trả hai tay kéo cằm, nói, nghe ta, tới, hơi thở, hút khí, dùng sức, hơi thở, hút khí, dùng sức. một vân linh cảm giác có chút không thích hợp, nhưng vẫn là dựa theo minh trả sở phân phó bắt đầu đánh sâu vào quanh thân đại huyệt. ở kia có nhịp thanh âm làm bạn hạ, hắn tiêu phí một cái ngày đêm thời gian đem thân thể đại huyệt đả thông, lại lần nữa mở to mắt thời điểm. Đã là cách một ngày sáng sớm. Huyệt đạo bị đả thông, một vân lĩnh xem như mới vào luyện khí một tầng, chỉ là như thế liền cảm thấy thần thanh khí sảng, cả người thoải mái. Quay đầu lại nhìn đến Mính Trà, không tốt lời nói nam nhân chắp tay nói lời cảm tạ, mà ở lúc này, tiếng ổ nào từ nơi xa truyền đến, lúc này nam nhân thính giác đã là người thường vô pháp bằng được nhanh nhẹ, cùng Mính Trà cùng nhau nghe tiếng nhìn lại. Ở nơi xa, một đám người chính vây quanh một vị tự cấp trượng phu đưa cơm trong quá trình bỗng nhiên phá nước với thiếu phụ đỡ đẻ mà kia thiếu phụ bên người làm như bà mụ lao phụ, chính ra sức thét to vương tiểu tử ra, ngươi cần phải chống đỡ a tới hơi thở hút khí dùng sức hơi thở hút khí dùng sức kia thai phụ đầy mặt nước mắt gật gật đầu bắt đầu dùng sức một vân lĩnh yên lặng mà nhìn về phía minh trà minh trà nghiêm trang nói trùng hợp Một vân linh nằm chặt nắm tay, cưỡng chế trong lòng kia cổ buồn bực. Mà mính trà lén lút bồi quá thân, lộ ra cái tương đương đáng khinh tươi cười. Theo sau lại vội vàng che lại mặt, nhỏ giọng tự trách nói, như vậy, không đúng a học hư. Bị mính trà như vậy lăn lộn sau, nguyên bản một vân lính kia hơi có hỏa hoãn thái độ lại lần nữa lạnh lùng lên, tuy rằng không hề giống phía trước giống nhau đối nàng nhìn như không thấy. Nhưng mỗi lần mặt đối mặt thời điểm đều có thể cảm giác được đối phương kia như có như không sắc khí. Mà mính trà cũng biết một vừa hai phải, cho nên ở lúc sau mấy ngày cũng không có tiếp tục làm cái gì sẽ chọc giận chuyện của hắn. Nhưng này nam nhân nhìn một bộ tuyệt tình ít ham muốn bộ dáng, nhưng thực tế thượng lại là cái phi thường keo kiệt ra hỏa, vẫn là đối mính trà lạnh lẽo. Một vân lĩnh là cái thập phần trạch ra hỏa, liền tính là không nhà để về. nhưng lựa chọn ăn ngủ ngoài trời địa phương cũng là rời xa nhân thế núi sâu rừng ra mình trả đi theo hắn phía sau đi rồi hơn nửa tháng cũng không có thấy một hộ nhà bốn phía trừ bỏ thụ đó là thảo mà này nam nhân hằng ngày diễn xuất so với kia chút tu tiên người còn phải có tiên nhân phạm liên tiếp mấy ngày chỉ dựa vào chân khí chống thân thể không phải đói đến cực hạn tuyệt không há mồm ăn cái gì xem hắn này phúc đói bụng liền tùy tiện tìm chút rau dại xuống bụng bộ dáng Minh trà liền nhịn không được sinh ra cổ hoàng khí, nàng là cái gì đều không thể ăn, mà có thể ăn người, rồi lại như vậy đạp hư bụng, thật là đang ở phúc chung không biết phúc a. Từ khôi phục kiếp trước ký ức lúc sau, Minh trà nhàn rỗi không có việc gì cơ hồ sở hữu thời gian đều ở dư vị đã từng ăn qua mỹ thực, nhưng càng muốn liền càng nghẹn quất, liền tính tích cốc sẽ không đói, nhưng cũng sẽ thèm a. Tại đây trong núi thời gian trôi đi có vẻ đặc biệt mơ hồ. Kết quả là liền mính trà đều không hiểu được bị nhốt tại đây cánh rừng đã bao lâu, chỉ là cảm thấy thể sắc và tinh thần đều mệt, liền tinh thần đều gián mua. Một vân lĩnh là sẽ không cùng nàng nói chuyện hiếm, duy nhất có thể giao lưu đó là này núi rừng trung hoa cỏ cây cối, côn trùng động vật, nhưng này đó thế gian sinh linh phần lớn linh trí chưa khai, kêu ít ỏi có thể đếm được nổi lên linh trí, cũng một đám giống sinh ra trẻ con, tâm trí không được đầy đủ, căn bản vô pháp cùng chi giao lưu. Minh Trà đem hai cái đuổi vói vào trong sông mặt, Thiển sắc váy đỉnh đạc phô ở trên tảng đá, chân bóng cẳng chân tẩm vào nước chung, nhưng những cái đó hút huyết địa lớn lại như là không có nhìn thấy này trói lọi con mồi giống nhau, ngược lại toàn bộ đường vòng hướng một vân lĩnh quanh chân đả tọa phương hướng mấp máy. Thấy như vậy một màn, Minh Trà trong mắt hiện lên nghi hoặc, nàng rõ ràng đem công đức kim quang mượn cho hắn làm bảo hộ, vì sao lại dần dần mà lại mất đi hiệu ứng đâu. trước đó vài ngày nàng đem công đức kim quang phân cho một vân lĩnh lúc sau liền khiến cho hắn có thể giống người bình thường giống nhau sinh hoạt không hề lúc nào cũng gặp phải nguy hiểm chính là mấy ngày nay hắn lại thường thường liền sẽ xuất hiện chút ngoài ý muốn rõ ràng không có tà quỷ quay phá lại vẫn như cũ thai họa bất ngờ không ngừng loại này kỳ quái hiện tượng làm mính trà cũng sợ không rõ đầu vóc nàng cũng có nếm thử vì nam nhân bậc mệnh nhưng được đến lại là hỗn loạn một mảnh Này vẫn là tự nàng tu tiên tới nay gặp được duy nhất một lần chướng ngại. Người ta nói đoán mệnh không tính thân, nhưng là này lại tựa hồ đối nàng không có gì ảnh hưởng, cùng chính mình vận mệnh tương liên phụ thân cùng mẫu thân nàng đều có thể suy tính ra bọn họ mệnh trung tiếp nạn, chỉ là bởi vì nàng công lực yếu kém, mỗi lần tính tu tiên người chỉ có thể tính trong vòng trăm năm một lần thôi. Chính là nơi này bói toán kiêng kỵ đều không có trở ngại quá nàng. Ngược lại là một người bình thường mệnh lại không cách nào thăm dò rõ ràng, nhưng thật ra là mính trà rất là cân nhắc không ra. Mính trà túi đầu như suy tư gì nhìn trong nước, thanh triệt nước sông trùng tiểu ngư nhóm vây quanh nàng chân qua lại bơi lội, đồng nhiên một cái tiểu ngư bay nhanh từ nàng gan bàn chân xẹt qua, cảm giác được ngứa mính trà vội vàng đem chân nâng lên tới. Ra thủy sau tiểu nộn chân bà ngón chân giật giật, nhưng mính trà lại cảm thấy một cổ nhiệt lưu chui vào trên mặt. Nàng đội vàng đem chân thu vào làn váy hạ, nhanh chóng thoăn đóng giày tử. Thay giày sau, Minh trà rồi lại phiền não nhíu hạ mày, một chút đều không ưu nhã một tay chống cằm nói, "Ai, kia 3000 năm vẫn là mà không đi a?" Kiếp trước cảnh khai nhan là cái tùy tiện người, mọi việc chính mình thích liền đi làm, nhưng Minh trà 3000 năm sinh hoạt lại thập phần câu nệ. Thế cho nên mỗi lần làm tùy ý sự lúc sau, liền sẽ theo bản năng sinh ra hối hận ngượng ngùng cảm giác. Đồng dạng là tu sĩ, ở mính trà nhàn nhàn không có việc gì ở bờ sông miên man suy nghĩ thời điểm, một vân lĩnh lại không muốn lãng phí một phút một giây thời gian gia tăng tu luyện. Tuy rằng mính trà phía trước sắc thật là có ở chọc ghẹo hắn, nhưng giao cho hắn luyện khí phương pháp lại không có sai, ở chính xác dẫn đường hạ, lại có công đức kim quang hộ thân, đã nhiều ngày không có quá nhiều ngoại lực cản trở, là một vân lĩnh thành công tiến vào luyện khí tầng thứ nhất. Chỉ là hắn rõ ràng cảm giác tầng thứ nhất đã đến viên mãn, quanh thân linh khí đã tràn đầy, lại không biết vì sao chậm chạp vô pháp tiến vào luyện khí nhị tầng. Có lẽ, tu sĩ cũng cùng hắn luyện võ giống nhau, yêu cầu thời cơ mới có thể đột phá. Tự hỏi như vậy khả năng tính, một vân linh âm thầm quyết định, là thời điểm rời đi này núi sâu đi ra ngoài rèn luyện một phen. nay bên ngoài thế giới có quá nhiều loan loan đạo đạo, nếu không có là tất yếu, hắn tuyệt không nguyện ý ra núi sâu một bước. dựa theo từ sư môn truyền xuống tới lệ thường mỗi khi hắn nhập giang hồ khi đều phải bổ sung chút thể lực nguyên khí không ăn kia cỏ dại giã quả mà là đi chấn trên tiểu quán tới điểm thức ăn mặn nhưng hiện tại một vân linh tử bố y trong túi đào đào bên trong thượng có mười mấy cái đồng tiền vừa vặn có thể mua chỉ gà nhưng này tiền tiêu lúc sau dư lại nhật tử liền muốn ăn ngủ đầu đường một vân linh từ nhỏ đến lớn đó là thai họa không ngừng nhưng vô luận nhiều xui xẻo Lại trước nay không có bị hoàn toàn chặt đứt sinh cơ. Thiên hai có thể làm hắn trọng thương hấp hối, lại sẽ không thật thương hắn tánh mạng. Mà này tiền tài cũng là, trên tay hắn mạng người vô số, cướp bóc hoàng kim chân bảo đồng dạng không thể phòng trừng, nhưng mấy thứ này lại chưa từng pháp ở hắn bên người dừng lại, có thể còn lại, gần là dựa vào chính mình đánh xài tránh lấy mấy văn. Bởi vậy tuy là một vân lĩnh ở trên giang hồ có chút danh tiếng, lại vẫn như cũ cực kỳ bần cùng. Rũi tay đem quần áo thượng cho buổi đánh đi. Mục Vân Linh đứng dậy, liền thấy Mính Trà đã từ bờ sông chạy đến cây ăn quả phía dưới. Rũi tay tiếp nhận một cái tự nhiên rơi xuống trái cây, thơm ngọt gầm lên. Mục Vân Linh thấy thế đối kia trái cây cũng có chút tâm động, liền đi tới thụ bên, cũng rũi tay nắm hạ hai cái trái cây, trà lau sạch sẽ so để vào trong miệng. Nhưng nhập khẩu lại không phải ngọt lành nước trái cây, mà là một cổ kịch liệt quái dị thanh hôi. Mộc Vân Linh vội vàng đem trong miệng đồ vật phun ra, tái giống như ăn một nửa trái cây nhìn lại, liền thấy kia trái cây trung gian đã bị sâu ăn không, hột chỗ bị cực đại màu trắng, cự trùng thay thế được, mà kia cự trùng hiện giờ đã không có nửa cái đầu lô. Một Vân Linh cúi đầu nhìn nhìn kia chỉ còn lại có nửa cái trùng trái cây, lại nhìn nhìn hai tay ôm quả quả dùng răng cửa một chút gặm chính hương mính trà, kia trương vốn dĩ liền thanh lánh mặt, trở nên càng cương. Nha đầu này Thấy thế nào như thế nào chán ghét. Mà mính trà cũng không có nhận thấy được một vân lĩnh nơi đó tiểu ngoài ý muốn, vẫn như cũ mị mị ăn trái cây, thuận tiện đem cây ăn quả tặng cho nàng dư thừa dã quả cũng cùng nhau để vào không gian bên trong. Nay đoạn tiểu nhạc đệm qua đi, dùng nước sông rửa mặt trải đầu một phen sau, một vân lĩnh liền thay đổi lộ tuyến, mang theo mính trà một đường hướng Bắc Phương đi đến. Khởi điểm mính trà còn nghi hoặc vì sao đống nhiên đảo đi. Nhưng hai ngày ở nơi xa nhìn thấy kia khói bếp lượn lờ sau, về điểm này nghi vấn liền bị hưng phấn thay thế được. Ở trong rừng rầm nghẹn như vậy nhiều ngày, cuối cùng là có thể nhìn đến dân cư. Càng là tiếp cận bên ngoài, con đường liền càng là rộng mở, bùn đất trên mặt đất còn có chút sau cơn mưa không có làm vũng nước, nhưng vẫn chưa quá mức lầy lội. Nhưng thật ra bởi vì sau cơn mưa quan hệ, trong không khí ướt át thoải mái, liên quan phong đều nhu hòa lên. Minh Trà vui vui vẻ vẻ đi ở phía trước, không chạy vài bước liền sẽ dừng lại thuốc giục hạ ở phía sau chậm gì gì đi tới một vân lĩnh. Chỉ là đang tới gần thôn thời điểm, Minh Trà lại ngược lại không có như vậy hưng phấn. Nàng ngẩng đầu hít mắt, nhìn về phía kia thôn sóng gian, lập tức liền đã nhận ra trong không khí lưu động như có như không sát khí. Nhưng là kia sát khí thập phần rất nhỏ, cũng không sẽ đả thương người tánh mạng, nhiều lắm là phá điểm tiểu tài sát điểm thương thôi. Nhưng xem tia sát khí lại là từ nhất phương bắc theo phong lưu lại đây, tia đó là phương bắc khẳng định có loạn, hơn nữa tuyệt phi việc nhỏ, cư nhiên cũng đủ ảnh hưởng quanh thân. Ở Minh Trà tự hỏi thời điểm, phía sau nam nhân lại bỗng nhiên hơi thở hỗn loạn lên, tia trong không khí như có như không sát khí như là bị hấp dẫn giống nhau đều hướng tới hắn chạy đi. Minh Trà vừa quay đầu lại, liền thấy một vân lĩnh cả người đều bị sát khí vây quanh, trở nên đen tuyền một đoàn. Một vân lĩnh vội vàng ngồi xếp bằng ngồi xuống điều thức vận khí chống cự lại quanh thân tà khí ở hắn linh khí sắp tiêu hao quá mức thời điểm Đỗ nhiên một đạo dòng khí Dũng mãnh vào đan điển đem trên người hắn linh khí bổ túc mở rộng sinh sôi đánh tan chung quanh tụ tập mà đến sát khí nhưng tuy là như vậy một vân lĩnh cũng vẫn như cũ bị thương nguyên khí phun ra một ngụm máu đen mình trả vội vàng đi qua đi lấy ra khăn tay đưa cho hắn một vân lĩnh lắc lắc đầu cự tuyệt nàng hảo ý Mà ở lúc này, lúc trước bị Mính Trà nhét vào hắn ở trong thân thể kim sắc công đức nắm run run rẩy rẩy từ ngực hắn chỗ bò ra tới, nó cả người quấn quanh đen tuyền sắt khí, trình đoàn là hể và hiệu sự bộ dáng, đột nhiên phát gục Mính Trà trên người, dùng sức bắt lấy nàng tay háo cọ sắt lên. Làm lũng làm nũng, kiều kiều. Mính Trà dối tay điểm điểm, đem công đức nắm thượng tàn vòng tà khí tinh lọc. Kia nắm thoải mái lúc sau, thấy Mính Trà chỉ chỉ một vân lĩnh. Lập tức kinh nhảy dựng lên, vươn hai cái tiểu chảo chảo gắt gao mà bắt lấy mính trà đùi, chết cũng không muốn lại trở về một vân lĩnh bên người. Mình trà duỗi tay ôm lấy tiểu thân mình run run rẩy rẩy công đức nắm, giống xem quái vật giống nhau nhìn một vân lĩnh, nói thực ra nàng sống thời gian lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến bị công đức kim quang ghét bỏ người. Rồi tay vướt ve hạ mềm nắm nhu nhu tiểu thân mình, mình trà liền đem hắn đặt ở chính mình trên vai, ở bông ra tay nháy mắt, Hai điều thon dài tay nhỏ trực tiếp đem tiểu đoàn tử vây quanh, đại nắm từ mính trà trên vai ngưng ra, theo sau ôm tiểu đoàn tử cùng nhau trở về tới rồi mính trà thân thể bên trong. Mà mục vân lĩnh rối tay chạm vào hạ kia nắm rời đi ngược chỗ, cảm giác được không có bất luận cái gì dị thường sau, liền nhắm mắt lại điều thức. Linh khí tại thân thể trong kinh mạch vận hành, hắn phát hiện còn có chút ít hắc khí ngưng ở thân thể của mình bên trong không có bị đuổi đi, hắn vội vàng xu thế linh khí xua đuổi. Nhưng chưa từng tưởng chính mình linh khí vừa mới đụng chạm kia hắc khí, bụng liền truyền đến một trận đau nhức mà kia hắc khí cư nhiên cùng chính mình linh khí dung hợp, theo chảy khắp toàn bộ thân thể. Một vân lĩnh đại kinh thất sắc, vội vàng đình chỉ điều thức. Nhưng lệnh người kỳ quái chính là, kia sẽ cắn nuốt tu sĩ tánh mạng hắc khí đối chính mình không có sinh ra bất luận cái gì mặt trái ảnh hưởng, ở lần đầu đau đớn hòa hoan sau, cư nhiên bắt đầu tràn đầy hắn đan điền cùng hắc khí dung hợp sau linh khí bỗng nhiên bạo trướng, lúc trước cái kia như thế nào cũng vô pháp đột phá luyện khí nhị tầng giới hạn bị bỗng nhiên bị phá tan, lại còn có khống chế không được hướng lên trên tăng cao, thẳng đến luyện khí đại viên mãn mới khó khăn lắm ngừng lại. Hắn này điên cuồng tốc độ tu luyện cũng là minh trà kinh mở to hai mắt nhìn, bị kêu mãnh liệt linh khí đánh sâu vào sau này lui hai bước, nhưng trừ bỏ kinh ngạc, minh trà cũng phát hiện trên người hắn linh khí có chút khác hẳn với thường nhân. thế nhưng tán nhàn nhạt hát quang linh khí nhan sắc cùng linh căn thuộc tính có quan hệ minh trà chưa bao giờ gặp qua có người linh khí sẽ là màu đen liền những cái đó tà ác ma tu tà tu cũng gần là đỏ sầm ám tím từ từ sắc thái từ kia hắc khí thượng minh trà không có cảm giác được ma khí ở nàng vươn tay làm chính mình linh khí cùng chi giao nhau thời điểm lại phát hiện nàng kia tượng trưng cho ý trời chính đạo linh khí lại cùng kia hắc khí quấn quanh ở bên nhau cũng không có cho nhau mâu thuẫn chỉ là cùng nhau dung nhập tới rồi một vân linh thân thể bên trong. Mình trả thu hồi tay, nhìn nhìn chính mình phấn nộn đầu ngón tay, nàng tại đây ngàn năm trung đọc nhiều sách vở, lại chưa từng gặp qua như vậy kỳ lạ linh khí. Nếu kia hắc khí là tà ma ngoại đạo nói, chỉ sợ một vân lĩnh lúc này đã sớm bị trên người nàng linh khí đánh thành trọng thương, tuyệt không sẽ ngược lại đem linh khí hấp thu dùng để củng cố tu vi. Nàng nghĩ trăm lần cũng không ra gãi gãi cảm. Nhưng thấy kia màu đen đối mộc vân lĩnh bản thân không có bất luận cái gì thương tổn, liền không có tiếp tục dối rắm Dưới bầu trời này không biết việc nhiều đâu, đã phi tà ma ngoại đạo, lại đối nhân thể vô hại, hà tất dối rắm màu sắc. Chỉ là bên này mính trà vừa mới nghĩ thông suốt, bên người liền truyền đến nùng liệt mùi hôi, nàng vội vàng rối tay che lại cái mũi, liền thấy mộc vân lĩnh trên người nhiều năm dơ bẩn bởi vì vừa rồi linh khí bạo trướng mà một hơi bị bài xuất trong cơ thể. Dơ hề hề thối thoát màu đen vết bẩn nháy mắt treo đầy toàn thân. minh trả lui ra phía sau hai bước, ghét bỏ nhún nhún cái mũi, từ mẫu thân giao cho chính mình không gian vòng tay chung lấy ra một kiện phấn nộn váy, nói, ngươi thay đổi quần áo đi. Nàng chỉ có nữ còn nói. Điều tức xong một vân lĩnh mở to mắt liền thấy được kia ở chính mình trước mắt lay động nữ váy, kia trương mặt vô biểu tình mặt càng thêm tối tăm chút, đứng dậy đẩy ra minh trà, liền hướng phía trước thôn xóm bước vào Mình trả khẽ hừ một tiếng, thu hồi tiểu váy, yêu quý sờ sờ mặt trên theo phim hoạt họa đồ án, lại đem nàng thả lại chính mình không gian bên trong. Phía trước nàng cũng không có kiếp trước ký ức, nhưng ngẫu nhiên lại sẽ toát ra chút thuộc về đã từng hình ảnh, nhàn tới không có việc gì thời điểm, nàng thuận tay liền có thể miêu tả ra một ít đáng yêu phim hoạt họa đồ án. Mấy thứ này cha mẹ khinh thường nhìn lại, thậm chí cho rằng nàng mê mội mất cả ý chí, bị hung hăng mà giáo hấn một đốn. Ngược lại là đại trưởng lão khen ngợi nàng kỳ tư diệu tưởng, còn thân thủ ở nàng trên quần áo khâu vá này đó phim hoạt họa đồ án. Ở kia tụ tiên các bên trong, thương yêu nhất Minh Trà không phải cha mẹ nàng, mà là trước mặt người khác cao cao tại thượng đại trưởng lão. Có hắn duy trì lúc sau, Minh Trà mới có một chút thuộc về chính mình thời gian tới làm nàng tự thân yêu thích sự tình. Ở Minh Trà phát ngốc này trong chốc lát, một vân linh đã lập tức tiến vào thôn xóm bên trong. quay đầu thấy minh trà còn đang ngẩn người, hắn hư lạnh một tiếng, làm nàng phục hồi tinh thần lại. thấy phía trước người đầy mặt không kiên nhẫn, minh trà vội vàng chạy đến hắn bên người, nói: ngươi cư nhiên sẽ chờ ta à? ta còn tưởng rằng ngươi gấp không chờ nổi, tưởng đem ta ném rất đâu. nói xong lúc sau, nàng ngần ra, lại cúi đầu, thanh âm nhược nhược nói: đa tạ công tử. một vân lĩnh biểu tình có một cái chớp mắt biến lưu, theo sau không kiên nhẫn bước nhanh rời đi. Mà minh chả vội vàng đuổi theo, bởi vì hắn không có thả chậm bước chân, tiểu lùn cái cô nương chỉ có thể dẫn theo váy chạy chậm ở hắn phía sau. Mà trên đường thôn dân thấy như vậy một màn, sôi nổi hướng về phía một vân lĩnh chỉ chỉ trỏ trỏ lên. Bại hoại a, bại hoại. Cư nhiên như vậy đối nhân ra một nữ hải tử. Như vậy một cái xinh đẹp cô nương, như vậy đi theo một cái khất cái, không phải là bị lừa đi. Xem hắn kia đen tuyền diêm vương mặt. Ta cảm thấy cũng không phải người tốt. Thói lời ngày sau a. hiện tại người trẻ tuổi thật là không có nửa điểm quân tử chi phong. Một vân lĩnh biểu tình càng xú, quanh thân tràn ngập ra tới sát khí làm bốn phía thôn dân đồng thời run lên, sôi nổi nhắm lại miệng, nhanh chóng trốn, trước khi đi còn có không ít người chiều mính trà đầu tới đồng tình ánh mắt. Mà mính trà bản nhân còn lại là một bộ vô tội bộ dáng, đối mặt một vân lĩnh kia xú mặt, rất là ấy nay cúi lầu nói, thực xin lỗi. ta lại cho ngươi thêm phiền thoái. Tuy trên mặt nói như vậy, nhưng nội tâm minh trả lại ở đấm mặt đất cùng thiếu, nghẹn đến nội thương. Mang theo một thân dơ bẩn, một vân lĩnh làm lơ dọc theo đường đi tầm mắt lạnh mặt tiến vào thôn xóm, tìm một nhà tiệm cơm nhỏ ngồi xuống. minh trả đi theo hắn phía sau đánh giá cái này tiểu nhưng cũng không bần cùng thôn xóm, tới gần tài nguyên phong phú cánh rừng làm đại bộ phận người cơm no ấm, nhưng rốt cuộc này hẻo lánh địa phương lưu lượng khách sẽ không quá nhiều. Cho nên này tiệm cơm cùng phòng cho khách đều là chủ quán nhà mình phòng ở đằng ra tới, có vẻ đơn sơ cũ nát chút, nhưng lại thu thập thực sạch sẽ. Mình trả vén lên váy ngồi ở một vân lĩnh bên người băng ghế dài thượng, sườn ngồi ở một bên nàng suýt nữa có chút ngồi không xong, loại này băng ghế dài nếu sang bên ngồi nói, khẳng định sẽ quay cuồng lại đây. Nhưng mình trả dù sao cũng là cái bị thiên đạo chiếu cô ra hỏa, liền tính tìm đường chết xui xẻo cũng là người khác. cho nên ở kia băng ghế giống cầu bập bên một bên chu lên thời điểm, mình trà ở nháy mắt nâng lên mông ngồi vào trung gian, nhưng chu lên bên kia ghế chân, lại ở rơi xuống đất thời điểm đè ở một vân lĩnh chân trên lưng. Người sau uống nước tay căng thẳng, trong tay cái ly nhất thời chia 5 xe 7, nóng bỏng nước gấm bắn vẻ mặt. Một vân lĩnh liếc mình trà liếc mắt một cái, trên tay tràn đầy nỗ lực nhẫn mại mà băng khởi gân xanh, nghĩ vậy nữ nhân mấy ngày này mang cho chính mình tiện nghi. hắn cuối cùng chỉ là duỗi tay xoa xoa trên mặt thủy, làm kia tràn đầy dơ bẩn mặt đen nhiều hai điều đối xứng vẩn. nhìn về phía trên người bùn ô, một vân linh trong mắt hiện ra nồng đậm chán ghét. hắn cũng không phải không nghĩ tắm rửa, nhưng này bốn phía không có con sông, mà ở này trong tiệm mặt tạm thời khách thuê phòng tắm rửa cũng muốn tiêu phí thượng mấy cái đồng tiền lớn, mà trên người hắn toàn bộ tiền đều đã ở vừa rồi điểm hầm gà. minh trả chống cầm xem hắn kia rồi dám bộ dáng. hắn kia cả người xú vị cũng thực sự khó nghe duỗi tay chụp hạ cái bàn thấy bốn phía không người mình trà nói hút bụi chú a đúng vậy ta có thể dùng hút bụi chú giúp ngươi lộng sạch sẽ nghe được mình trà nói một vân linh kia giếng cổ không gợn sóng mặt rốt cuộc có chút buông lỏng đen nhánh đôi mắt hiện ra một tia ánh sáng mà mình trà nâng lên tay điểm điểm trắng non ngón cái ở không trung trượt cái vòng tròn nàng hơi há mồm bà, lại cuối cùng cái gì cũng chưa nói ra Nhìn mắt một vân lĩnh kia mang theo chờ mong mặt, ngượng ngùng buông tay, hồng hai má nói. Xin lỗi, ta phát hiện ta không học quá loại này chú ngữ. Hút đuổi chú vốn là tu sĩ nhập môn bắt buộc pháp thuật, nhưng mình trà ở cùng nguyên giới địa vị phi phàm liền quần áo đều là không dính bụi trần hộ thân pháp khí, nơi nào sẽ dùng đến loại này nhập môn việc nhà thuật pháp. Quả nhiên, một vân lĩnh sắc mặt lại trầm đi xuống. Mà mình trà tắc vội vàng nói, đừng nóng giận sao. Ta ngày thường học đều là chút hành vân bố vũ pháp thuật, kia sẽ nghĩ đến sẽ hữu dụng đến loại này nhập môn pháp thuật cơ hội. Bất quá tuy nói này thế linh khí loãng, nhưng lại không phải vô pháp tu hành, khẳng định có tiên môn tồn tại, đến lúc đó ngươi có thể bái vào sân môn, tự nhiên sẽ có người giáo ngươi lâu. Lại nói tiếp nàng chính mình cũng là, tại đây trong thế giới không nơi nương tựa, không bằng cùng hắn đi trùng tìm cái tiên môn đi vào, từ đầu bắt đầu làm khởi. Tiên môn Nghĩ đến ở hán sư môn hủy diệt sau, chính mình bái sư nhiều lần tao cự tuyệt, một vân linh tử rêu nói, ai sẽ thu ta? Có A, từ đại bi quan thế âm Bồ Tát ta. Mình trả ở trong đầu tiếp theo lời nói, nhưng một khắc mặt chính mình lại động chút lòng chắc ẩn khuyên đủ, đừng nói như vậy sao, đến lúc đó ta bồi ngươi cùng đi thử xem. Tiên môn thu đồ đệ nhiều là thăm dò đứa bé Linh Can, giống ngươi như vậy thành niên tán tu. Tắc ít nhất cũng muốn tới trúc cơ tu vi mới có thể tiến vào sân môn. Tuổi lớn tâm tính đã định, còn nữa bỏ lỡ đặt nền móng thời gian, ai sẽ họa như vậy nhiều tâm tư cho bọn hắn tẩy tinh phạt tủy. Nhưng thật ra những cái đó trúc cơ song tán tu, có lẽ còn có chút đầu tư giá trị. Chỉ là một vân lĩnh trời sinh đó là năm quỷ xối đầu xui xẻo người, công đức kim quang cũng không muốn thêm thân, chỉ có nàng ở hắn bên người, mới có thể triệt tiêu vận rủi. nàng sẽ đem hắn mang nhập tu sĩ con đường tranh cho hắn ngày sau rơi vào tà đạo nói chuyện gian chủ tiệm đã đem hầm thấu thấu đại bồn gà đặt ở hai người trước mặt Mính trà nghe kia mùi hương thèm nhỏ rãi đôi tay che miệng lại mà một vân lĩnh tắt dùng trà thủy rửa rửa tay nhìn Mính trà liếc mắt một cái liền động chết đũa vào đời tất nhập thức ăn mặn là một vân lĩnh trước sư trên người thừa tới lệ thường liền giống như tây môn ít tuyết ra cửa tất có mọi tử mã sát gà giống nhau Chỉ bất đồng chính là Tây môn đại trạch người là đem giết người tôn sùng là thần thánh sự, nhưng một vân lĩnh sư môn lại càng như là gắn liền với thời gian khắc khả năng tại hành tẩu giang hồ khi bị mất mạng chính mình tiễn đưa. Tuy rằng một vân lĩnh ngầm đồng ý nàng có thể cùng nhau dùng cơm, nhưng mình trà lại mất mát rũ xuống bả vai, nói, ta là tu công đức tiên, không thể ăn nhưng nhìn người khác ăn cảm giác cũng đủ khó chịu, nàng từ không gian chung lấy ra chút giá quả. một bên nhìn kia thơm ngào ngạt hầm gà một bên đáng thương vô cùng gặm trái cây công đức một vân lĩnh ngay sau đó nghĩ đến kia kim quang trong lòng có chút hiểu ra mà ở lúc này từ phòng bếp đi ra đầu bếp nữ cùng chủ quán thì tại dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn chằm chằm một vân lĩnh bóng dáng nhỏ giọng trao đổi ý kiến chính mình ăn thịt làm nhân gia cô nương nhìn thật không phải đàn ông đúng vậy đúng vậy thói đời ngày sau a thôn nhỏ diện tích không lớn Có chút chuyện gì một người biết liền tương đương nói cho toàn bộ thôn mọi người, ở tiểu điếm đầu bếp nữ cùng chủ tiệm nhàn thoại gian, trong thôn tới cái nghi là mẹ mỉn khất cái ngược đãi xinh đẹp cô nương sự liền bị truyền thai. Tại đây loại tới gần sơn giã hẻo lánh thôn xóm, mọi người giản dị cũng không thiếu tinh thần trong nghĩa, ở đem nhà mình cô nương hải tử tàng tốt đồng thời, chỉ chốc lát sau liền có người báo quan kém. Mà không thể hiểu được chọc một thân tanh tửi một vân lĩnh chỉ có thể vội vàng đem đại buồn ga ăn xong, đã thương quan sai sau tốn mính trà cùng nhau chạy trốn. Bất quá cũng bởi vậy, chứng thực lửa bán cùng tập kích nha dịch hai phân tội danh kia trương lạnh như băng mẹ kế mặt, cũng bị vẽ thành truy nã hình ảnh dán đầy phụ cận thành trấn đại môn, thượng cổ đại bản đầu đề. Tuy rằng từ cùng mính trà tương tự tới nay chọc không ít phiền thoái, nhưng một vân lĩnh lại biết do nếu không phải nàng lời nói. Chính mình có lẽ đã dẫn khí không lo chết đi, ít nhất ở tiến vào sơn môn chính thức tu hành phía trước, hắn còn không thể ném ra nàng. Đang lẩn trốn đi thời điểm, mặc dù trong lòng vạn phần không muốn, vẫn là tú nàng cổ áo cùng nhau giá khinh công rừng ở thôn ngoại trên đường nhỏ. Tới rồi an toàn địa phương sau, một vân lĩnh liền đem mính trà ném ở một bên, chính mình tắt tìm phụ cận sông nhỏ, cũng không sợ có người dình coi, lập tức cởi bỏ quần áo hạ thủy. Bị ném ở bên ngoài mính trà ôm đầu gối ngồi ở trên tảng đá, thường thường quay đầu lại nhìn về phía phía sau, nghe kia xôn xao tiếng nước, lòng hiếu kỳ nhịn không được ngò nghệ dục dịch. Nhưng khó được mính trà áp xuống thuộc về kiếp trước cảnh khai nhan tính cách, chỉ là hai má hồng hồng ngốc tại tại chỗ. Một phương diện là chưa bao giờ tiếp xúc quá ngoại nam ngượng ngùng nhị là vừa mới phát sinh sự tình cũng lệnh nàng ấy nấy. Tuy rằng một vân lĩnh là trời sinh triệu múc đặc dị thể chất, Nhưng chuyện này lời dẫn lại là chính mình, tâm lý thượng còn có chút băn khoăn. Tự hỏi nên làm chút cái gì, minh chả nghĩ đến không gian vòng tay chung còn có một ít có thể hút bụi đuổi, đuổi bệnh linh tuyển. Nhưng đảm đương sữa tám, liền đứng dậy hướng bên trong đi rồi hai bước, nói, một công tử. Hiu! Nàng mới vừa tới gần một bước, bén nhọn nhánh cây liền bỗng nhiên phá không mà ra cắm vào nàng phía sau thân cây bên trong. minh chả sắc mặt trắng bệnh, vội vàng sau này lui hai bước. Nói, xin lỗi, ta chỉ là tưởng cho ngươi đưa chút linh tuyển. Tránh ra, đem toàn bộ thân mình hoàn toàn đi vào trong nước một vân lĩnh nhắm mắt lại, tóc dài phiêu ở trên mặt nước, mà ở giữa sông, không biết từ đâu mà đến thực nhân ngư cùng con cua tôn hùm, chính múa may răng nanh cùng cái kìm, muốn phá vỡ một vân lĩnh thả ra chân khí tới gần thân thể hắn. Là, ta không quấy rầy ngươi. minh trà mất mát gật gật đầu, lại về tới mới vừa rồi ngồi địa phương. Nhưng mông mới vừa gần sắt cục đá, nàng liền lại đứng lên, một tức gian, trên mặt kia phân ngượng ngùng điểm tĩnh liền hết thể bị thay thế được, phất tay từ không gian vòng tay an mặc tiểu Trung Quốc một bình nhỏ linh tuyển, nàng xuyên qua rừng cây đi đến kia sông nhỏ thượng dù đang xem không đến một vân lĩnh địa phương mở ra cái chai đem linh tuyển ngã vào trong nước. Một tay bóp eo nhìn kia linh tuyển dung nhập trong nước, như là lầu bầu nói, Ừ, ngươi chính là chiếm đại tiện nghi à. Này linh tuyển liền tính là ở cùng nguyên giới cũng là muôn vàn tu sĩ cầu mà không được bảo bối, cư nhiên cho người đường giữ thân trong sạch chi vật. Như là ở chứng minh nàng lời nói giống nhau, kia linh tuyển tiến vào giữa sông lúc sau, giữa sông cá tôm trở nên sinh động lên, liền lão nhược thương tàn cũng khôi phục sức sống, vờ sông thảo nhi tươi tốt trường khởi, chết héo đại thụ thoát ra tân mầm. Đường kia linh tuyển theo nước sông tiến vào hạ du lúc sau, một vân lĩnh liền kinh ngạc phát hiện, Thân mình phụ cận hát thủy nháy mắt khôi phục thanh triệt, mà trên người hắn những cái đó khó có thể hoàn toàn thanh trừ bùn ố cũng cùng biến mất, hắn tứ chi trong thủy ẩn ẩn có dòng nước gấm chảy quá, mỏi mệnh cảm trở thành hư không. Nhận thấy được này linh tuyển tác dụng, hắn đột nhiên cả người cắm vào trong nước, lại bỗng nhiên đứng lên, tiêu đầu nguyên bản khô vàng khô giáo đầu tóc trở nên đen nhánh sáng bóng, làn da thượng tàn lưu một chút vết sẹo dấu vết cũng đi theo biến đạm theo sau hoàn toàn biến mất, hắn còn chưa tới kịp vui sướng. cảm giác ở trong nước cái mông đau xót quay đầu liền thấy kia hấp thu linh tuyển con cua giống đánh thuốc kích thích giống nhau phá vỡ chân khí một cái kìm gấp hắn mông vẹn một vân linh nhũ mày phía sau đem kia cái kìm tuôn khai nhưng kia trắng nón làn da thượng cũng nhiều cái đỏ bừng huyết cầu hắn giơ tay đem linh tuyển hắt ở mặt trên đem miệng vết thương khôi phục liền vứt lên linh tuyển ngầm sau đã đi tang vật quần áo mặc vào lấy nội lực hồng khô sau rời đi bờ sông nghe được hạ du chỗ tiếng nước Minh Trà cũng từ thượng du bờ sông đi xuống tới, linh tuyển loại đồ vật này tuy rằng chân quý, nhưng nàng không gian chung chữ hàng rất nhiều, hơn nữa nó công hiệu lại đối nguyên anh tu sĩ hiệu quả cực nhỏ, đối hiện giờ Minh Trà tới nói cũng là dâu riêng vật. đem kia không rất cái chai thả lại không gian, Minh Trà lại chạm trở về vừa rồi thụ biên kia tảng đá bên, nhìn một thân thoải mái thanh tân mục vân lĩnh chậm rãi từ giữa đi tới. Chỉ là ở nhìn thấy kia tán tóc tuổi trẻ nam nhân khi. Mình trà đôi mắt thiếu chút nữa chừng ra tới, khiếp sợ nói, linh tuyển còn có thể chỉnh dung. Lúc này một vân lĩnh đó là như vậy xa cách lạnh băng bộ dáng, nhưng nguyên bản tang thương thậm chí có chút lao thái mặt lại khôi phục người trẻ tuổi khỏe mạnh, trên mặt tế văn bị vớt phẳng, làn da lại khôi phục có giãn. Đáy mắt thâm trầm quần thâm mắt cùng mắt túi biến mất, trên môi không có thượng hỏa khiến cho chết ra. Mà theo lúc trước một hơi từ luyện khí một tầng đến đỉnh linh khí bùng nổ, Trên người hắn chỉ hế cũng bị một hơi bài trừ, không có dư thừa mỡ, ngũ quan cũng trở nên càng thêm lập thể khắc sâu lên. Như vậy coi như thiên nhân chi tư dung mạo, cư nhiên lớn lên ở như vậy một cái năm mốc trước mắt nhân thân thượng, thực sự là không thể tưởng tượng. Đồng dạng ăn mặc hòa khí chàng, đổi làm phía trước một vân lĩnh đó là nghèo trứng trang hùng, nhưng hiện tại này thân áo vải thô cùng lãnh túc khí chất bất biến, lại bởi vì mặt duyên cớ thành nam thần phạm, Mính nuốt hạ nước miếng. Nâng lên tay ngăn cản hắn tiếp tục tiến lên nói, ta nói, ngươi là một vân lĩnh tên kia sao? Nên không phải là chính mình nhận sai người đi. Một vân lĩnh đầu cho nàng một cái nghi hoặc ánh mắt, làm lơ nàng ngăn cản thủ thế trực tiếp đi lên trước tới. Nhưng nhưng vào lúc này, mình trả bên người đại thụ lại không biết sao bỗng nhiên lười eo đứt gãy, thô tráng thụ thân thẳng tắp hướng tới một vân lĩnh ném tới. Mình trả vội vàng ra tay ở một vân lĩnh trên người thêm vào hộ thân kết giới. mà chính hắn cũng đồng dạng bay nhanh lắm mình né tránh thân cây nghiền áp nhưng trên người lại dính đầy phiên lá bả vai còn có chỉ sâu lông bỏ tới bỏ đi thấy hắn tuy rằng chật vật lại bình an không có việc gì mình trả vô vô độ ngược nói quả nhiên là một vân lĩnh vừa giáp xong như vậy xui xẻo tính chất đặc biệt căn bản không có người có thể bắt chước ra tới đem trên người là cây sâu lông vô rớt một vân lĩnh đi đến cây đại thụ kia bên cạnh liền thấy trên thân cây cắm một cây thật nhỏ nhanh cây kia nhánh cây đúng là lúc trước hắn dùng để đe dọa mính trà tới gần, không nghĩ tới hắn hiện giờ lại phản báo ở trên người hắn, này cũng coi như là tự làm bậy đi. Mà mính trà đồng dạng đi đến kia thụ bên cạnh, bất đồng với một vân lĩnh là tới xem xét thụ đức gây nguyên nhân, nàng còn lại là giơ tay phúc ở trên cây, chỉ chốc lát sau, kia đứt gây thân hướng cây đã một lần nữa tiếp hảo. Nếu là nàng lúc này khai linh coi nói, liền sẽ phát hiện một vân lĩnh trên người kia tăng thêm một phần nghiệp, cũng tùy theo biến tiền chút. Hiện giờ một vân lĩnh bộ dáng này liền tính là vừa rồi bị hắn tấu quá quan sai cũng không có khả năng nhận ra, Minh Trà liền dùng thủ thuật che mắt giả tạo thân phận đi văn, cùng hắn cùng nhau công khai tiến vào cửa thành. Mới vừa vào thành, Minh Trà liền phát hiện này thành thị trên không trung oán khí so lúc trước thôn xóm còn muốn dày đặc, nhưng này thành lại còn không phải ngọn nguồn, quay đầu nhìn mắt một vân lĩnh, thấy hắn cũng không có giống lần trước như vậy bị oán khí vây công. Liền yên tâm theo hắn tiến vào trong thành, lại không biết nhẹ nhẹ hắc khí chính thần không biết quỷ bất giác bị hắn hấp thu. Cảm giác trong cơ thể linh khí ở dần dần trở nên đấy đà, một vân lĩnh đại khái suy đoán đến này đó đối người thường tới nói là nguy hại đồ vật đối hắn mà nói lại giống như đồ bổ tồn tại, nghĩ có lẽ có thể lại lần nữa có điều đột phá. Một vân lĩnh khó được chủ động mở miệng nói, này đó hắc khí là cái gì? Minh Trà có chút kinh ngạc hắn chủ động, giải thích nói. rất nhiều đồ vật hội hợp thể a tỉ như người mặt trái chấp nghiệm hoặc là chết đi hồn phách oán nghiệm oán khí thậm chí là này xà trùng chuột kiến hận sợ đều sẽ hình thành hắc khí mấy thứ này chạy đến trong cơ thể đối tu sĩ tới nói là chí mạng bởi vì linh khí cùng oán khí vô pháp kiềm dùng sẽ tương hướng cuối cùng sẽ nổ tan xác mà chết nhưng những cái đó tả tu lại có thể lợi dụng này đó tăng mạnh tu vi tia chính mình trong cơ thể đã có linh khí cũng có thể cắn nuốt này hắc khí Lại tính cái gì? Một vân linh nhấp môi dưới, nói, ngươi, theo như lời tà tu, trong cơ thể nhưng có linh khí. Đương nhiên không có lạc, bọn họ liền tính là sát tu sĩ tới đoạt khí, cũng là đoạt tu sĩ bị ô nhiễm sau khí. Minh chả không nghi ngờ có hắn giải thích, nàng ngẩng đầu nhìn mắt phía trên hắc khí, phát sầu nói, cũng không biết phía trước rốt cuộc có cái gì, mới đưa đến này phụ cận thành chấn đều phiêu đầy hoàn khí. Nàng trên mặt nhiễm khuôn mặt u sầu. Quay đầu đối bên người nhân đạo, một vân lĩnh, phía trước khả năng sẽ rất nguy hiểm, người tu vi quá thấp, vẫn là trước rời đi đi. nay đó oán khí sẽ ảnh hưởng người thường khỏe mạnh, cũng sẽ tăng mạnh nhân loại mặt trái cảm xúc, làm công đức tiên, không. Liên tính là gần làm một nhân loại, cũng không thể ở chính mình có năng lực tiền đề hạ thấy chết mà không cứu. Một vân linh chỉ là nhìn nàng một cái, lại không có trả lời, chỉ là ở kế tiếp lộ trình chung vẫn luôn đi theo ở nàng bên cạnh. Này đó hắc khí là có thể làm hắn một hơi tới luyện khí đỉnh, có lẽ đến ngọn nguồn chỗ, có thể có thể thuận lợi trúc cơ. Nguyên bản Minh Trà cho rằng một vân lĩnh chỉ là cùng chính mình cung đường, lại không tưởng hắn cư nhiên cùng chính mình cùng nhau ra khỏi thành, thậm chí đi đến một cái đường nhỏ. Thấy phía trước quán khí càng ngày càng nặng, Minh Trà dừng lại bước chân, lại lần nữa báo cho nói, đừng lại cùng ta cùng nhau, ngươi hiện tại còn ở luyện khí kỳ, không có tự bảo vệ mình năng lực chính là rất nguy hiểm. Nếu là lo lắng không ai chỉ đạo ngươi mặt sau tu hành nói, vậy ngươi liền ở chỗ này từ từ ta hảo. Nguy hiểm. Một vân linh xem như nhất có tư cách đối nguy hiểm này từ khịt mũi coi thường, khoe miệng dương cái chào ý độ cung, hắn trực tiếp vòng qua minh Trà đi phía trước nói, ta từ sinh hạ tới liền không có thể hội quá cái gì kêu bình an. Nói đến cái này, minh Trà thật đúng là vô pháp phản bác. Nàng duỗi tay tiếp được chính mình cổ vòng cổ trạng hộ thân pháp khí quấn quanh ở một vân lĩnh trên cổ tay, nói, gặp được nguy hiểm thời điểm, liền ở bên trong gióp nhập linh khí khởi động nó. minh trả trên người nhất không thiếu đó là hộ thân pháp khí, chỉ là mấy thứ này quá cao dai, bằng hắn luyện khí kỳ trình độ có thể tạo được hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, nhưng cơ bản nhất che chắn tà khí lại hẳn là không thành vấn đề. Túi đầu nhìn về phía tay phải kia được khảm thủy lam cảnh thạch vòng cổ. một vân lĩnh biểu tình quái gì? mà minh trả thì tại một bên nói tuy rằng nữ khí chút nhưng an toàn càng trọng a một vân lĩnh lắc đầu bắt lấy kia thu liễm đối minh trà nói còn có điều giống nhau sao trợ thủ đắc lực không đối xứng a minh trà nghẹn lời một hồi lâu mới nói không có thấy một vân lĩnh trong mắt lộ ra ti buồn rầu minh trà đánh giá hắn liếc mắt một cái nhịn không được hỏi nói ngươi loại này cưỡng bách trứng vì cái gì tóc mái vẫn là thiên phân. Trung phân hán gian đầu càng thích hợp đi. Mính trả vừa dứt lời, liền thấy bên người người bỗng nhiên bính ra sát khí, ngón tay thành quyền nắm ra khanh khách tiếng vang. Câu này vô tâm nói, giống một phen lợi kiếm đâm vào một vân lĩnh tâm hoa, vạch trần hắn trong lòng nhất không thể giải thích vết sẹo. Lợi bị cắn rung động, một vân lĩnh hai mắt đỏ bừng chừng mắt nhìn Mính trả liếc mắt một cái, liền bước nhanh rời đi. Mính trả không biết, Bởi vì tiền não túi có cái phát toàn, hắn căn bản là không có cách nào sơ thành trung phân, thậm chí là liền mãi bằng đều sơ không thành. Vô luận cái dạng gì kiểu tóc, cuối cùng đều sẽ biến thành thiên phân. Vì thế, hắn nghĩ tới xuất ra, nhưng lại nhân sát khí quá nặng mà chùa miếu không thu, mà người thường cạo đầu lại là bất hiếu, hắn đi đến nơi nào đều sẽ bị đại nho vây công, nhưng vì sinh kế cùng võ học lại không thể đóng cửa không ra. Cho nên vì trốn tránh này tóc mái, một vân lĩnh rất nhiều năm trước cũng đã tạc gương. Xem hắn độc thân hành tẩu bóng dáng, ôn hòa một mảnh Mính trà lại chạy ra tới, đuổi theo tiến đến nói, xin lỗi, là ta không tốt. Mà một vân lĩnh dừng lại bước chân, chợt đem kia vòng cổ kéo xuống. Mính trà thấy thế vội vàng ngăn cản, mà một vân lĩnh ngoài dự đoán lại không có đem nó ném xuống, mà là cởi bỏ mặt sau thiết khấu, đem kia vòng cổ treo ở cổ chỗ, kia màu làm tinh thạch. Cũng bị an trí chính giữa hầu kết hạ minh trà ngốc ngốc vẫn duy trì ngăn cản thủ thế Vô ngữ nhìn nam nhân mang theo tinh ánh dịch thấu nữ sĩ vòng cổ vào thành Lúc trước những cái đó tiểu sơn thôn so sánh với Cùng một vân lĩnh minh trà hiện giờ nơi ánh sáng mặt trời vùng ven buồn hoàn toàn vô pháp đánh đồng Liền tính là phía trên mây đen dày đặc Bốn phía toán quỷ xoay quanh Mỗi ngày còn có nối liền không dứt thương nhân ra vào trong thành Minh Trà đem dùng thủ thuật che mắt giả tạo thân phận điệp văn đưa cho ánh mắt có chút dại ra thủ thành quan binh, chính mình tắc đánh giá bốn phía. Nay thuộc về ngọn nguồn ánh sáng mặt trời thành so nàng lường trước tình huống muốn tốt hơn rất nhiều, không biết là kia phương cao nhân cư nhiên ở trong thành thiết phong thủy cục, đem đoán khí trấn trụ, mới tránh cho đoán chảy vào nhân thể khiến cho tai họa. Ngầm đầu nhìn mắt kia phía trên không ngừng xoay quanh, dần dần tăng thêm hắc khí, Minh Trà biểu tình nghiêm nghị. Trong thành kia hóa sát chi vật chỉ sợ cũng vô pháp liên tục lâu lắm. Cô, cô nương, Ngươi điệp văn này thủ vệ quan binh mặt đỏ hai hồng đôi tay đem mính trà kia giả tạo điệp văn đưa lên, ngựa ngùng không dám ngẩng đầu xem nàng. Mính trà tắc nói thanh tạ, liền tiếp nhận kỳ thật là khăn tay điệp văn, cùng một vân linh cùng nhau tiến vào này trong thành. Đãi bọn họ đi rồi, kia thủ vệ tiểu binh vẫn như cũ si ngốc mà nhìn mính trà rời đi phương hướng. mà bên cạnh một đám binh lính tắc yêu thích và ngưỡng mộ đem hắn vây lên. Người tu tiên đều là nhân trung long phượng, tướng mạo tự nhiên sẽ không quá kém, liền tính là cấp thấp tu sĩ già mua lúc sau cũng quả thực là một bộ tiên phong đạo cốt. Minh trả sớm đã thành thói quen như vậy tầm mắt, mặt vô biểu tình làm lơ lui tới người rừng ở trên người nàng ánh mắt, cẩn thận nhìn chung quanh này thành thị. Một vân linh thấy nàng biểu tình ngưng trọng chung mang theo nghi hoặc, cũng đi theo mọi nơi đánh giá một phen, nói Như thế nào? Hắn cũng không hiểu được phong thủy, lại biết này phụ cận thôn xóm tiểu thành đều là hoán khí truyền lưu ở đám người bên trong, nhưng này ngọn nguồn đi không có chút nào hắc khí, như là bị thứ gì ngăn cách bởi phía trên, loại tình huống này liền tính là không hiểu cũng biết sẽ không bình thường. Minh trả quân chính mình tay háo, suy nghĩ sâu xa sẽ nói, tại sao lại như vậy đâu? Rõ ràng là phong thủy thành thị, vì cái gì sẽ nhiều như vậy âm sắc khí? Cái này ánh sáng mặt trời thành bản thân chính là một tòa phong thủy thành thị, ba mặt núi vây quanh, mặt nam triều dương thả có hồ quang ôm thành. Nhìn chung địa thế, trước nhập tuấn mã quân quận, sau như chim bay dương cánh, tả hữu cự long bàn nằm. Hơn nữa kia hồ làm như nhân công đả thông, hẳn là có được bất phàm năng lực phong thủy sư biết nơi đầy tuy bối sơn lại không mặt thủy, mà riêng sai người mở. Ở kia hồ bị đả thông lúc sau, thủy từ trước sau này ở đến phía trước hội hợp. Hình thành đai ngọc vây quanh vượng tải phong thủy cục, bởi vậy nơi đây tuy lực thiên, nhưng lại phúc lộc không ngừng. Nàng cân nhắc một lát, vòng quanh thành lượn vòng một vòng, thấy không có gì thường, liền tạm thời đem trong lòng bất an náp xuống, mang theo một vân lĩnh đi vào một nhà khách sạn bên trong. Chỉ là ngẩng đầu nhìn này tráng lệ huy hoàng khách sạn, một vân lĩnh lại có chút khiếp bước, trên người hắn không có một xu tiền, tiến vào nơi này là tự dứt lấy nục nhưng thấy minh trà đã lập tức tới rồi trưởng quay trước bàn hắn cũng không ra tiếng ngăn cản chỉ là đi đến minh trà phía sau hảo lấy hả chờ xem nàng không có tiền ra hiếu. làm một cái trời sinh xui xẻo người chỉ sợ mấy ngày nay tới giờ hai người ở chung khi phát sinh các phương diện tranh lệch liền tính là một vân lĩnh có tâm tính thành thục cũng khó tránh khỏi sinh ra chút không cân bằng đi minh trà tới rồi kia trưởng quay quay giơ tay liền đem một viên cực đại chân châu phóng tới sổ sách thượng Hai tay bắt lấy váy, thật cẩn thận nói, ta không có tiền, xin hỏi cái này có thể để sao? Đường kia chân châu thanh thúy dừng ở mặt bàn lúc sau, nguyên bản náo nhiệt khách điếm đột nhiên an tĩnh lại, vừa rồi gần là bởi vì hai người dung mạo mà ghé mắt người, thiếu chút nữa đem đôi mắt trừng ra tới. Trừng mắt kia chỉ sợ cũng xem như hoàng tộc cống phẩm cũng vô pháp với tới đại chân châu, trưởng quầy vô án dựng lên, trừng lớn đôi mắt thật cẩn thận đem kia chân châu phùng ở lòng bàn tay. Hắn tay kích động run rẩy, quay trung quanh kia chân châu nhìn lại xem, xác định này thật là chính phẩm lúc sau, mới dương mắt nhìn phía minh trà, lại lóa mắt một sát, hảo sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại kích động nói, này, cô nương này, này quá quý trọng a. cầm đi, khác ta cũng không có. Chúng ta lại ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian, liền phiền thoái trưởng quầy an bài hai gian phòng cho khách, đúng rồi, trước chuẩn bị chút ăn đi. Này đã là trên người nàng nhất giá rẻ đồ vật, mặt khác trang sức đồ vật đều là chút pháp bảo, cấp người thường ngược lại sẽ hại bọn họ. Cái này linh giới chân châu nàng chỉ là dùng để đánh đạn cầu thôi, cũng không có cái gì tác dụng. Mà này trưởng quay tướng mạo bất phàm, phía sau chắc chắn có quý nhân, liền tính người mang quý trọng chi vật cũng sẽ không có nguy hiểm. Trưởng quay túi đầu xem mắt trong tay đại chân châu, nói thực ra còn trở về hắn tự nhiên cũng liên tiếp. Vội vàng đem này thu vào trong tay háo cung kính nói, tia tiểu thư mời theo ta đi nhã gian, ta đây liền vì ngài đi chuẩn bị. Biết cô nương này thân phận tất nhiên bất phàm, trưởng quầy tự mình đứng dậy đưa bọn họ mang nhập trên lầu nhã gian. Đại trưởng quay cùng hai người thân ảnh từ dưới lầu mọi người trong mắt biến mất lúc sau, an tĩnh thật lâu khách điếm mới lại dần dần náo nhiệt lên, một ít người mồm năm miệng mười suy đoán mính trà thân phận, mà có chút người tắt chú ý tới khác. Nói ngươi nhìn đến kia tiểu cô nương phía sau nam nhân không, an mặc phá quần áo, còn kia phó thanh cao bộ dáng. Thấy được, ăn cơm đều là làm nữ nhân ra tiền, ta xem khẳng định là ra tới lửa nữ hải tiểu bạch kiểm. Hiện tại nam nhân a, thật là không bị kiềm chế, không giống chúng ta giống nhau thành thật kiên định dọn gạch, thấy nhà giàu tiểu thư liền dán lên đi. Vô tội chúng đạn mục vân lĩnh cả người mạo khí lạnh đi theo mính trà phía sau, kia bước chân đều trở nên trầm trọng lên. Lớn lên khó coi thời điểm bị đương bọn buôn người, lớn lên đẹp lại biến thành tiểu bạch kiểm, dù sao hắn liền không có không ý kiến người mắt thời điểm. Ngắm mắt trưởng quầy kia phồng lên tay háo, hắn theo bản năng rỗi tay sờ hướng chính mình chống chân túi tiền, môi một nhấp, mặt trầm như nước. Xem một vân lĩnh ăn cơm xong sau, đối với một nồi đồ ăn lại không thể ăn mính trà ủ rũ cụp đôi trở về phòng cho khách. Cho đến đêm khuya khách điếm đóng cửa, bên ngoài có thể nghe được càng thanh thời điểm. Mình trả mới lưu đến một vân lĩnh trong phòng, hai người cùng nhau từ cửa sổ rời đi. Tại đây ban ngày người đến người đi thời điểm, có một số việc không có phương tiện đi làm, liền tỉ như đem nơi đây tụ tập lại đây hoán linh dẫn vào địa ngục, liền không thể dưới ánh mặt trời tiến hành. Tuy rằng còn không có tìm được vì cái gì hội tụ tập như vậy nhiều sát khí nguyên nhân, nhưng bởi vậy bị chậm trễ tiến vào địa phủ linh hồn ta trước đưa bọn họ dẫn đi đầu thai, bằng không sớm hay muộn sẽ hóa thành lệ quỷ. Mình trà đối một vân lĩnh giải thích, đem hắn kéo đến an toàn địa phương, liền chính mình đi và hoán linh nhiều nhất đông bắt chỗ, thì thầm, thái thượng sắc lệnh, siêu như cô hồn. quỷ mị hết thảy, bốn sinh dính ân. Thanh thúy giọng nữ ở trống vắng góc đường trung quanh quẩn, lại không hiện âm trầm khủng bố, ở gần đây gõ mao cầm canh người lúc này đông cảm thấy buồn ngủ, thậm chí cũng mơ hồ lên. Một vân linh yên lặng mà đem Mình trà nhắc mãi câu nhớ kỹ, mà đương giọng nữ dừng lại thời điểm vốn dĩ không gió đường phố lại bỗng nhiên cuồng phong gào thét một đám trong suốt hồn phách phiêu phù ở không trung lại ngại với hóa sát chi vật vô pháp tiến vào thành trấn đúng lúc này vốn dĩ nhắm chặt hai mắt mính trà lại bỗng nhiên mở to mắt nàng nhìn về phía đông bắc chỗ mà đồng thời kia vốn dĩ chống không một vật địa phương lại bỗng nhiên khai một đạo quỷ môn trong đó ẩn ẩn có thanh thúy xiềng xích tiếng vang từ xa tới gần truyền ra mính trà biểu tình chưa biến mà một vân lĩnh lại căng thẳng thân mình, trong tay nắm chặt khởi trường thương. Quỷ môn dần dần mở ra, bốn phía quỷ mị tiếng khóc càng thêm thê thảm, đầu tiên xuất hiện ở hai người trong mắt, là dính đầy máu tươi siềng xích, theo sau một đen một trắng hai cái gầy ốm thân ảnh, mang theo giày đặc quỷ khí xuất hiện ở mính trà cùng một vân lĩnh trước mặt. Cao mũ phá y kìa, hắc bạch vô thường, hắc miệng phun lưới dài, cầm trong tay siềng xích siềng xích, mà bạch gương mặt tươi cười doanh doanh trên người treo vàng bạc nguyên bảo hắc y di chuyên trào ác quỷ xiềng xích vung liền có quỷ mị kêu thảm bị bắt đi mà bạch vô thường tắc vây vây tay liền từng cái xem xét bình thường quỷ nhóm trong tay cái co diêm vương thành hoàng phong đô huyện quá lộ dẫn đêm này thiêu hủy làm linh hồn nhìn lại địa phủ tiến vào vang sinh đem nơi đây xoay quanh quỷ tất cả thu phục lúc sau hắc bạch vô thường mới tướng mạo mính trà phương hướng gật đầu nói làm phiền thượng đạo hữu Ta chờ không nghĩ tới nơi đây sát khí sẽ chế trụ hồn phách, ít nhiều ngài chỉ lộ, bằng không sợ là không dùng được mấy ngày, liền sẽ có lệ quỷ đả thương người. Chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Hắc bạch vô thường cũng không phải tu hành phi thăng tu sĩ, bọn họ là chân chính thiên tuyển chi nhân, ở luân hồi trung chịu khổ trải qua quá muôn vàng kiếp nạn sau trực tiếp trở thành thiên tiên. Nay đó địa phủ nhân viên công tác theo đạo lý nói cũng không cần đối nàng như vậy một cái tu sĩ cung kính. Liên tính bọn họ sức chiến đấu gần đối âm vật hữu hiệu, cũng vẫn như cũng là hàng thật giá thật tiên chức nhân viên. minh trả rũ xuống lông mi ngăn trở đôi mắt, xem ra nàng đệ nhất thế quả nhiên không giống bình thường ai nhưng là tiên nhân hạ phàm lý kiếp, nhiều là trở thành thế gian thiên sư tích góp công đức. Hoặc vì vương hầu tương tướng, Phụng Tiên nói mệnh sửa một quốc gia khí vận. Những người này nhưng hồn phách ra khỏi vỏ, ở nhân gian cũng có thể tiếp tục tiên chức công tác. Nhưng nàng này đánh hồi trùng tu là cái cái quỷ gì? Ở Minh Trạc tự hỏi thời điểm, kia hắc vô thường lại thấy được đứng ở một bên một vân lĩnh, thấy này bản một bộ quan tài mặt, cả người đều là lành lạnh khí lạnh, lập tức chiều này huy đi xiềng xích, chặt chẽ bó trụ, lạnh lung nói, hảo cái lệ quỷ, ở buồn vô thường trước mặt cư nhiên còn không nhanh lên thúc thủ chịu chói. nay ý niệm quỷ thật là càng ngày càng cuồng a nhìn đến hắc bạch vô thường không chỉ có không chạy, cư nhiên còn đỉnh đặt đứng. một vân linh cùng mính trà đều là sửng sốt thấy hắc vô thường này liền muốn túm một vân lĩnh rời đi mính trà chặn lại nói từ từ hắc vô thường một vân lĩnh là người sống a hắn không phải quỷ hắc vô thường há hốc mồm đi đến một vân lĩnh bên người nhìn kỹ xem ngay sau đó hừ nhẹ một tiếng đem xiềng xích cởi bỏ nói trường một bộ người chết mặt còn âm trầm trầm nhận sai tuyệt đối không phải hắn sai hừ. bị trở thành người chết thiếu chút nữa bị câu đi một vân lĩnh sắc mặt xanh mét có vẻ càng không có nhân khí. Bạch vô thường thấy không khí có chút xấu hổ, vội vàng giữ chặt đồng bọn cáo từ nói, quỷ hồn đã hết số trở về vị trí cũ, chúng ta cũng muốn phản hồi phong đều. Đứng ở một vân lĩnh trước người Mính Trà đột nhiên nghĩ tới cái gì, trước mắt, liền ngồi xổm xuống thân lấy cây châm xẻo ra một khối bùn, cũng hướng tới bạch vô thường bóng dáng dùng sức vứt đi. Mà bạch vô thường phía sau lưng cứng đờ, phản xạ tính đem trên cổ vàng bạc nguyên bảo gỡ xuống phản hướng tới minh trà ném đi, rồi tay tiếp nhận kia vàng bạc sâu, minh trà lộ ra thực hiện được tươi cười, mà bạch vô thường ở kinh ngạc sau lại lộ ra bất đắc dĩ, chỉ có thể lắc đầu rũ bả vai thở ngắn than dài rời đi. Kia trên đầu cao mũ thượng viết vừa thấy phát tài bốn chữ, cũng tuổi hồ ảm đạm xuống dưới. Đại hắc bạch vô thường đi rồi, minh trà thưởng thức xuống tay thượng vàng bạc tiền xuyên, vừa lòng đem này thu vào không gian bên trong. Lúc này liền tạm thời không cần ở vì vàng bạc phát sầu. Vì cái gì? Đứng ở mính trà phía sau một vân lĩnh bỗng nhiên tới như vậy một câu, đối vừa rồi phát sinh sự tình rất là khó hiểu. Mà mính trà tắc quay người lại tử, tắc hề hề cười nói, mệnh ngươi còn ở phàm giới lớn lên, cư nhiên không biết hắc bạch vô thường truyền thuyết sao. Bạch vô thường cuộc đời khinh thường nhát gan người, nhưng hắn tính tình hoan thoát, lại thích hủ dọa người. Nếu là phàm nhân thấy bạch vô thường, Nhưng ngàn vạn không thể chạy trốn, hắn sẽ truy ngươi đến hủ chết. Nhưng ngươi nếu là không trốn đi, cùng hắn nói giỡn làm mặt quỷ, hắn liền sẽ cùng ngươi cùng nhau chơi đùa. Lúc này dùng gạch bùn lầy ném văng ra, hắn liền sẽ đem trên cổ vàng bạc ném cho ngươi. Đúng là bởi vì như thế, bạch vô thường ngũ thượng mới viết vừa thấy phát tài Minh trả vui mừng cười cười, đắc ý rào rạt đem đôi tay bối ở sau người, nói, ta nguyên bản chỉ là bỗng nhiên nhớ tới cái này truyền thuyết. Cũng không nghĩ tới cư nhiên thật có thể thành đâu. Một vân lĩnh bừng tỉnh, khó có thể tưởng tượng này đó ngày thường hắn khinh thường nhìn lại dân gian đồn đãi cư nhiên thật sự được không. Nhưng liền hắn như vậy tính tỉnh, liền tính là biết hắc bạch vô thường trên người vàng bạc hiện thế nhưng dùng, chỉ sợ cũng chỉ biết rút súng ngạnh đoạt đi. Nghĩ đến vừa rồi cái kia không coi ai ra gì hắc vô thường, một vân linh trong mắt hiện lên một tia an quang, hiện tại thực lực của hắn quá thấp, chỉ có thể tùy người bài bố. ngày sau hắn tuyệt đối sẽ không quên hôm nay chi nhục ở một mảnh hát cám đường phố bên trong, minh trà cũng không có nhìn đến một vân lĩnh kia nguy hiểm ánh mắt. đại minh trà tẩy đi phu canh ký ức lúc sau, hai người liền cùng nhau rời đi này âm trầm trầm đông bắc giác. chỉ là vào lúc này, một cái lược hiện mảnh khảnh nam tử lại bỗng nhiên từ nhỏ hẻm đi ra, chắn hai người trước mặt. người này ăn mặc đạo bào, eo đường bụi bặm, tuy tướng mạo tuổi trẻ, lại là một đầu tóc bạc. Một vân linh trong lòng cả kinh, hắn cư nhiên không có nhận thấy được người này đến tuột cùng là khi nào tiếp cận. Mà Minh Trà biểu tình chưa biến, hiển nhiên là đã sớm biết có người ở gần đây. Thấy chính hắn đi ra, chỉ là hai tay bàn ở trước ngực, nói, "Ân, Rốt cuộc ra tới a, bị môi các cô nương hầu hạ thoải mái sao? Người này từ bọn họ vào thành liền lén lút đi theo phía sau. Minh chả biết hắn là đạo sĩ sẽ nhận thấy được hai người bất đồng mà ghé mắt cho nên cũng không có quá để ý, chỉ là bị theo dõi cảm giác vẫn là làm nàng có chút bực bội, liền âm thầm cùng môi nhóm giao lưu, làm chúng nó hảo sinh chiếu cố một chút. Nghe được môi hai chữ, người nọ biểu tình có nháy mắt đọc lại, ở đầu bạc hạ sấn rất có tiên phong đạo cốt trên mặt bố điểm điểm màu đỏ ngất đáp, hắn xấu hổ nâng lên tay thi lễ nói, là bần đạo mạng muội, mong rằng đạo hưu thứ lỗi. Không. Ta biết này trong thành tình huống, là ta xúc động mới đúng. Minh Trà ôn hòa một mặt lập tức ôn mặt mang ấy náy đáp lê nói. Mà đạo sĩ biểu tình càng khổ quái đánh giá Minh Trà, nghi hoặc cô nương này khí chất vì sao sẽ bỗng nhiên chuyển biến, nhưng thấy nàng thân khoác nhàn nhạt công đức chi khí, cũng không có chúng ta bộ dáng, liền không có nhiều lời, mà là thẳng vào chủ đề nói. Ta thấy đạo hữu cư nhiên có mở ra quỷ môn khả năng, tất nhiên không phải xấu loại. này đó bị chiếm cứ quỷ hồn ta cũng nếm thử đuổi đi quá nhưng hiệu quả cực nhỏ so với đạo hữu tại hạ thật là hổ thẹn a hắn rôi tay lũ hạ dâu nói ta tưởng nếu là đạo hữu nói nhất định có thể hóa nơi đầy sắc khí ý của ngươi là có manh mối minh trả ánh mắt sáng lên không dối gạt đạo hữu bần đạo xác thật là tìm được một chỗ khả nghi nơi nhưng rồi lại nói không nên lời nơi nào khả nghi hắn làm ra thỉnh tư thế, mang theo minh trà cùng một vân lĩnh hướng tới trong thành phương hướng đi đến, cũng ở trên đường giải thích nói, vần đạo sơ tới nơi đây thời điểm, thấy phía trước hồ nước bị đá vụn đánh gây lệnh đai ngọc vây quanh hảo phong thủy biến thành bại tài phong thủy cục sao kim bối thủy, cũng tức là phản cung thủy. Ở phong thủy học bên trong, đai ngọc vây quanh là thủy vòng quanh phòng ở hoặc thành trấn một vòng, có vượng tài khả năng. Nhưng là nếu là phía trước thủy bị đoạn tuyệt, kia viên hoặc là vương họa không thành liền sẽ hình thành một cái bại tài phản cung thủy hung cục nay đạo sĩ tới nơi này lúc sau lúc ban đầu liền cho rằng là này phản cung thủy mới lệnh nơi đây như thế hung hiểm chính là hắn sai người hóa giải phản cung thủy lúc sau kia toán khí lại không có biến mất vẫn là mỗi ngày đều tăng khẳng định không phải phản cung thủy lạp cái kia tuy rằng là hung cục nhưng dẫn không tới như vậy nhiều âm sát toán khí mình trả theo kia đạo sĩ nói nói như vậy nói Là ngươi ở chỗ này động tay động chân, làm sát khí không thể tiến vào trong thành lâu. Là, ta tại đây trong thành thiết thủy tinh thất tinh trận tới hóa sát, nhưng chỉ sợ căng không được mấy ngày. Đang nói lời nói gian, mấy người đã tới rồi trong thành trung tâm kiều biên, kia đạo sĩ ngừng lại, đối Minh trả nói, đạo hưu, ta nói đó là nơi này. Mình trả theo hắn ánh mắt nhìn lại, nơi đây đúng là ánh sáng mặt trời thành thành chủ phủ dinh thự, nhưng đã bị vứt đi thật lâu. trên cửa đã có chút màng nện. Kia đạo sĩ mang theo hai người tiến lên, nói, năm đó nơi đây thành chủ là mua quan thượng vị, thế nhưng làm chút thịt cá quê nhà sự tình, đến hắn lúc tuổi già là lúc, nhân sợ hãi oan hồn báo thủ, liền ở trước cửa mặt lập hai cự thạch sư chân tả. Nhưng cho dù có sư tử che chở, hắn vẫn là nhân tiểu sắc quá độ đào dông thân mình mà chết. Nhưng kỳ dị chính là, lúc sau hắn đời đời con cháu cũng không thể hiểu được không dài mệnh. Bởi vậy tân quan cảm thấy nơi đây không may mắn, liền đem thành chủ phủ dịch đến thành sau, đem nơi này vứt đi xuống dưới. Mính trà đi qua, cũng không có cảm giác nơi này có cái gì không ổn địa phương, nàng đi đến kia cửa thạch sư bên người, tinh tế đánh giá. Nay thành chủ phủ đã là cũ nát, nhưng sư tử bằng đá trải qua quá ngày ngày đêm đêm phong thủy vũ đánh lại vẫn như cũ thủ vững ở trước cửa, chỉ là có lẽ là gần nhất có ai ra tổ chức hỷ sự, dùng hồng giấy phong sư từ mặt. Sợ quá nhiễu tân nương. Có hỷ sự liền dùng hồng giấy dán sư mặt tập tục cũng không hiếm thấy, Mính Trà không có nhiều làm dừng lại, liền vòng qua nó đi đến thành chủ phủ trước cửa, một phen đẩy ra đại môn đi vào đi, kia đạo sĩ cũng đi theo nàng đi vào đi, nói, ta cũng đi vào xem qua, cũng không có cái gì không ổn. Mính Trà nghe vậy gật đầu, nàng cũng không nhận thấy được cái gì bất đồng địa phương, vừa ý lý lại chính là có một loại cổ quái cảm. Mộc vân linh tay cầm trường thương đi theo minh trà cùng đạo sĩ đi vào chỉ là hắn vừa mới rảo bước tiến lên đại môn kia vốn dĩ liền cũ nát môn liền lách cách một tiếng đứt gãy mở ra thẳng tắp tạp hướng hắn mặt một vân lĩnh meo lại đôi mắt để thương tiến lên lần đầu sử dụng linh khí quán chú nhập thương trung đem kia đại môn đánh thành hai đoạn chỉ là tuy là tránh thoát bị hồ mặt bi kịch nhưng một vân lĩnh lại cũng rơi xuống một thân hôi bùn dơ bẩn nhìn đầy người cho bụi mạng nện Một vân lính giơ tay đem rừng ở trên đầu đại con nhện ném xuống, ghét bỏ run run, run quần áo. Đối này, Minh Trà đã tập mãi thành thói quen, nhưng kia đạo sĩ lại ngạc nhiên nói, Này, bần đạo tới số hồi đô bình an không có việc gì. Ha ha, ngươi không thể cùng may mắn e so sao. Một vân lính cũng thói quen chính mình vận đen, cầm lấy súng tiến vào sân. Nhưng hắn lại không có chú ý tới. Phía sau kia bị hồng giấy che lại đôi mắt sư tử bằng đá lại bỗng nhiên rung động vài cái, đương hắn tiến vào sân thời điểm. Hai đầu sư tử hư ảnh từ cục đá bên trong vừa ra, cùng nhau rít gào triệu một vân lĩnh thân mình tắt tới, mà đột nhiên không kịp dự phòng một vân lĩnh, lui ra phía sau tránh thoát trong đó một con sư tử công kích, lại bị một khắc đầu răng nhọn xuyên thấu bả vai, huyết tức khắc phô đầy đất. Này, đây là vì sao? Chứ ta sư tử bằng đá cư nhiên sẽ công kích nhân loại. Đạo sĩ kinh ngạc nói, xui xẻo quỷ bị chấn tà sư trở thành tà vật bái. Vị này chính là liền hắc bạch vô thường đều nhìn lầm nhân vật ta. Minh chả không có thời gian cùng hắn giải thích, rôi tay túm chặt chính mình ra mặt bắt được công đức nắm, hai tay đoàn đi đoàn đi bay thẳng đến sư tử ném tới. Ánh vàng rực rỡ công đức nắm lưu trữ hai điều thật dài nước mắt thỉnh thịch một tiếng nện ở kia cắn một vân lĩnh không bỏ sư tử trên người, Công đức kim quang quang mang ngay lập tức xua tan trấn tà sư sát khí, kia sư tử bằng đá sợ hai ném ra một vân lĩnh, chuyển vi ở trước cửa căm tức nhìn xâm nhập phủ đệ địch nhân. Liên tính là cái này ra đã hoang phế thật lâu, Gia chủ hậu nhân cũng vứt bỏ chúng nó một mình rời đi, nhưng sư tử bằng đá vẫn như cũ tận trước tận trách thủ vệ ở chỗ này. Một vân lĩnh, ngươi không sao chứ? Ở kia thạch sư thối lui lúc sau, Minh trả cùng kia đạo sĩ lập tức tiến lên, nhưng vừa mới tiếp cận. đối phương trưởng thương liền đằng đằng sát khí chỉ qua đi lúc này một vân lĩnh trên người huyết hồng một mảnh kia tẩy trắng bệnh vải dệt đã biến sắc chính ướt rầm rề dính ở trên người màu đỏ huyết trâu một giọt tiếp theo một giọt buông xuống trên mặt đất mà hắn cái tay kia cánh tay cũng vô lực buông xuống xuống dưới hai người bị một vân lĩnh trưởng thương chặn đường đi vô pháp tiếp cận hắn minh trà dò hỏi nhìn về phía một vân lĩnh hai mắt lại bị kia trong đó sát khí hoảng sợ liền kia công đức nắm cũng nhảy nhót mang theo nước mắt chạy vội tới mính trà bên người, móng nuốt nhỏ run run rẩy rẩy ôm lấy nàng mắt cá chân, hiển nhiên là bị kinh hách. Ngày thường Mục vân lĩnh cũng thường xuyên là sát khí ngoại lầu, nhưng lúc này kia sát khí phảng phất đều nhấp vào trong mắt, làm đồng tử đều nhiễm chút đỏ sậm, gần là liếc mắt một cái, đó là mính trà như vậy tu vi tu sĩ, cũng cảm giác sởn tóc gáy Kia đạo sĩ càng là đại kinh thất sắc lui ra phía sau hai bước, lầu bầu nói, như thế sát khí. nay đến tuột cùng là tạo nhiều ít sát nghiệp ha sợ là kia thủ thành báo quốc tướng quân, cũng xa xa không kịp. Này đạo sĩ cũng coi như là có điểm tu vi, có thể nhìn ra một vân lĩnh sát nghiệp sâu nặng, lại không biết hắn là ước chừng tích lũy một ngàn thế nghiệp. Ở hai bên rằng co là lúc, một vân linh kia trường thương lại đống nhiên chuyển động phương hướng, bởi vì một cái cánh tay bả vai bị xuyên thấu, hắn chỉ là một tay cầm súng, hai mắt nheo lại trong mắt hồng quang càng hơn, lợi dụng xoay người lực đạo dùng sức hướng chống không một vật phía trước đâm tới mà đồng thời từ kia phía trước thạch sương ngầm cũng chợt bay ra mấy chục đạo thân ảnh mà kia nhanh nhất một con mới vừa tới gần liền bị một vân lĩnh trưởng thương xuyên cái lạnh tấu tim kia đồ vật thê thảm kêu thảm một tiếng mặt khác hắc ảnh tốc độ cũng ngừng lại lúc này này đó tốc độ quá nhanh căn bản thấy không rõ diện mạo đồ vật mới xem như ở ba người trước mặt hiện thật hình chỉ thấy kia trường thương phía trên có một con lệ quỷ ngực bị xuyên chính thê thảm dãy dùa, kia quỷ là cái nữ tính, chết tương rất là thê thảm, trên người tràn đầy vết roi, xem ra ở tồn tại thời điểm không chết tử tế được, mới có thể hóa thành lệ quỷ đả thương người. Mà mặt khác mấy chục chỉ lệ quỷ cũng đồng dạng như thế, có chút thậm chí là thân thể không được đầy đủ, xem ra đều là một đám phi bình thường tử vong oan ma quỷ. Nhưng này cũng không phải là mính trà giật mình, nàng nhất khiếp sợ mà là này đó lệ quỷ. Tất cả đều là từ chấn tà thạch sư dưới thân pháp ra, vốn dĩ hẳn là chấn trạch trừ tà thạch sư, lại dục dưỡng nổi lên lệ quỷ, chắc không được thành thị này sẽ hấp dẫn sát khí. Rõ ràng là này không biết nhiều ít năm lệ quỷ sinh ra hoán ở triệu tới thế gian này sát khí. Tại đây trong chốc lát, một vân linh đã một lần nữa nhắc tới trường thương chủ động sát đi, kia lệ quỷ nhóm đồng dạng chiều hắn đánh nút lại, quỷ ảnh nhóm vũ động lên chỉ còn lại có mơ mơ hồ hồ ảo ảnh. Nhưng một vân lĩnh lại phảng phất có thể trước tiên biết trước giống nhau, mỗi một thương đều có thể đầm trúng ác quỷ, chỉ là bọn hắn tốc độ quá nhanh, mấy tức xuống dưới, một vân Linh trên người đã là vết thương chồng chết. Nhưng hắn lại càng thêm hưng phấn, theo bị thương nặng, trên người hắn lệ khí cũng càng trọng, kia trương lạnh băng trên mặt lại ở quỷ mị vây công trung lộ ra cười nhạt, theo sau hắn quanh thân linh khí bị rót nhập hai tay bên trong, trường thương đảo qua, nhưng cái đó giữ tợn rít gào lệ quỷ. đều bị đánh trúng, linh hồn bị đánh thành mảnh nhỏ, nếu không ai giúp cứu, sợ là thực mau liền sẽ hồn phi phách tán. Mà lúc này, nơi xa lại bỗng nhiên truyền đến hai tiếng thét trói thai, mấy người nghe tiếng nhìn lại, liền thấy kia ngoài cửa có cái đi ngang qua say rượu thư sinh sợ hai ngã xuống đất, chỉ vào một vân linh hô, quỷ A. Người này đã đến, cũng vừa lúc giải cứu đã biến thành mảnh nhỏ lệ quỷ hồn phách, tránh cho bọn họ hồn phi phách tán kết cục. Minh trà dẫn theo tâm mới vừa buông xuống, liền nhìn đến sần đối với nàng Mộc Vân Lĩnh lại bỗng nhiên dơ lên khỏe miệng, liếm hạ khỏe miệng cơm máu, tiếp theo giẫm lên kia lệ quỷ vong hồn, cả người sát ý triều kia vô tội thư sinh sát đi. A a a. Kia thư sinh té ngã lộn nhào hướng phía sau tối lui, nhưng nghe đến thư sinh tiếng kêu thảm thiết, Mộc Vân Linh trên mặt tươi cười lại càng thêm rõ ràng lên. Mộc Vân Lĩnh! mau dừng tay a. Đạo hưu không cần lạm sát kẻ vô tội a, Không có sức chiến đấu công đức tiên cùng đạo sĩ ở phía sau vội vội vàng vàng tê, ơ, mà một vân lính hoàn toàn không dao động, trong tay trưởng thương tấn mạnh thứ hướng thư sinh ngực Phía sau Minh trả dậm chân một cái, đầu tiên là làm túm ra một con đại hào công đức nắm ngăn lại hai chỉ thạch sư, theo sau duỗi tay cởi giày, dùng hết toàn lực đi phía trước ném tới. Tiếp theo chỉ nghe được ba một tiếng, đế giày đánh vào một vân lĩnh đầu thượng. nguyên bản giết đỏ cả mắt rồi mất đi lý trí nam nhân đột nhiên chấn động đôi tay căng thẳng đem trường thương dừng lại đi xuống vừa thấy liền thấy tiểu xảo dày lăn hai vòng ngừng ở hắn dưới thân một con công đức nắm tròn vo từ dày thượng ngã xuống dưới đầu tiên là thật cẩn thận nhìn mắt một vân lĩnh theo sau ôm chặt mính trà dày nhắm mắt lại lăn trở về mính trà bên người ngao một tiếng cùng một khác chỉ cùng nhau ôm lấy chủ nhân đuổi chết sống không ở đi xuống kia tận trời sát khí khoảnh khắc chư khử Một vân lĩnh rối tay sờ sờ chính mình cái gáy, trên mặt chỉ còn lại có tức giận, đối đi tới Mính chả nói, ngươi làm cái gì? Ta còn muốn hỏi ngươi đâu, làm gì muốn lạm sát kẻ vô tội a? Mính chả mặc tốt giày đi qua đi, chỉ vào kia bị hắn sợ tới mức cả người phát run thư sinh nói. Kia sống sót sau thai nạn thư sinh vội vàng bò dậy, ngẩng đầu mới vừa nhìn đến ân nhân cứu mạng, hai mắt liền đăm đăm lên. Mà một vân lĩnh biểu tình có một kia mờ mịn. Hắn quay đầu lại nhìn nhìn kia đầy đất tàn hồn, hoảng hốt nói. Là ta làm. Đúng vậy, ngươi đây là có chuyện gì a? tẩu hỏa nhập mà sao. Mình trà đi qua đi để lại cổ tay của hắn, mà một vân lĩnh theo bản năng sau này thu tay lại. Chưa bao giờ cùng nữ tử như vậy tiếp xúc quá hắn theo bản năng kháng cự, mà mình trà lại nhíu hạ mày. Một bàn tay dứt khoát đem cánh tay hắn ôm lấy, một cái tay khác tác đặt ở mạch đập thượng, cảm thụ bảy kinh tám mạch vận hành. một vân linh cả người giống gậy gỗ cứng đờ hắn tay bị thiếu nữ tay ôm biểu hiện tương bị nắm bảy tất xà giống nhau minh trà không có chú ý tới một vân lĩnh phản ứng đem linh khí tham nhập thân thể hắn lại thấy bên trong linh khí mãnh liệt hình như có chút cơ dấu hiệu nhưng tính mạch linh khí lại vững vàng vận hành cũng không thấy có chút nhập ma dấu hiệu minh trà thu hồi tay trên mặt nghi hoặc rõ ràng Kia đạo sĩ thấy tiểu cô nương lâm vào mê mang kiến thức rộng rãi hắn tự nhiên có thể nhìn ra, thiếu niên này căn bản không phải nhập ma, mà là bản tính hung tàn thôi. Chỉ là nghĩ đến vừa rồi một vân lĩnh kia giết người bộ dáng, hắn vẫn là không có mở miệng nói ra chân tướng. Một vân lĩnh cúi đầu nhìn chính mình cái kia không xuống dưới cánh tay, theo bản năng đem ánh mắt ở mính trà trên mặt dừng lại vài giây, theo sau hắn rút khởi cắm trên mặt đất trường thường, ánh mắt mang theo như suy tư gì. Đây là hắn lần đầu tiên, thấy huyết lúc sau không có giết sạch bên người mọi người liền ngừng lại làm một cái giết người như ma người một vân linh trong lòng không có áy náy chỉ có nghi hoặc không nghĩ tới điên cuồng lên hắn cư nhiên liền quỷ hồn đều có thể chém giết một vân linh nghĩ đến đây trong lòng cư nhiên có chút phát dồn khoái khỏa Liên ở một vân linh chìm đắm trong giết người khoái khỏa chung khi minh trả lại là một đầu chịu xuống dưới đánh gậy hắn cái kia chạy đến biến thái tiểu đạo một vân linh không kịp tức giận liền bị tốn triều thành chủ phủ chạy tới. Sau này vừa thấy, liền thấy hai đầu sư tử thoát khỏi công đức nắm, đã su với điên cuồng triều bốn người đánh úp lại, bị hồng giấy che lại mặt chỉ có thể rửa khí vị phân dọ phương hướng, kia phun trương lỗ mũi cùng miệng nổ ra khí, khiến cho mấy người có loại bị hỏa bỏng cháy hào giác. Một vân lĩnh nhắc tới trường thương, tránh thoát hạ minh trà tốn chặt cổ tay hắn tay, muốn tiến lên nên chiến thạch sư. Mà minh trà lại càng thêm nắm chặt cánh tay hắn, nói. Không cần áo, thạch sư là sẽ không tiến vào chủ gia, đến bên trong chúng ta liền an toàn. Ta mục vân lĩnh sao lại bất chiến mà chạy. Ném xuống nói xong câu đó, mục vân lĩnh liền muốn cậy mạnh tiến lên, mà mình trả mới vừa thượng đại môn bậc thang, liền thiếu chút nữa bị hắn xả đi xuống. Trên đầu gân xanh nhảy nhảy, mình trả trở tay câu lấy bờ vai của hắn, lấy chân trái vì trục, nửa người trên về phía trước hốn lượn. Trực tiếp một cái quá vai quăng ngã đem một vân lĩnh trình ngã lộn nhào tư thế ném tới đại môn bên trong, mà chính mình cũng theo sát nhảy vào trong phòng. Mặt sau theo đuổi không bỏ sư tử không kịp dừng lại, phích một tiếng, bị một đạo vô hình vách tường ngăn trở sau lại bị đánh bay đi ra ngoài. Hai chỉ sư tử chật vật ngã trên mặt đất, kia thạch sư thượng cũng nứt ra rồi vài đạo khe hở. minh trả vô vô váy đối với đại môn cúc một cùng, cùng kia đạo sĩ cùng nhau tiến lên thi lễ nói. môn thần lẫn nhau, hai người nói xong, trên cửa đã kim quang chật lóe, hai bóng người liền lại hoàn toàn đi vào đại môn bên trong, mà cửa kết giới cũng như là chưa bao giờ xuất hiện quá như vậy biến mất không thấy. Nhưng tuy là như vậy, hai đầu sư tử vẫn chỉ có thể phát ra đe dọa tiếng hô, lại không dám tiến lên. Bọn họ biết, cung phụng môn thần nhà cửa sẽ vĩnh viễn đã chịu che chở. Mính trà lòng còn sợ hãi nhìn mắt ngoài cửa kia như hổ dình ngồi sư tử. nhịn không được rối tay vô vô ngực thở dài nói may mà mọi người đều không có việc gì mới vừa nói xong liền cảm giác một trận sát khí đánh úp lại minh trà thuận thế nhìn lại liền thấy một vân lĩnh chính lạnh như băng nhìn nàng mà trên trán rộng mở là một khối phồng lên đại bao hiển nhiên là bái vừa rồi quá vai quăng ngã ban tặng minh trà bả vai run lên tay che miệng lại nói ai nha xin lỗi chỉ là này trong giọng nói lại không có chút nào xin lỗi bộ dáng Chỉ là đi đến một vân lĩnh bên người, dôi tay liền muốn đem trên người hắn thương phục hồi như cũ. Chính là Mính Trà mới vừa nâng lên tay, một đôi bàn tay to liền đè lại cổ tay của nàng, nhẹ nhàng mà đem này đẩy ra. Mính Trà do hỏi nhìn phía một vân lĩnh, mà người sau tầm mắt lại tỏa định ở kia nhìn chằm chằm Mính Trà đầy mặt si ngốc thư sinh trên người, thả cũng không hữu hảo. Mính Trà hiểu rõ gật gật đầu, cũng ý thức được điểm này. Trước mặt ngoại nhân triển lộ ra lệnh người thèm nhỏ dãi năng lực nói, xác thật sẽ cho hiện tại bọn họ mang đến rất nhiều phiền thoái. Băng nang một cái không hề sức chiến đấu công đức tiên, cùng gần là sơ khấu tiên môn luyện khí kỳ, gặp được cái hơi chút cường người, đều chỉ biết bị tùy ý bài bố. Rồi tay nhéo mục Vân Lĩnh một chút biên giác, Minh Trà nhỏ giọng đưa lô thai đi lên, nói, cảm ơn. Nghe thế thanh cảm tạ, mục Vân Lĩnh chỉ là đối Minh Trà đầu tới cái cổ quái ánh mắt. liền lập tức đi vào trong viện. Người này đều không phải là là suy xét đến cái gì, chỉ là đơn thuần đối bên người hết thể có chiếm hưu dục thôi. Cùng tại như vậy nguy hiểm thời điểm còn thất thần hai người bất đồng, biết nguy hiểm đạo sĩ lại bước nhanh tiến vào trong viện, một đám đẩy ra cửa phòng, nhưng bên trong cánh cửa lại không cảm giác được bất luận cái gì hoàn khí. Đạo sĩ cổ quái nhắc mãi hai câu, quay đầu lại đối mính trà hô, đạo hữu, ngươi mau đến xem xem. Nơi này là không phải có cái gì không đúng địa phương, ta tổng cảm thấy quái gì. Nhưng là hắn đạo hạnh quá thiện, nhìn không ra cái gì. Mình trà đi theo một vân lĩnh phía sau đi vào sân, cùng đạo sĩ bất đồng, nàng cũng không có vừa tiến đến liền trực tiếp đem ánh mắt tỏa định ở trong phòng mặt. Mà là tại đây trong viện nhìn nhìn, liền trực tiếp đi đến chính đường trước cửa hai chỉ tiểu thạch sư trước mặt, nói, ta trước nay chưa thấy qua, có người sẽ ở phòng khách trước cửa phóng sư. Gì? Minh Trà thanh âm đột nhiên im bặt. Kia đạo sĩ vội vàng đã đi tới, vây quanh sư tử xoay hai vòng nói: Này sư tử, lớn lên có chút kỳ quay a. Minh Trà gật đầu, đầu dịch đến hai chỉ tiểu sư tử mặt sau, kinh ngạc nói: Nguyên lai là như thế này. Loại nào? Đạo sĩ vội vàng hỏi. Người xem này hai chỉ, cùng chúng ta ở chúng ta nhìn đến hai chỉ là không phải giống nhau như lúc. Đúng vậy, chỉ là bên ngoài chính là bị che lại đôi mắt. đạo sĩ chắc chắn gật gật đầu, nơi này hắn đã qua lại rất nhiều lần, chính là như vậy a. Minh trả duỗi tay sờ sờ hai chỉ tiểu sư từ đầu, đối mục vân linh nói, một công tử, ngươi có biện pháp nào không đem này hai cái tiểu gia hỏa đưa tới bên ngoài đâu? Không có. Mục vân linh nói xong, minh trả liền thất vọng tủng kéo xuống đầu, chính là kế tiếp, mục vân linh lại bỗng nhiên nhắc tới trường thương, trên người linh khí toàn bộ ngưng tụ cùng đơn cánh tay. Đông nhiên giơ tay đem báng súng đặt trong tay, đi phía trước cất bước làm cái quét ngang ngàn quân động tác. Một vân linh kia độc đáo linh khí thông qua trường thương buộc phát ra tới, bốn phía sở chỉ chỗ linh khí bỗng nhiên bị nuốt tan một nửa, đồng thời kia phiến cũ xưa phòng ốc phát ra trói thai phanh thanh, liên quan có môn thần phù hộ đại môn, cùng nhau sổ đổ. Tuy rằng không có cách nào đem hai chỉ sư tử bằng đá mang đi ra ngoài, nhưng một vân lĩnh lại có biện pháp làm lớn nhỏ sư tử gặp mặt. Dùng như thế thô bạo phương pháp, đạo sĩ thư sinh cùng mọi tử đều sợ ngây người, nhìn đến kia đã không có chướng ngại vật lúc sau phát lại đây sư tử lúc sau cùng nhau thét trói hai trốn đến mặt sau đi. Mà một vân lĩnh cầm trong tay trường thương dáng sừng sững bất động, ngược lại mắt lộ ra hương phân nói, tới. kia mang theo hung ác sát khí sư tử một tả một hữu hướng một vân lĩnh đánh tới, nhưng bất đồng với lần trước không hề trở tay chi lực chính là, tuy rằng gần chỉ có một cái cánh tay có thể tự do hoạt động. Một vân lĩnh lại ở lúc ban đầu thất thủ lúc sau càng đánh càng hăng, thậm chí là dần dần lâm vào điên cuồng bên trong. Cặp kia đen nhánh con ngươi lại lần nữa nhiễm một tia đỏ sậm, toàn bộ rách nát sân bị lửa nóng sát khí cùng lạnh băng sát khí lấp đầy. Mính trà đem công đức nắm giao cho đạo sĩ cùng thư sinh trên tay, công đạo nói, hai người các ngươi ở chỗ này chờ ta, cái này công đức nắm có thể bảo hộ các ngươi. Kia đạo sĩ thấy Mính trà một người chạy ra đi không biết làm cái gì. Hai tay ôm chặt công đức nắm hô, đạo hưu tiểu tâm A. Nói xong, hắn quay đầu muốn kêu kia thư sinh cùng nhau đào tẩu, nhưng lúc này thư sinh trên mặt lại nhiều hai đóa mây đỏ, ôm công đức nắm, lẩm bẩm, hay là, kia tiểu thư là đối học sinh phương tâm ám hứa sao? Thoại bản tiểu thuyết bên trong, toàn như vậy cốt chuyện A. Hắn đang lúc nhộn nạo, đông nhiên một cục đá mảnh nhỏ đằng đằng sát khí chiều mặt đánh út lại, đạo sĩ đại kinh thất sắc vội vàng đem hắn kéo ra. mới tránh cho hắn này phá tướng hai hương. Thật vất vả tránh được một kiếp, kia thư sinh lại không có nửa điểm ăn năn ý tứ, sờ sờ chính mình mặt, liền lại ôm vẻ mặt tưởng phun công đức năm nói, như vậy may mắn, nhất định là tiểu thư hộ ta. Đánh rắm. là đạo gia hộ ngươi. Đạo sĩ hổ mặt vội vàng đem thư sinh đưa tới trong phòng mặt trốn đi, lúc này mới cẩn thận nhìn về phía trong chiến đấu một vân lĩnh, thấy hắn chính hết sức chăm chú chiến đấu. Liền phảng phất vừa rồi kia không cẩn thận đánh lại đây hòn đá, thật sự chỉ là ngoài ý muốn thôi. Cẩn thận tránh đi một vân lĩnh cùng hai chỉ thạch sư chiến đấu phạm vi, minh trà trên đầu đỉnh công đức nắm, một đường ra bên ngoài phóng đi. Mà cùng một vân lĩnh chiến đấu sư tử ngửi được minh trà khí vị, lập tức có một con quay đầu chiều nàng chạy đi, dư lại kia một con tắc lưu lại tiếp tục cuốn lấy một vân lĩnh. Phía sau nhiệt độ khó có thể xem nhẹ, minh trà không dám sau này quay đầu lại. Chỉ có thể lòng nóng như lửa đốt nhanh hơn tốc độ đi phía trước lao tới Nhìn đến kia gần trong gang tốc thạch sư Nàng đem trên đầu nắm dùng sức sau này ném đi Theo sau tắc nhảy lên lên Dùng sức kéo xuống thạch sư thượng bao vây hồng giấy kia công đức nắm trực tiếp hồ thạch sư vẻ mặt Dùng thân thể vì mính trà tranh thủ một chút thời gian Mà mính trà ở xé xuống một chương hồng giấy Sau lập tức giống bên kia chạy tới Rồi tay đem mặt khác một chương hồng giấy cũng xé đi xuống Kia màu đỏ rực giấy bị xả thành hai nửa, phiêu phiêu lắc lắc rơi trên mặt đất. Đồng thời kia bộ mặt giữ tợn sư tử cũng dừng động tác. Phúc mặt hồng giấy từ thạch sư hồn thể trên mặt tự cháy phá hủy, kia nóng cháy làm cho người ta sợ hai hung thần chi khí cũng bị thiên cương chính khí thay thế được. Kia bị an trí ở chính đường trước hai chỉ tiểu sư tử chấp chớp mắt, thân hồn từ trên tảng đá tách ra tới, nhảy nhót hướng đại sư tử chạy đi. Lúc này kia đạo sĩ mới tính sáng tỏ hết thảy, nói là cái kia hôn trướng đem tỳ hưu ngoại hình điều thành sư tử. tuy rằng sư tử cùng tỳ hưu giống nhau có thể chấn sắc khí, nhưng làm lòng tử tỳ hưu rất là cao ngạo. thạch sư dùng hồng giấy cái mặt là sợ bọn họ kinh hách thần đường, nhưng tỳ hưu khinh thường làm kia thấp kém việc. hơn nữa thân là lòng tử, tỳ hưu chấn đều là hung ác chi tà, một khi che lại bọn họ mặt, kia tỳ hưu đó là phi chẳng phân biệt. Thủ hạ lệ quỷ cũng đi theo làm vậy Là Tỳ hưu. Một vân lĩnh đem trường thương thu hồi, nghi hoặc nhìn kia càng như là sư tử đồ vật. Đúng vậy, là Tỳ hưu. Tuy rằng không rõ ràng, nhưng hắn có cánh cùng long giác đạo sĩ nghiêm trang giải thích nói. Mà mình trả tắc bế lên công đức nắm đi đến một vân lĩnh bên người, chỉ vào một nhà đoàn tụ tì hưu nhóm, lợi ít mà ý nhiều nói. Xem, một nhà cũng chưa cúp hoa, là Tỳ hưu thỏa thỏa. Tì hưu một nhà. Từ nay tòa phòng ở cái hảo bắt đầu liền không có gặp nhau quá. Tì hưu nhóm ở bên nhau an ủi tưởng niệm. minh trà đem rắn ở hai chỉ đại. Tì hưu trên mặt hồng giấy xé cái không còn một mảnh sau phóng hỏa thiêu hủy. Cả người là huyết mục vân lĩnh điểm hạ bả vai huyệt vị. Ngừng đổ máu không ngừng miệng vết thương. Mà đạo sĩ tắc tún đầy mặt si ngốc thư sinh đi ra. Thấy một vân lĩnh kia một thân huyết y y bộ dáng thập phần làm cho người ta sợ hãi. hảo ý nói. Sắc khí đạo hóa, một đạo hưu không bằng chức tùy ta đến thành chủ trong phủ xử lý hạ thương thế. Không cần. Ở đạo sĩ tiếp cận, một vân lính đem hắn ngăn ở khoảng cách chính mình năm bước có hơn địa phương, mắt mang đề phòng. trừ bỏ năm đó rẻ dô hắn tập võ lao sư, còn không có bất luận kẻ nào có thể gần hắn thân, mà mình trà xem như trường hợp đặc biệt, ở hắn đối cô nương này dâng lên nửa điểm ác niệm phía trước, liền sẽ trùng hợp phát sinh một ít ngoại ý muốn ngăn cản hắn động thủ. Mà ở không có chính thức tiến vào tiên môn phía trước, minh trả là hắn chứng kiến người trung duy nhất hơn nữa vô hại tu sĩ, thượng có giá trị lợi dụng, chẳng sợ hắn không kiên nhẫn, cũng sẽ không ném ra nàng. Đạo sĩ vốn dĩ cũng không muốn cùng một vân lĩnh từng có nhiều liên lụy, thấy hắn chậm lại, liền không nói thêm gì, chỉ mang theo thư sinh đi đến ngoài cửa, giải nguyên bản hắn phóng bên ngoài ngăn cản sát khí xâm nhập thành thị hóa sát chi trợ. kia thư sinh phía trước thiếu chút nữa bị một vân lĩnh giết chết, Hiện tại cũng rất là sợ hắn, cố trải qua thời điểm cũng là cả người xúc ở đạo sĩ phía sau. Tuy rằng hắn ở nỗ lực rơi chậm lại tồn tại cảm, nhưng nguyên bản ở điều tức một vân lĩnh lại ở hắn đi qua thời điểm đống nhiên mở to mắt, cặp kia thâm hát sắc con người, tựa hồ sắc thái trở nên càng đậm trọng một ít. Kia thư sinh trong lòng khiếp đảm càng trọng, nhưng thấy mính trà ở một bên nhìn, liền mạnh mẽ đánh lên làm thánh nhân con cháu rũ khí. Đầy mặt thanh cao đối thân là một giới lùn cỏ vũ phu mục vân linh nói, thánh nhân rằng, quân tử động chính là ở chỗ này, đem bọn họ vây lên. hỗn độn tiếng la đánh gãy thư sinh đầy miệng chi, hồ, giả, dã hắn hoảng sợ, lại lùi về đạo sĩ phía sau. Nguyên lai bên này tiếng đánh nhau cùng phòng ốc sập thanh nhầm đã đem phụ cận thôn dân bừng tỉnh, lúc này được đến tin tức tân nhiệm thành chủ đã mang theo binh lính đem mấy người vây quanh lên. nhìn đến nguyên bản uy vũ cũ thành chủ phủ đã thành một mảnh phế tích những cái đó sai dịch cùng thành chủ đều chấn động mấy cái binh lính vội vàng canh giữ ở thành chủ bên người đối kia đứng ở chính giữa nhất đầy người huyết khí một vân lính hô phương nào tạc tử tự nhiên chạy đến ánh sáng mặt trời thành tắc loạn thành chủ tại đây còn không thúc thủ chịu trói sáng ngời nhận thân anh cháy đem ánh nào, bị một đám vũ khí chỉ vào một vân lính trên người phản xạ ra điểm điểm ánh sáng Hắn hư lệnh một tiếng, chuyển động xuống tay tâm trường thương, tầm mắt rừng ở kia bị mọi người bảo hộ ở bên trong thành chủ trên người, chỉ cần bọn họ hành động thiếu suy nghĩ, hắn dây tiếp theo là có thể đem kia thành chủ bắt được. Minh trà đem công đức đoàn trưởng thu hồi tới, chạy chậm đến một vân lĩnh bên người, sợ hãi hắn xúc động dưới lại làm ra việc lốc. Con hảo, kia thành chủ cũng không phải lỗ mãng người, hắn đầu tiên là để phòng nhìn mắt một vân lĩnh, theo sau lại đánh giá hạ bốn phía. Lúc này mới nhìn đến kia đứng ở thụ bên bị ngăn trở bốn con tì hưu. Đây là cái gì? Thanh chủ trừng lớn đôi mắt, lại khó có thể tin xoa xoa, thấy kia bốn con thần thú vẫn như cũ sống sờ sờ đứng ở bên cạnh, tức khắc lui ra phía sau một bước hoảng sợ hô. Này! Đây là... Thạch sư Hiển Linh A. Bị thanh chủ như vậy một thét to, đám kia binh lính cũng lúc này mới chú ý tới bên cạnh kia sống sờ sờ thạch sư. nguyên bản chỉnh tề đội ngũ lập tức rời rạc lên bình đối thần phật tri vật kính sợ thậm chí còn có không ít người quỳ xuống đất cung bái bên ngoài còn có chạy tới vây xem xem náo nhiệt bá cánh cũng kinh hoàng quỳ xuống đất tức khắc một mảnh thành kính cầu nguyện tiếng vang lên lúc này kia đạo sĩ bỗng nhiên đứng lên che ở một vân lĩnh cùng mính trà trước mặt nói quấy nhiều thành chủ cùng phụ cận hương thân là bần đạo không đúng kia thành chủ nhìn đến đạo sĩ trên mặt mang theo thoải mái Vội vàng phất tay mệnh bọn lính lui ra, tự mình chắp tay thi lễ hành lễ nói, nguyên lai là quốc sư môn sinh, nhị tử đạo trưởng. Nhị tử đạo trưởng. Một vân linh cùng Mính trà động tác nhất trí dùng khổ quái ánh mắt nhìn về phía kia đạo sĩ, bị xưng là nhị tử đạo sĩ biểu tình biến đổi, tức khắc minh bạch hai người suy nghĩ cái gì, lập tức giải thích nói, là nhị, ý vì đung đưa. Mính trà biểu tình không thay đổi, mà thất học một vân lĩnh tắc mặt lộ vẻ nghi hoặc, Này tiểu ca chưa bao giờ thượng quá tư thủ, tự nhiên thức không được mấy cái chữ to. Mà kia thư sinh lại là nghe qua nhị tử đạo trưởng đại danh, bông dưng một sửa phía trước tựa như trong suốt người điệu thấp, nhảy ra tới kích động nói, Ngài, Ngài cư nhiên là quốc sư đại nhân thân truyền đệ tử nhị tử đạo trưởng, tiểu sinh này sương có lễ. Nhìn đến kia thư sinh như vậy kính trọng bộ dáng, nhị tử xem như có điểm cân bằng, duỗi tay nhiều lần nhiều lần đạo bảo nói, tương phùng là duyên, không cần đa lễ. Hắn không có nhiều phản ứng này thư sinh, chỉ là đối thành chủ nói, đêm nay là ta chờ ở này cách làm, thành chủ không cần kinh hoảng, ngày sau. Này cũng trạch liền có thể tùy ý an trí. Nhớ rõ đêm này bốn đầu tì hưu dịch đến ngoài thành, hắn sẽ tự phù hộ ngươi chờ tài nguyên quần cuộn nhớ lấy. Không cần ở lấy hồng giấy mông này mặt. Kia thành chủ bị hắn thận trọng ngữ khí làm cho một trận, vội vàng gật đầu nói, là, là... kia chuyện sau đó liền làm phiền các vị, bần đạo chờ đi trước rời đi. Làm phiền đạo trưởng. Cái này quốc gia quốc sư có được không tầm thường toàn lực, nhưng thẳng tới thiên nghe người, thành chủ tự nhiên không dám chậm chế, con hạ thân tử cùng tiễn mấy người rời đi. Có thể bất động vũ lực bình an rời đi là không thể tốt hơn, mình trả dôi tay bắt lấy một vân lính cánh tay, trực tiếp tốn hắn rời đi. Một vân lính dễ rùa hạ, nhưng ánh mắt dư quang chú ý tới kia thư sinh hâm mộ ánh mắt sau. lại cương thân mình tùy ý nàng túm bởi vì minh trà còn có chút sự tình muốn dò hỏi sĩ cho nên nàng cùng một vân lĩnh cũng không có trở về khách điếm mà là đi theo đạo sĩ đi thành chủ an bài hắn xuống giường phòng kia thư sinh theo tới biệt quán liền bị đạo sĩ ngăn trở xuống dưới kế tiếp muốn nói sự tình giống loại này người thường là không tư cách đề cập kia thư sinh lại không có tự mình hiểu lấy đại minh trà cùng một vân lĩnh lên lầu lúc sau cũng ở dưới không ngừng bồi hồi thẳng đến phụ trách quốc sư đệ tử an toàn binh lính không kiên nhẫn đem hắn oanh đi mới vừa nói chớ khinh thiếu niên nghèo phẫn hận rời đi ở trên các mái nhìn kia thư sinh rời đi bóng dáng một vân linh tay để lại thương nhận như là lầm bầm lầu bầu nói ta đi giải quyết hắn ngồi ở trên bàn chờ đợi đạo sĩ tắm gội thay quần áo trở về mính trà nghe vậy vội vàng đứng lên đi đến hắn bên người nói ngươi đừng xúc động à, không cần tùy tiện đả thương người nàng nhìn về phía kia thư sinh Lúc này hắn chính một bên chạy một bên chỉ trích binh lính mắt chó xem người thấp, mình trả có chút bất đắc dĩ nói, hắn liền tính là nhìn đến ta dùng pháp thuật, cũng không quan hệ. Công đức nắm như vậy chỉ có thể làm đùa hộ mệnh đồ vật, bình thường thiên sư cũng có thể ngưng tụ ra tới. Nàng Nguyên Anh công đức tu sĩ chưa khỏi năng lực, mới là không thể bị nhìn đến, vì thế, đến bây giờ nàng cũng chưa biện pháp thế một vân lính xử lý miệng vết thương. Chỉ là mình trả cùng một vân lĩnh lại không biết. Này thư sinh trở về lúc sau liền khảo ba lần không trùng ở nhà viết thiên nữ xứng một cuốn sách. Bên trong nội dung là, khuynh thành tuyệt đại tiên nữ cứu bị yêu quái đuổi giết thư sinh, yêu hắn hiếu thuận thuần phát có tài nhưng không gặp thời, mang theo kim ốc bạc phòng tài bảo vô số khắc phục ngại bần ái phú đạo sĩ cản trở gả cho hắn. Từ đây hai người quá chỉ tiện luyên lương không tiện tiên sinh hoạt. Phóng minh trả cùng một vân lĩnh hai cái một mình ở phòng cho khách. Nhị tử đạo trưởng liền một người chạy tới tắm gội thay quần áo, hắn là quốc sư đệ tử, bởi vì thiên tư hảo mà bị sư phụ cực kỳ coi trọng, từ nhỏ quá cũng là cẩm ý ngọc thực sinh hoạt, cho dù là giống hiện giờ như vậy ra cửa rèn luyện, cũng là chúng tinh phủng nguyệt một đường lượng đèn đỏ. Bị quán ra một thân kiều bệnh hắn tự nhiên chịu không nổi trên người này xương sớm mồ hôi ngưng ở trên người cảm giác, cũng bất chấp thất lễ, liền vội vội vàng làm người an bài tắm gội. Thuận tiện cũng có công đạo đi xuống làm nhân vi một vân lĩnh băng bó. Chỉ là hắn không hiểu được chính là, hắn an bài đi xuống vài vị đức cao vọng trọng thần y y lại ở tới trên đường cùng nhau kéo bụng, mà trong thành mặt khác y, y quán cũng nhiều là không tiếp tục kinh doanh về quê hoặc xa nhà đến khám bệnh tại nhà, thế cho nên xui xẻo quỷ thương chậm chạp không có bị xử lý quá. Không có làm tốt nhị từ đạo trưởng phân phó hạ sự tình, nay tòa phủ đệ tổng quản kinh sợ đi đến một vân lĩnh trước mặt tạ lôi. Một vân Linh chỉ là nhún mày, liền ngậm miệng không nói. Mà mính trà tắc không có bất luận cái gì ngoài ý muốn bộ dáng, chỉ là thở dài, cấp đầy mặt khó xử tổng quản muốn băng bó dùng băng gạc. An bài người đưa lên quần áo mới cùng dược vật băng gạc sau, tổng quản thấy mính trà dù sao cũng là vị cô nương, khó coi nam nhân thân thể. Liền sung phong nhận việc nói, tại hạ thời trẻ cũng từng tùy quân đánh giặc, sẽ chút xử lý miệng vết thương này thủ đoạn. Không bằng liền từ ta tới vì thiếu hiệp xử lý thương thế đi. Minh trả khó xử nhìn mắt một vân lĩnh, thấy hắn mặt trầm như nước nhắm mắt dưỡng thần trùng, Do dự một lát, vẫn là đối kia tổng còn nói, cảm ơn hảo ý của ngươi, nhưng là ta vị này bằng hữu không mừng người ngoài tiếp xúc, cho nên ta tới liền thành. Bởi vì địa cầu quỹ đạo hoàn toàn bị thay đổi, nay phạm giới là thánh nhân sáng lập, tuy này quốc phong cách cùng loại trồng hoa ra thời cổ. nhưng không có quá nhiều nhằm vào nữ tính cám bã, người tuy cũng có chút bảo thủ, nhưng cũng không cực đoan, hơn nữa là nhằm vào lương tính. Nay đây, nghe được Minh Trà nói như vậy, kia quản gia liền không nói thêm gì, chỉ là túi đầu cáo lui đi ra ngoài. Đãi môn một lần nữa đóng lại, Minh Trà làm đủ chuẩn bị tâm lý, mới quay đầu lại đi lấy kia băng vải, chỉ là lúc này công đức nắm nhóm lại chơi thành một vòng, còn một người cầm một bên làm đệ tam chỉ nhảy dây. còn Hảo cũng không có rời đi khay đến trên mặt bàn. minh trà vội vàng từ nắm nhóm trong tay chịu quá bị đoàn đến lung tung rối loạn banh điều, không có món đồ chơi nắm nhóm nhảy nhót ở trên mặt bàn thị uy du hành. minh trà chấn ăn hạ, cầm lấy khay đi đến một vân lĩnh bên người, đem hắn vẫn như cũ ngồi bất động, như là ngủ rồi giống nhau, liền đỏ mặt nhỏ giọng hô kêu tên của hắn. Nghĩ đến chờ lát nữa liền phải cấp nam sinh băng bó miệng vết thương, minh trà xấu hổ đến hai má đỏ bừng. Thấy mục vân lĩnh không để ý tới nàng, lại nhỏ giọng nói, mục công tử, cái kia, ngươi lên hạ, ta, ta ta xử lý hạ thương thế của ngươi. Mục vân lĩnh mở to mắt, nhìn mình trà liếc mắt một cái, lại nhắm mắt lại. Mính trà thấp thỏm đợi trong chốc lát, trên mặt ngượng ngùng ôn hòa dần dần bị không kiên nhẫn thay thế được, theo sau nàng đem trong tay băng vải ném ở một bên, đi đến mục vân lĩnh bên người ngồi xuống nói, ái bao không bao. Bất quá nàng lúc này thỉnh thoảng xuất hiện ký ức thượng tật xấu thật là đau đầu à, có đôi khi kiếp trước ký ức đông nhiên mơ hồ lên, hoặc là giống nhìn buồn tiểu thuyết bản, mà có đôi khi lại còn cảm thấy chính mình là đời trước cảnh khai nhan. Loại tình huống này, chỉ sợ muốn duy trì đến chính mình trở lại cùng nguyên giới. Bất quá muốn đột phá cái này kết giới, sợ là phải chờ tới đại thừa kỳ, nhưng là nàng từ nhỏ đến lớn tu hành chi lộ đều là ở người khác dẫn đường hạ tiến hành. hiện tại nàng cũng không biết muốn như thế nào tiếp tục tiến dai đi xuống. Mính trà thở dài, quay đầu nhìn về phía mặt bàn, kia vô ưu vô lự công đức nắm nhóm lại chơi nổi lên những cái đó băng vải, còn trên ở trên người như là ăn mặc tiểu váy lùi nhảy lên. Bên này chính trầm mặc, kia đạo sĩ mới chậm gì gì mang theo một thân tắm rửa xong sau nhiệt khí đi ra, một lần nữa thay đổi quần áo sửa sang lại bùi tóc đạo ra hắn, thoạt nhìn thật là có chút tiên phong đạo cốt bộ dáng. thấy hai người chính phát ngốc, hắn đi qua đi hai tay chắp tay thi lễ nói, lần này còn may mà hai vị đạo hữu tương trợ, bằng không bần đạo cũng khó hoàn thành sư mệnh. không cần khách khí, chúng ta cũng là vì tu hành. lần này nàng công đức cũng có chướng một ít, xem như cùng có lợi. thấy nhị tử đạo sĩ tay cầm bị mở ra phong thư, minh trả chuyển vì hỏi, được đến kết quả sao? nàng nhớ rõ vừa rồi kia đạo sĩ có phân phó người đi tra xét tỷ hưu giống sư tử sự tình. pham la là, là có thể điều chuyện loại này có linh thể hóa thân trừ tà vật đều không phải là hời hợt hạng người cái loại này rõ ràng sai lầm tuyệt đối không phải là trong lúc vô tình phạm xác thật như thế nhị tử đạo trưởng đi qua đi làm được một vân lĩnh bên người lại cảm giác quanh thân rét run nhưng mình trả lại là không hề dị thường cảm giác ngồi ở hắn bên người nghi hoặc chợt lóe mà qua hắn dịch cái địa phương ngồi vào đối diện phương hướng mới tiếp tục nói điều khắc này tì hưu người Là đã từng to lớn mạnh mẽ nhất thời an Dức ngàn thu tiên sinh, người này tính cao ngạo cao khiết, cũng không nguyện ý vì lúc trước vị kia thịt ca cá bá cánh thành chủ thỉnh sư tử chư tà, lại không nghĩ kia thành chủ lại bắt hắn thê nhi uy hiếp. An Dức ngàn thu tiên sinh không thể nơi hà, chỉ có thể cấp kia thành chủ thỉnh này tì hưu, nhưng này Tỳ hưu cùng sư tử bất đồng, như lấy thỉnh thạch sư lễ đại hắn, tất sẽ sinh oán. Mà kia an Dức ngàn thu tiên sinh tàn nhẫn nhất chỗ, lại là lại thỉnh hai đầu hấu Tỳ hưu, một nhà thần thú hàng năm vô pháp đoàn tụ, cha mẹ tư tử, tử tư cha mẹ, gần trong gang tức lại không được gặp nhau, này trừ tà chiêu tài chi vợ, liền sẽ biến thành sinh đoán tán tài. Quả nhiên, ở an giúp ngàn thu tiên sinh mang theo thê nhi quy ẩn lúc sau, này thành chủ liền bị uổng mạng lệ quỷ sinh thực hồn phách, mà hắn con cháu cũng thiếu hạ kết xù nợ nần cũng đắc tội quan lớn, chỉ có thể suốt đêm lần trốn. Minh trà bừng tỉnh, báo ứng a. Ha ha ha, đúng vậy. Nhị tử đạo trưởng cười nói, uống ngụm trà, lại hỏi, lần này ít nhiều hai vị đạo hữu nếu đạo hữu có chuyện gì khó xử, bần đạo chắc chắn dốc hết sức lực. Hắn không phải ngốc tử, tự nhiên có thể nhìn ra tới, như là này hai người kỳ nhân dị sĩ. Nếu không phải có việc tương thân nói, nhất định sẽ không nguyện ý cùng hắn tới nơi này nhắc lên cái gì quan hệ. xác thật là có một số việc muốn hỏi đạo trưởng. Minh Trà cũng lười đến quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi, đạo trưởng kiến thức rộng rãi, ngươi có biết tiên môn ở đâu? Không nghĩ tới nàng sẽ hỏi chính là cái này, nhị tử mặt mang kinh ngạc, nói, nguyên lai hai vị là người tu hành A. Hán kỳ quái nhìn về phía Minh Trà, trong ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu. Đạo sĩ cùng tu sĩ là hoàn toàn bất đồng, tu sĩ pháp lực là bằng chính mình bản thân sở tu, mà đạo sĩ nhiều là mượn dùng đẩy trời thần Phật pháp lực. Nhưng tu sĩ nhất định muốn tự thân trưởng thành mới có thể chứng đạo, bởi vậy chưa từng có tu sĩ có thể sử dụng đạo thuật. Nhưng là lúc trước cô nương này niệm chú, rõ ràng thuộc về đạo gia A. Có khó xử sao? Thấy hắn chậm chạp không có trả lời, minh trả hỏi. Không, cũng không phải như thế nhị từ đạo trưởng lấy lại bình tĩnh, nói, này tiên môn 5 năm sẽ đến quốc gia của ta tuyển một lần có linh căn hài đồng, nhưng này 5 năm chi kỳ vừa qua khỏi 2 năm mà thôi. các ngươi sợ là phải đợi thượng ba năm. a, không có khác phương pháp sao? minh Trà mất mắt nói, có là có, này hoàng gia có cái truyền thống pháp trận, có thể trực tiếp tới tiên sơn dưới chân, nhưng đến có hoàng đế thân chuẩn mới có thể sử dụng. vốn dĩ lấy ta sư quốc sư tôn sư, xác thật là có thể nói phục hoàng đế, nhưng nhị tử đạo trưởng trên mặt hiện ra khó xử, cùng phẫn hận nói, nhưng hôm nay nữ đế không biết sao hôn mê bất tỉnh. Này triều đình hiện giờ đã rơi vào hoạn quan tay. Nói đến loạn chính thái giám, Minh Trà cũng không xa lạ, ở nàng kiếp trước vẫn là cảnh khai nhan thời điểm, lúc ấy chính lưu hành một cổ tử võ hiệp phong, mà phim truyền hình điện ảnh trung cực đại vai ác, rất nhiều đều là họa loạn triều chính cũng không biết vì sao có được tuyệt thế võ công thái giám. Vai chính phần lớn lưng beo mãn môn bị đồ huyết cửu, ở trước nay đều không nổ cỏ tận gốc địch nhân dung túng hạ thăng cấp xong mang theo lão bà. Lao bà hắn cha chờ một đám người tổ chức thành đoàn thể sắt quái, cuối cùng chết một cái đồng bạn bi phẫn mãn huyết sau đánh thắng buộc cuối cùng ẩn cư. Mà những cái đó thái dám nhiều là ẻo là lại tóc trắng xóa lao nhân, rõ ràng mắt trông mong nhìn ngôi vị hoàng đế nhưng liền tính đã quyển khuynh thiên hạ vẫn là chậm chạp không đi xoán vị, cho tồn tại trên danh nghĩa các hoàng đế mãn cấp trọng luyện thời gian. Tóm lại chính là ủng có tuyệt thế võ công cùng hoàn toàn không biểu hiện ra ngoài quá ngập trời quyền thế. do dự không quyết đoán xui xẻo quỷ. Chỉ tiếc chính là, Minh Trà quải tương đối sớm, bỏ lỡ xưởng hoa tẩy bình thời gian, này đây nàng trong óc mặt xuất hiện đều là ném tay hoa lan đẩy mặt nếp gấp lao thái giám. Nhưng này rốt cuộc không phải phim truyền hình, Minh Trà cũng không thể tùy tiện bằng ấn tượng loạn hạ quyết định, nàng hai tay chống cảm, nhìn về phía bên người một Vân Linh nói, thế nào, hiện tại triều đình đều cái dạng này, chúng ta còn muốn đi sao? bằng không vòng đường xa đi quốc gia khác hoặc là chờ thượng ba năm nhưng minh trà bản nhân cũng tuyệt đối sẽ không cùng một vân lĩnh ở bên nhau ngao thời gian nàng liền tính là vòng đường xa cũng sẽ đi quốc gia khác ở nàng rời đi trong khoảng thời gian này cùng nguyên giới còn không biết thế nào đâu phía trước giống hũ nút vẫn luôn ngậm miệng không nói một vân lĩnh bỗng nhiên mở to mắt hắn không có đi xem minh trà chỉ là bình tĩnh mắt nhìn phía trước nói đi kinh thành chính là nữ đế hiện tại hôn mê bất tỉnh liền tính là đi cũng lấy không được thủ dụ nói nữa có kia thái giám cầm giữ này hậu cung chúng ta chỉ sợ liền tới gần đều dựa vào gần không được hắn nhưng không tin cái loại này lòng ngông dạ thú thiên cẩu sẽ như vậy hảo tâm làm người chưa khỏi hoàng đế bệ hạ mục vân linh quay đầu nhìn về phía hắn lạnh như băng cong lên khỏe miệng cười như không cười nói ta nguyên bản liền tính toán đi kinh thành nhị tử đạo sĩ mở mịt nhìn về phía minh trà mà mính trà buông bàn tay đặt ở đầu gối gật gật đầu nói nói cũng đúng vậy nguyên bản chúng ta trong kế hoạch cũng không có đạo trưởng ngài trợ giúp đã sớm đã làm tốt bất lực trở về chuẩn bị tóm lại vô luận như thế nào đi trước thử xem xem đi nàng quay đầu nhìn phía một vân lĩnh ra hỏa này cả người rét cam cam hiển nhiên không có đánh cái gì ý kiến hay vội vàng nhắc nhở nói ngươi liền tính là tính toán tu nghịch thiên nói cũng đừng tưởng rằng có thể tùy ý làm bậy a Tạo nghiệp càng nhiều, tiến giai liền càng khó khăn. Một vân linh ánh mắt chợt lóe, liền lại nhắm mắt lại tiếp tục bảo trì chờ mặc. Nhị tử đạo trưởng thấy hai người đi ý đã quyết, cũng không ở tiếp tục khuyên bảo. Liền nói, kêu bần đạo đêm nay trước tu thư một phong cấp gia sư kể rõ ngọn nguồn, có lẽ còn có chuyển cơ. Minh trà đứng lên, đối nhưng thật ra cúc một cùng, nói, vậy làm phiền đạo trưởng. Không dám nhận không dám nhận, bần đạo đi trước cáo lui. Nhưng thật ra lui ra phía sau hai bước tránh đi minh trà đại lễ, nhị tử đạo sĩ dịch đến cạnh cửa, đối với một vân lĩnh hư vừa chắc tay, thấy hắn không coi đáp lại, liền lắc đầu rời đi nhà ở. Thấy đạo sĩ rời đi, mình trà giãn ra hạ thân thể, thấy một vân linh trên người miệng vết thương cùng quần áo làm ở bên nhau, mà hắn làm như bất giác đau giống nhau vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở ở giữa, liền hướng về đại môn đi rồi hai bước, cố ý quay đầu lại nói, một vân lĩnh, ta đi rồi Nga. Chỉ là minh trả lại không có chờ tới một vân lĩnh đáp lại, hắn vẫn như cũ bất động như núi ngồi ở chỗ kia, như là ngủ rồi giống nhau. minh trà hừ hư, tiếp tục rửa môn đi rồi hai bước, lại lần nữa quay đầu lại nói, uy, ta thật sự đi rồi nha. Nhưng mà một vân lĩnh lại vẫn như cũ ngậm miệng không nói, không có cho nàng bất luận cái gì đáp lại. minh trà giận rồi đi tới cửa, đột nhiên kéo ra cửa phòng, động tác lại cường tại chỗ. Nàng biểu tình rất là dối dám buồn bực. Lại tiểu tâm quay đầu lại nhìn hắn một cái, nghĩ thầm gia hỏa này có phải hay không thật sự không sợ đau sẽ không chết, vẫn là đã mất máu quá độ ngất đi rồi đâu. Vừa rồi ở đạo sĩ trước mặt, không chuẩn là cường trong đâu, hoặc là hiện tại đã không nói gì sức lực. Mình trà trong óc ở bay nhanh vì một vân lĩnh giải thích, ở cạnh cửa rối rắm thật lâu, nàng thật mạnh thở dài, vẫn là ngoan ngoan đem đại môn đóng lại, ủ rũ cụt đuôi đi đến một vân lĩnh bên người. Thấy hắn hô hấp vững vàng như là ngủ rồi giống nhau, liền bíu môi, duỗi tay cầm lấy kia bị mấy chỉ công đức nắm đương nhảy dây chơi băng vải. Cũng mặc kệ hắn nghe được nghe không được, minh trà trực tiếp mang theo quần áo, đem băng vải một vòng một vòng quấn quanh ở trên người hắn, thấy kia màu đỏ thấm máu đem tuyết trắng băng vải nhuộm thành một mảnh màu đỏ sau, công đạo nói, ít nhất gần nhất này ba ngày, cái này băng vải không cần hái xuống, bằng không kia đạo sĩ khẳng định sẽ khả nghi. Ngươi cũng không nghĩ dứt lấy phiền toái cuốn thân đi. Nàng vừa nói một bên đem băng vải đánh cái bế tắc, dối tay ấn hạ một vân lĩnh bả vai, một đoàn đoàn đạm kim sắc quang mang đem hắn nửa người trên toàn bộ bao bọc lấy, kia băng vải phía dưới giữ tận miệng vết thương, bị xỏ xuyên qua huyết động cũng ở một chút thu nạp, cuối cùng trở về thành hoàn hảo không tổn hao gì làn ra. nhưng là mất đi máu cũng đã vô pháp trở về, một vân lĩnh sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt, này liền muốn chậm dại khôi phục. Liên tính là tu đến nguyên anh kỳ tu sĩ muốn chữa trị miệng vết thương cũng đều không phải là là từ không thành có tái sinh mà là lấy một vân lĩnh trên người mặt khác đổ vật tới thay thế trải qua này trị liệu lúc sau hắn đại khái sẽ nháy mắt gầy xuống dưới mấy cân trị liệu xong lúc sau minh trà thu hồi tay trên trán cũng che kín tinh tế mồ hôi mà một vân lĩnh cùng vừa rồi thoạt nhìn không có chút nào biến hóa thậm chí là liền trợn mắt đều không có minh trà trong lòng càng thêm buồn bực nhỏ giọng nói thầm nói, hảo tâm không hảo báo nên làm ngươi nhiều đau một chút. Nói xong, nàng bối quá thân thật mạnh đạp bước chân rời đi, lại không có phát hiện phía sau một vân linh đã mở mắt, khoe miệng còn có nhợt nhạt ý cười. ở Mính trả duỗi tay mở cửa đồng thời, một vân linh thanh âm cũng đồng thời truyền tới. Chị liệu là chuyện của ngươi, cùng ta có cái gì quan hệ? Nghe thế câu nói, Mính trả tức khắc nhắc tới khi tới, nhưng lại bỗng nhiên lại minh bạch cái gì. mãn đầu góc lửa giận lại nháy mắt trừ khử đúng vậy làm công đức tiên làm người khư bệnh trị thương vốn chính là nàng nên làm sự nàng căn bản là không cần phải cùng một vân lĩnh giận dỗi a nghị thông suốt điểm này mính trà rộng mở thông suốt quay đầu lại nhìn hắn một cái liền đóng cửa lại rời đi ở thời điểm này một cái lão phụ nhân bỗng nhiên đi đến mính trà bên người nói tiểu thư có cái gì phân phó sao nay phụ nhân kỳ thật là trong phủ hộ vệ mâu thân Vì chợ cấp gia dụng mới chạy tới giúp rong, tuy tuổi không lớn, nhưng hai mắt lại đã hoa, chỉ có thể làm chút sự tình đơn giản. Minh trà Trung Quy không phải đại phu, cũng nhìn không ra này trung niên phụ nhân dị thường, chỉ là nghĩ đến mất máu quá nhiều một vân lĩnh. Công đạo nói, nấu điểm táo đỏ canh loại này bổ huyết, cấp bên trong người đưa đi đi, phiền phải ngươi. Kia lão phụ nhân lộ ra ta hiểu được biểu tình, không không người, liền vội vàng hướng phòng bếp đi đến. Đại minh trả trở về khách điếm nghỉ ngơi lúc sau, điều tức xong mục vân lĩnh đang muốn đứng dậy, lại thấy đại môn đông nhiên bị mở ra, lão phụ nhân bưng trang táo đỏ canh cười tủm tỉm đi đến, nói, đây là vừa rồi vị kia tiểu thư phân phó cho ngài, bổ huyết canh, ngài A sấn nhiệt uống. Đối chính mình có lợi đồ vật, mục vân lĩnh cũng sẽ không chầm lại, trực tiếp lấy qua canh chén, một hơi uống lên đi xuống. Đem không chén còn cấp lao phụ nhân lúc sau. Chỉ thấy này lao thái mỉm cười càng sâu, đem trong tay một đoàn đồ vật đưa cho một vân lĩnh, nói, ta nghe này huyết vị nhưng trọng A, về sau nhưng phải cẩn thận điểm A, cái này là ta mới vừa cấp trong phủ người phùng, còn không có dùng quá. Nói xong, lão bà bà cầm khay cùng không chén rời đi, đi đến cạnh cửa thời điểm, còn bởi vì lão thị thiếu chút nữa chạm vào đầu. Một vân lĩnh nghi hoặc mở ra tay, đem kia lão thái đưa cho đồ vật của hắn sách lên tới. mà kia hơi mỏng đồ vật, rõ ràng là một cái mới tinh. Kinh Nguyệt Mang Nhìn này trương vải dệt không tồi, theo hoa tinh xảo kỳ quái đồ vật, một vân linh trong ánh mắt hiện ra một tia nghi hoặc, hắn cân nhắc hạ, tuy rằng không rõ ràng lắm thứ này giá trị, nhưng xem này theo công có lẽ là nhưng đổi tiền chi vật, liền điệp lên thu vào trong lòng ngực. Giờ phút này hắn đã điều tức xong, đem mới vừa rồi bị chiến đấu dẫn ra mình ngông sát ý tất cả thu liêm lên. Chỉ là sắc trời cũng đã tới rồi chính ngọ Một ngày một đêm không có chợp mắt hắn cũng không có cảm thấy mỏi mệt, khá vậy không muốn ở kia vừa mới kết bạn quốc sư phủ đệ ở lâu, liền mở cửa lạng yên phi thân ra đình viện. Mà mính trà lúc này, đã một mình trở về khách điếm bổ miên, liền tính là tu sĩ cũng không cảm thấy nhiều mỏi mệt, nhưng mính trà kia 999 thế thói quen, lại làm nàng tiềm thức cảm thấy muốn đi nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, đương gà trống kêu to tiếng thứ ba lúc sau minh trả mới từ ấm áp trong ổ chăn mặt bỏ dậy mà một vân lĩnh tắt sớm tập thể dục buổi sáng xong ngồi ở trong phòng của mình mặt dùng tiểu bố trả lao trường thương suy xét đến một vân lĩnh hiện giờ tu vi thấp bị trọng thương còn không có hoàn toàn khắc phục minh trả tẩy xuyến xong sau liền tự mình đi phòng bếp chỉ huy đầu bếp nữ làm một chén bỏ thêm tích linh tuyển cơm sáng tới vì hắn bổ sung nguyên khí thấy đầu bếp nữ nhóm đã đem canh cháo giá thượng nổi Minh Trà liền vừa lòng đi ra phòng bếp. Chỉ là đương nàng chân trước đi ra ngoài thời điểm, sau lưng liền có cái béo đô đô tiểu hài tử chạy tiến vào. Theo kia trải qua linh tuyển tẩm bổ sau cháo phát ra hư khí, tiểu gia hỏa đem bụ bấm thu rồi hướng nổi đun nước. Tiểu béo, không thể ăn vụng, Đó là cấp khách nhân đồ vật. Lúc này, chính vội vàng cấp mặt khách nhân nấu ăn đầu bếp nữ quay đầu, liền nhìn đến trưởng quầy nhi tử đang muốn ăn vụng, vội vàng quát bảo ngưng lại nói. Ừ, có cái gì cùng lắm thì sao, không ăn thì không ăn. Tiểu mập mạp hừ một tiếng, làm bộ giận dỗi hướng ngoài cửa đi. Nhưng mới vừa đi hai bước, hắn liền nửa đường ngừng lại, thừa dịp kia đầu bếp nữ lại lần nữa tập trung tinh lực xào rau không đường, tùy tay cầm lấy một bình muối chỉnh bình ngã vào kia hầm thơm ngào ngạt cháo, tận mắt nhìn thấy đến kia muối rung nhập cháo, mới đắc ý hừ ca nhảy nhót chạy ra phòng bếp, mà lại ở trong chốc lát sau. Cái nồi này cháu bị tiểu nhị ca đoan đi đưa đi đến một vân linh phòng. Mình trà đối sau lại phát sinh sự tình chút nào không biết, nàng vừa ly khai phòng bếp, liền nhìn đến đã sớm chờ ở khách điếm dưới lầu nhị tử đạo sĩ, mà phía trước cái kia tiếp đại minh trà trưởng quầy chính cung cung kính kính canh dự ở hắn một bên, nguyên bản náo nhiệt đại sảnh cũng nhân này quốc sư đệ tử mang đến mà yên tĩnh lên. Nhìn thấy Mình trà xuất hiện, đạo sĩ đứng dậy chiều nàng làm cái lễ, cười nói, đạo Hữu Bần đạo chờ đã lâu. Hắn lời này vừa ra, ở hắn bên người cung kính đứng trưởng quậy lập tức chừng lớn đôi mắt nhìn về phía Minh Trà, cư nhiên làm quốc sư đệ tử như thế khách khí, vị này ra tay hảo phóng cô nương, quả nhiên không phải người thường A. Minh Trà khách khí trở về lễ, mới hỏi nói, có chuyện gì sao, có phải hay không kia hai chỉ thạch tỷ hưu lại ra vấn đề, vậy ngươi từ từ, ta đi kêu một vấn lĩnh. Không đúng không đúng. Chỉ là bần đạo không biết đạo hưu nhóm khi nào xuất phát, cho nên mới lại lần nữa chờ. Nhị tử đạo sĩ vội vàng giải thích, hắn trên lưng còn mang theo hành lý, Hiển nhiên là tưởng cùng Minh Trà cùng nhau đi trước kinh thành. Nguyên lai like là như thế này à, sự tình đã giải quyết, chúng ta cũng không tính toán lưu lại nơi này, đợi chút liền xuất phát, đạo trưởng ăn qua cơm sáng sao? Minh Trà làm cái thỉnh động tác, mang theo đạo sĩ cùng nhau lên lầu 2. Không nhọc đạo Hữu lo lắng. Bần đạo tuy pháp thuật thấp kém, nhưng đã tích cốc. Nhị tử đạo trưởng cười nói, đạo sĩ tu hành cũng không giống tu sĩ như vậy, bọn họ tích cốc cũng đều không phải là là hoàn toàn không ăn cái gì, bất quá là cách mấy ngày ăn chút thức ăn chay thôi. Tuy là quốc sư đệ tử, nhưng cũng bởi vậy bị yêu cầu càng thêm khắc nghiệt, nhị tử đạo trưởng ở lúc còn rất nhỏ, liền bị yêu cầu khống chế ăn uống chi rủ. Minh Trà Kỳ thật rất không thể lý giải các đạo sĩ ý tưởng. Cùng chính mình cái này khổ bức công đức tiên bất đồng, bọn họ liền tính ăn cái gì cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều. Nghĩ như vậy ăn không thể ăn, có thể ăn liền lại không chê chính mình không đi ăn, thật đúng là hạnh phúc đến nhận trước tính A. Nghĩ đến đây, minh trả từ trong không gian lấy ra một viên đại quả đào, như là ở phát tiết chính mình buồn bực giống nhau, há mồm răng rắc răng rắc gầm lên, kia hạnh phúc ăn tương xem nhị tử đạo trưởng yên lặng mà nuốt hạ nước miếng. Bởi vậy... Nhị tử đạo trưởng ở phát hiện chính mình cư nhiên sinh ra trở về cũng muốn ăn một đốn tốt loại này ý tưởng lúc sau, lập tức niệm thanh đạo hào, thấy đã đến một vân lĩnh nơi nhưng phòng, liền vội vàng đẩy ra khẩn đóng lại đại môn. Phong bế môn bị từ ngoại đến nội đẩy ra, nhưng cạnh cửa tựa hồ là đụng phải thứ gì, chỉ nghe được một tiếng rắc tiếng vang, như là cái gì đầu gỗ đoạn rất thanh âm rõ ràng hiện lên ở bên hai. minh trả cùng nhị tử cùng nhau nghe tiếng nhìn lại. liền thấy một vân lĩnh chính cầm chỉ còn lại có báng súng trường thương sắc mặt biến thành màu đen trừng mắt bọn họ nay đàn ông cũng là thảm đứng ở lượng điểm địa phương sát thương đều có thể gặp phải ngoài ý muốn kia báng súng bị môn sung lượng trực tiếp đánh gãy mang theo mùi thương kia đầu bị ném bay ra đi rơi vào rồi dưới lầu phương hoa viên hồ nước bên trong Phanh! minh trà nhanh chóng ra tay đóng cửa lại chặn một vân lĩnh kia đáng sợ mặt mở cửa Nhị tử lui ra phía sau hai bước, cách môn là có thể cảm giác được sát khí từng sợi theo khe hở tràn ngập ra tới. Hắn hút hút nước miếng, vội vàng dôi tay lôi kéo môn đạo, đạo hưu thứ tội. Đây là bần đạo sai lầm, bần đạo sẽ cho đạo hưu một công đạo. Thỉnh đạo hưu bất giận a. Hắn mới vừa nói xong, kia môn rồi đột nhiên hướng vào phía trong hút đi, đông dưng mở ra hai phiến chụp đánh ở trên vách tường, kia đạo sĩ bị sung lượng mang lảo đảo một bước. ngẩng đầu liền nhìn đến một vân lĩnh gần trong gang tức mặt lạnh minh trà cũng vội vàng đi qua đi đệ lại một vân lĩnh cánh tay nói đừng nóng giận sao thục nói cũ không đi mới sẽ không tới vừa lúc có thể đổi vũ khí a từ xưa đến nay chơi thương đều rất xui xẻo thiên túng chi tài lại cả đời bảo an triệu ít công cao cái chủ nhạc ít cùng thích ít quang bá vương biệt cơ hạng ít toàn gia may mắn e dương ít đem múc đến trường lồng xanh lâm ít bị bắn thành cái sàng la ít vì người khác may háo cưới tôn ít. kia nhưng đều là dùng thương A. Đạo trường nghẹn họng nhìn chân chối nhìn minh trà, nghĩ thầm nàng nói đến tụt cùng là nước nào võ tướng, nhưng là... Nhị tử sơ sơ tóc, theo bản năng bổ sung nói. Nói đến năm kia bị mãn môn sao chảm thao tướng quân, cũng xác thật là thường trung hảo thủ A. Cũng không biết chính mình kỳ thật xui xẻo một nghìn thế mộc vân lĩnh nào đó mang theo suy nghĩ sâu xa, trước kia hắn chưa bao giờ tin này giả dối hư ảo việc. nhưng đã có tiên nhân, kia hay là thực sự có nguyện rủa Thấy hắn tựa hồ không hề giống phía trước như vậy phẫn nộ, Mĩnh Trà nhẹ nhàng thở ra, từ không gian chung lấy ra một phen mẫu thân đưa cho nàng phòng thân bảo kiếm, hai tay dâng lên nói, vàng không, về sau ngươi có thể kiếm này làm vũ khí. Đây chính là trung phẩm tiên khí. Nhìn kia toàn thân tản ra lệnh băng hàn ý kiếm, một vân lĩnh ánh mắt sáng lên, rối tay từ Mĩnh Trà trong tay tiếp nhận. chỉ là kia kiếm vừa đến một vân lĩnh trên tay năm ấy tuổi đã lâu vỏ kiếm liền bỗng nhiên hai bên tách ra ngã xuống trên mặt đất sắc nhọn lưỡi dao trực tiếp cắt vỡ một vân lĩnh lòng bàn tay nếu không phải hắn phản ứng nhanh chóng có lẽ sẽ bị sinh sôi thiết xuống tay chỉ minh trả xúc xúc cổ này thật sự không phải nàng sai a đỏ tươi máu theo bàn tay chảy xuôi xuống dưới rõ ràng không phải rất lớn miệng vết thương lại không biết vì sao đổ máu không ngừng minh trà vội vàng móc ra khăn tay Vì một vân lĩnh băng bó lên, hiện tại làm trò kia đạo sĩ mặt, nàng cũng không có cách nào dùng pháp thuật cho hắn trị liệu. Ma nhị tử đạo trưởng thấy thế lại như mày, nhìn kia một bãi huyết ông nói, này, lưu huyết nhiều như vậy, sợ là miệng vết thương sâu đầm a vẫn là kêu đại phu lại đây nhìn xem tương đối thỏa đáng. Không cần, ngươi xem hiện tại không phải đã cầm máu sao. liền tính là cho hắn kêu đại phu, cũng chỉ sẽ gặp được đại phu vừa vặn ra cửa từ từ ngoài y mớn. Minh trà sớm đã thích đứng một vân lính trên người phát sinh mức sự nhưng loại sự tình này cũng không thể nói rõ ra tới nhị tử nhìn hạ kia miệng vết thương quả nhiên bị bó trụ sau liền không có tái giống như phía trước như vậy tiếp tục chảy ra liền không có khuyên nhiều chỉ là nghi hoặc túi đầu duỗi tay cầm lấy kia hai nửa vỏ kiếm nói đây cũng là việc lạ a không chỉ có là này đem bảo kiếm liền vỏ kiếm cũng tài chất phi phạm này chỉ sợ cũng xem như hoàng cung quý tộc cũng khó được vật ấy Hán âm thầm sử lực bẻ hạ, tia vỏ kiếm lại không có một tia vô lượng, không chỉ có cảm thắn nói, này. Bần đạo cũng coi như là có chút tu vi người, này vỏ kiếm chỉ sợ là linh ngọc luyện chế a, Nhưng lại như vậy chân quý đồ vật, đến tột cùng là như thế nào sẽ tự động dạn nước đâu. Đạo sĩ nghĩ trăm lần cũng không ra. Mình trà trên đầu quải ra một loạt mồ hôi lạnh, mà đối diện một vân lĩnh còn lại là lạnh như băng chừng mắt nhìn nhị tử đạo trưởng liếc mắt một cái. liền duỗi tay đoạt quá kia vỏ kiếm từ trong túi lây ra hai cái tẩy đến sạch sẽ vải thô khăn tay bó thượng hai đoàn, một lần nữa đem bảo kiếm để vào trong đó chỉ là như vậy bó lên liền tính là có thể tạm thời làm vỏ kiếm hợp ở bên nhau nhưng nếu là có chút kịch liệt vận động nói sợ cũng sẽ ra nước đặc biệt là kia bó vải thô rõ ràng đã bị tẩy nhuôn ra chịu không nổi cọ sát Mính trà làm bộ từ trong tay áo kỳ thật là không gian vòng tay chung lấy ra một kiện tân khăn lại đem kia vỏ kiếm quấn quanh một vòng, lặng lẽ bố thượng một đạo kết giới, mới buông tay tới. Đạo sĩ liếc liếc mắt một cái kia khăn tay, tức khắc gâm thầm đảo hít hà một hơi, kia khăn tay thượng linh khí, tư nhiên so quốc sư trong phủ cung phụng hạ phẩm linh khí sở phát ra đều phải dày đặc, hiển nhiên gần là một khối phương khăn, phẩm dai liền ở trung phẩm phía trên. Ma nàng vừa rồi tặng cho kia thiếu niên kiếm, càng là hoàn toàn đoán không ra bảo bối. Quả nhiên Này nữ hài hẳn là xuất thân bất phàm, sợ không phải phàm trần người trong a hơn nữa đối bên người người ra tay như vậy rộng rãi, quả nhiên hẳn là kết giao. Nhị từ đạo trưởng tuyệt đối vô pháp tưởng tượng, như vậy khăn đối với mính trà tới nói chỉ có thể xem như dùng một lần đồ vật, ô hế lúc sau tẩy đều không cần tẩy, mà bên kia cái kia một kiện phá bố dùng mười năm một vân lĩnh cùng nàng giống như là hai cái cự đoan. Hắn một ngàn đời tiền thêm ở bên nhau. cũng mua không nổi mính trà một cái béo thứ. Đi hướng kinh thành trên đường nhiều nhị tử đạo trưởng làm bạn có thể phương tiện rất nhiều, ít nhất đến nơi nào đều có người tiếp đai thức ăn dừng chân, nhưng một vân lĩnh bản tay miệng vết thương lại cũng bởi vì có hắn ở mà chậm chạp không thể bị mính trà dùng pháp thuật chữa khỏi, thế cho nên hơn 10 ngày lộ trình xuống dưới, kia miệng vết thương còn gần là vừa rồi đóng vậy mà thôi. Nhưng là miệng vết thương đóng vậy thời điểm, kia tê ngứa cảm giác so đau còn muốn khó chịu, Này đây một vân lĩnh thường xuyên vô ý thức gian trào phá, đến cuối cùng dứt khoát trực tiếp dùng trên vai giả băng vải chặt chẽ mà quấn lên vài vòng, là khẩn miệng vết thương. Từ bên này duyên chấn nhỏ đến một quốc gia chi đô lộ trình cũng không gần, đi đường muốn ba tháng mới có thể tới, dựng lên mã nói muốn mau thượng rất nhiều. Nhưng một vân lĩnh lại không cách nào lên ngựa, đương hắn tới gần thời điểm con ngựa nhóm liền không biết vì sao toàn bộ ngồi sồn mà, tùy ý roi quất đánh cũng không muốn đứng dậy. Không thể nề hà dưới, đến cuối cùng liền thành thân là nữ tử mính trà một người ngồi ở trên lưng ngựa, mà một vân lĩnh cùng bị liên lụy làm con ngựa cùng nhau chán ghét nhị tử đạo sĩ, tắt một đường đi bộ buồn ba sinh sôi đi hỏng rồi số xong giày rơm cùng bố ủng. Triều vân quốc phồn vinh cùng mặt khác thành thị so càng thêm trang nghiêm, đầu tiên này tòa thủ đô bốn phía cư nhiên không có hai bên tán loạn bày quán còn khó chơi người bán rong, mà là thống nhất tu sửa chỉnh tề quy củ các màu cửa hàng. Đại đạo phía trên phô đại khối không biết tên màu trắng đa phiến, tránh cho trời mưa khi lầy lội, trải qua trăm ngàn năm người qua đường hành tẩu, đá phiến bộ phận đã bị ma ánh sáng, tựa như gương giống nhau đem không trung ảnh ngược ra tới, xa xa nhìn lại, như là đặt mình trong với đám mây phía trên. Xuyên qua náo nhiệt phố buôn bán lúc sau, hẳn là xem như cái gọi là tam hoàng địa phương tất cả đều là thư phô nhã gian trở cung văn nhân giao lưu địa phương. Kỳ dị chính là trong đó cư nhiên còn có không ít son phấn cửa hàng, mà vây quanh ở cửa hàng phía trước, phần lớn là một ít nam tử. Nhị tử đạo sĩ thấy thế biểu tình có chút khinh thường, vì mình tràng mục vân lĩnh hai người giải thích nói, mấy năm gần đây này kinh thành con em quý tộc cũng không biết học nơi nào quái phong, cư nhiên tuyên dương này những hồ tô son chát phấn mạo, ông nghèo tạo dáng. Làm đến này kinh thành các học sinh không làm việc đàng hoàng, ngược lại là cả ngày sát phấn mặt mặt phấn. kia trong triều đình cũng làm cho trướng khí mù mịt, nơi nơi đều chút hương liệu vị. Nhị tử đạo trưởng trên mặt khinh thường rõ ràng có thể thấy được, chỉ vào một chỗ bạch tí liề nhẹ nhàng nam nhân nói, xem, đó chính là cái gì kinh thành bốn mị chi nhất, thứ gì, một đám yêu nghiệt. Mình trả theo đạo sĩ ngón tay nhìn lại, liền thấy phía trước nam tử một thân bạch tí liề, eo thon như nhược liêu phủ phong một tay có thể ôm hết, anh đào cái miệng nhỏ không điểm mà hồng. Gia như bạch ngọc song má phấn nộn, đứng ở nơi xa quan vọng, cũng có thể ngửi được tên kia quý hương liệu phát ra thanh nhã hương khí. Tựa hồ cảm giác được bên này cực nóng ánh mắt, hắn đầu tiên là đối mính trà ngượng ngùng cười, liền đón đi lên, chắp tay nói, này không phải nhị tử đạo trưởng sao, Ngài du lịch trở về a, hạ quan này sương có lễ. Liêu công tử này lễ, ta nhưng chịu không dậy nổi, phụ thân ngươi chính là đương triều tể phụ, đương đương tể tướng nhi tử. lại là này phúc dáng vẻ thật là mất mặt xấu hổ nhị tử ngự khi ẩn ẩn có chút hận sắt không thành thép bị xưng là liễu công tử mỹ nam tử che miệng cười quả thực là phong tình vô hạn hắn tầm mắt quét đến mính trà trên người ánh mắt lộ ra kinh diễm nhưng đang xem đến một vân lĩnh thời điểm lại rất là kích động đi ra phía trước nói vị công tử này ngươi này làn ra thật là tinh ánh dịch tấu vô cùng mịn màng à có không báo cho liếu mẫu là như thế nào bảo dưỡng Dùng nhà ai hương phấn đâu Một vân lĩnh đời này lần đầu tiên bị khích lệ Nhưng biểu tình lại giống ăn một cân nhiệt tường tối hoắc. Hắn nâng lên tay tới Liền muốn đem này phiền nhân ra hỏa đời ra Nhị tử đạo trưởng này mấy tháng qua cũng là thăm dò rõ ràng Một vân lĩnh tính tình Đương nhiên biết hắn đây chính là muốn động thủ Lập tức lập tức tiến lên Đem một vân lĩnh kéo ra nói Đây là ta khách nhân Sư phụ ta còn muốn gặp bọn họ Về sau lại bái phỏng liễu công tử đi dù sao cũng là đương triều tể tướng nhi tử cũng không thể thật sự bị thương a có cái gì quan hệ a liễu Mũ cũng chỉ là này một vấn đề thôi kia liễu công tử rũ xuống con người, nhu nhược đáng thương hắn này một phen hành động ba người cũng không mua trướng nhưng là bốn phía liêu công tử đưa tới phen đoàn lại tức giận bất bình lên một ít khuê các nam nữ cùng phu nhân quý phu bắt đầu đối với một vân lĩnh cùng nhân thân công kích tới giữ gìn thần tượng chính là sao Liễu công tử chỉ là hỏi cái vấn đề mà thôi, các ngươi tốn cái gì tốn a? Chỗ nào tới đạo sĩ cùng quỷ nghèo, cư nhiên như vậy không biết điều. Càng nhiều quần chúng bị này đó fan náo tàn hấp dẫn lại đây, mà kia Liễu công tử lại lộ ra đắc ý ánh mắt, chơi một tay đạo đức bắt cóc bạch liên hoa. Nhưng một Vân lĩnh đã sớm thói quen thế nhân chửi rủa, chỉ là đẩy ra cái chỗ trống, đi ra đám người. Kia Liễu công tử thấy hắn cư nhiên không dao động, lập tức kinh hãi. vội vàng duỗi tay bắt lấy một vân lĩnh và táo nói công tử dừng bước một vân lĩnh và táo bị hắn đột nhiên một chảo mà túng khai ngực chỗ cất giấu đồ vật cũng toàn bộ rơi xuống ra tới có kim thêu hoa tuyến mấy cái đồng tiền minh Trà không cần hai trường khăn thêu cùng một cây trâm cải, cùng với một cái kinh nguyệt bố tiếng ồn nào đột nhiên im bặt ánh mắt mọi người đều dừng ở kia thêu hoa tiểu bố mặt trên ở mọi người kinh dị ánh mắt bên trong Cái gì cũng đều không hiểu một vân lĩnh ném ra vị kia sửng sốt liêu công tử. Lập tức con lưng đem kia mấy cái đồng tiền cùng kim theo hoa nhặt lên. Đương hắn chiều kia kinh nguyệt bố vươn tay thời điểm. Rõ ràng nghe được bốn phía mọi người kia lập tức đỉnh trệ trụ tiếng hít thở. Mình trả dơ tay che miệng lại. Theo sau mặt đỏ lên. So một vân lĩnh càng mau một bước đem kia kinh nguyệt bố nhặt lên tới đặt ở chính mình trong tay áo mặt. Sau đó tún túm một vân lĩnh quần áo. Lôi kéo hắn cùng đạo sĩ nhanh chóng tử trong đám người rời đi. Đại ba người một chạy, bốn phía vây xem quần chúng mới như là hoàn hồn, Một năm miệng mười ồn ào lên. Có nhục văn nhã A. Quả nhiên là bại hoại, cư nhiên có loại này kỳ quái yêu thích. Có thể hay không kỳ thật là nữ giả nam trang A, kia làn da trắng non cũng quá kỳ cục. Thấy thế nào đều nam nhân mặt, cũng có hầu kết ra ai, lớn lên cũng coi như phong độ nhẹ nhàng, cư nhiên có nảy loại cổ quái. hiện tại người trẻ tuổi a thói đời ngày sau a kia liếu công tử gặp người đi rồi nghe được bên người tiếng ồn nào mới bỗng nhiên bừng tỉnh lại đây tự mình lẩm bẩm kia công tử kỳ thật cũng không cần nói thật ra ở kinh thành giới quý tộc tử bên trong kỳ thật có không ít công tử có cất chứa nữ tử kinh nguyệt bố yêu thích chỉ là không ai sẽ công khai nói ra huống chi là bị như vậy nhiều người nhìn đến minh trà hừng hực tốn một vân lĩnh đi đến góc không người Một phen đoạt lấy kia kinh nguyệt mang đầy mặt đỏ lên nói, ngươi từ nơi nào làm ra thứ này? Này không phải đạo hữu sao? Nhị tử đạo trưởng hoài nghi nhìn về phía Minh Trà. Người sau tức khắc mặt đỏ lên, lắc đầu nói, mới không phải ta đâu, ta sớm tại thật lâu phía trước liền không có thứ này. Vừa đến chúc cơ kỳ, liền tính là thoát ly phản thai, không chịu bẩm sinh ức chế. Nghĩ đến vừa rồi bị như vậy nhiều người vây xem quân thái, Minh Trà quay đầu căm tức nhìn một vân lĩnh. Nói, trên người của ngươi như thế nào sẽ có nữ hải tử Kinh Nguyệt Mang A? Ngay thường nhặt nàng không cần khăn tay hư rất cây châm liền tính, cư nhiên liền loại đồ vật này liền thu thập. Kinh Nguyệt Mang Một vân linh vẫn là một bộ mờ mịt mà bộ dáng, chẳng lẽ là nữ tử áo lót? Ngươi không biết, đó là như thế nào làm ra loại đồ vật này? Là hắn phủ đệ hạ nhân cho ta? Một vân linh tầm mắt dừng ở vô tội mặt đạo sĩ trên người. trên người sát khí có chút minh ngông, hắn tuy giết người như ma nhưng lại từ khi dễ nhỏ yếu càng không phải cất chứa nữ tử áo lót đáng khinh đồ đệ hôm nay sự không người biết hiểu liền bãi nếu là chuyển vào giang hồ bên trong một vân linh ánh mắt đã dừng ở kia đạo sĩ mấy đại tử huyệt phía trên một tay nắm lấy chuôi kiếm vận sức chờ phát động hiểu lầm a kia đạo sĩ nhảy lên hai tay đồng đưa vô tội hô đạo sĩ Không thể tưởng được ngươi mính trả ánh mắt có điểm ý vị thâm trường. Không phải ta a, một đạo hữu ngươi cũng không nên nói bởi a. Sự tình quan danh dự, nhị tử cũng bất chấp một vân linh trên người sát khí, lập tức bắt lấy cánh tay hắn lay động nói. Tay cầm chuôi kiếm, một vân linh ánh mắt chợt lóe, tia mang theo lệnh băng hàn ý mui kiếm đã có một lóng tay khoan bại lộ dưới ánh năng dưới, nhị tử đạo trưởng sợ tới mức lập tức thu hồi tay. mà đứng ở mục vân lĩnh bên kia mính trà lại không có thấy như vậy một màn, chỉ là bỗng nhiên mở miệng đánh gãy mục vân lĩnh động tác, nói: một vân lĩnh gia hỏa này cả ngày ở tại núi sâu rừng già, không biết thứ này là cái gì thực bình thường, nhưng thật ra đạo sĩ ngươi a, cư nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là cái gì, Hiển nhiên ngày thường không phải cái chân chính thanh tình ít ham muốn gia hỏa, "Hoan uổng a, đạo hữu ngươi không thể như vậy a. Lời này nếu là rơi xuống sư phụ ta trong hai, phi tấu bất tử ta. Nhân sinh lần đầu tiên bị hiểu lầm, kia đạo sĩ đã mau khóc ra tới. Nga! Này xem như biến tướng thừa nhận A. minh trả tiến lên vô vô đạo sĩ bả vai, an ủi nói, người đâu có cái yêu thích thực bình thường, yên tâm đi, ta sẽ giữ kín như bưng Nói xong mang theo một bộ ngươi yên tâm đi ta đều hiểu biểu tình, bắt lấy một vân linh cánh tay làm lơ đạo sĩ ở phía sau giải thích thanh rời đi. bần đạo thật sự không có a đạo sĩ ở phía sau khó chịu dậm chân một cái nhưng này đạo sĩ lại không hiểu được minh trả cho hắn điểm này nho nhỏ oan khuất lại là hóa giải hắn lúc sau tủ hoàn thai hương. nguyên bản dựa theo vận mệnh hắn sẽ cùng kia liếu công tử bên đường ở mỹ lên kia liếu công tử mất thể diện ghi hận trong lòng liền đi rồi phương pháp vu cáo quốc sư đệ tử nguyền rủa bệ hạ bị đốc chủ nhốt đánh vào thiên lao chịu chút da thịt chi khổ sau mới có thể bị phóng xuất ra tới Thiên đạo mệnh định kiếp nạn nếu là một lần tránh được, kia lúc sau cũng sẽ báo ở chuyện khác thượng, Minh trà liền dùng này nho nhỏ bí khuất, để hắn lúc sau kiếp nạn. Chỉ cần không phải tử kiếp, kia kiếp đối thiên đạo tới nói đều là chẳng phân biệt lớn nhỏ, cho nên rất nhiều biết bói toán người sẽ chủ động vì bên người người chát phá tay chân, tới để thai. Ở đạo sĩ kia giữa mày kiếp nạn một chút hóa đi lúc sau, ở một chỗ mật thất bên trong bế quan tu hành nam nhân, ánh mắt lại mang theo một tiêu nghi hoặc, Ngón tay bay nhanh biến động hạ, di một tiếng, nói, không biết ra sao phương cao nhân, cư nhiên giúp ta kia đổ nhi để một kiếp. Nhưng đồ đệ kiếp nạn đã hóa, nam nhân giữa mày khinh sầu cũng hóa giải mở ra. Lúc này, dối tay không thấy năm ngón tay mật thất bởi vì môn bị mở ra mà chiếu vào ánh sáng, nam nhân dung mạo cũng dần dần rõ ràng lên. hắn tóc đen như mực, giữa mày có một chút đỏ tươi nốt chu sa, biểu tình nghiêm nghị, quả thực là một bộ thiên nhân chi tư. Tiên nhân tiêu xứng diện bạo. Mật thất đại môn bị mở ra, một cái lưu chữa dâu cá chê, trường một đôi mắt nhỏ nam nhân đi đến, nói, quốc sư, ngươi có thể tưởng tượng hảo sao, nói cho ta như vậy đồ vật giấu ở nơi nào. Bị gọi quốc sư nam nhân nhắm mắt lại, đối kia mị mị nhãn nam nhân nói sùng nhị không nghe thấy. Mị mị nhãn biểu tình có ngay lập tức giữ tợn, theo sau hung tợn mà ném xuống một câu, xoay người rời đi. Ngươi có thể chờ. Ta xem các ngươi kia nữ đế có thể ngao bao lâu. Mật thất đại môn lại lần nữa bị đóng lại, ánh mặt trời cũng một chút từ quốc sư trên người rút ra. Đãi nam nhân sau khi rời khỏi, hắn mới lại mở to mắt, khẽ vướt hạ sởi tóc nói, này diện mạo, liền trong đó kỳ bột đều không tính là, còn tưởng uy hiếp bổn đạo ra, hừ hừ hừ. Nam nhân giãn ra hạ thân tử, nguyên bản bàn lên chân cũng tiểu lên, cùng kia trương tiên phong đạo cốt mặt hoàn toàn hòa hợp không dậy nổi. không hề hình tượng ngáp một cái hắn rôi tay gõ gõ phía sau lưng lại nói đi theo đổ đệ bên người đại nhân vật sợ sẽ là đạo gia ta lần kiếp nạn này quý nhân đi này ma tu cũng coi như là có điểm người có bản lĩnh lấy hắn chúc cơ trung kỳ tu vi tuy rằng có thể thắng hắn nhưng lại không cách nào giải nữ đế trên người độc cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn bị nhốt ở chỗ này chờ đợi mệnh trung quý nhân đã đến nay hoàng triều khai sáng giả cùng hắn là anh em kết nghĩa hắn không thể mặc kệ a nếu không có như thế nói hắn cũng sẽ không lưu lại nơi này chậm chạp không vào sơn môn tu hành Hát xì ở náo nhiệt hẻm nhỏ gian vẻ mặt buồn bực đạo sĩ thật mạnh đánh cái hát xì hắn xoa cái mũi tả hữu nhìn nhìn ngay sau đó duỗi tay bấm tay tính toán nói là ai ở sau lưng nhắc mãi bẩn đạo tới là sư phụ ngươi sao minh trà hai tay phủng quả táo dùng răng cửa một chút gặm thịt quả nhị tử đạo sĩ run lập cập Vội vàng che lại mình trả miệng nói, lời này nhưng đừng nói bậy a sư phụ ta người này tà hồ đâu. Ngươi không phải nói sư phụ ngươi rất lợi hại sao, không chuẩn hắn bấm tay tính toán là có thể biết ngươi tới kinh thành, không chuẩn cũng có thể biết ngươi về điểm này kỳ quái yêu thích Nga. Mình trả cười trêu chọc nói. Ai ngờ nói xong lúc sau, kia đạo sĩ cư nhiên đầy mặt tái nhận, trước mắt khổ sắc nói, không bằng đạo hữu các ngươi đi trước, dù sao này phía trước đó là quốc sư phủ đệ. Các ngươi lấy ta tín vật có thể nhìn thấy gia sư, bần đạo vẫn là tiếp tục bên ngoài rèn luyện một phen ở trở về đi kia đạo sĩ nói đến liền làm, vừa dứt lời liền dẫn theo đạo bảo xoay người liền đi. minh trả vội vàng rỗi tay tún chắc hắn, nói, nào có như vậy khoa chương A. Hơn nữa kia kinh nguyệt bố sự cũng bất quá chỉ là hiểu lầm thôi. Đạo hữu là chưa từng gặp qua gia sư, gia sư cái kia tính. Mặt ngoài xem sắc thật là tiên phong đạo cốt một thế hệ tông sư. Nhưng là kỳ thật lại là cái không chê sự đại chủ, những cái đó lung tung rối loạn bắt quái, hắn mới mặc kệ là thật là giả, có thể đầu hắn liền sẽ thời khắc treo ở ngoài miệng, hắn từ nhỏ đã bị sư phụ như thế cha tấn lớn lên, làm đến thiếu niên bạch, tuổi còn trẻ cũng đã một đầu tóc bạc. Hơn nữa cũng không ngừng vì sao, sư phụ cư nhiên không dính nhân quả, tạo nhiều ít khẩu nghiệt đều sẽ không được đến báo ứng. Nhị tử đạo sĩ si ai thán một tiếng, nói, tuy rằng là như vậy tính tình, nhưng sư phụ lại thật là pháp lực cao thâm tiên đế tại vị khi có loạn thần tặc tử mưu hoa phản quốc sư phụ ta tế ra pháp khí liền có thể bảo hắn hoàn hảo không tổn hao gì đồng thời chắc ra hắn có không nói dối thế tiên đế trừ bỏ trong lòng hoa lớn kia xác thật là rất lợi hại a có thể tiếp xúc đến cao tầng pháp thuật mính trà cảm thán nói liền tính là nguyên anh phía trên đại năng muốn nhìn trộm người thường tư duy cũng sẽ làm cho nên người hồn phi phách tán còn chưa bao giờ nghe nói qua có thể không đả thương người liền biết được người khác tâm niệm. Bị mính trà như vậy một khích lệ, nhị tử đạo trưởng cảm thấy có trung vinh dự, bắt đầu lại nhải vì mính trà giảng thuật khởi chính mình sư phụ phong công sự nghiệp to lớn, cái gì có thể tinh lọc nước bẩn linh khí, có thể dừng lại trụ thời gian cùng thanh âm linh khí, có thể tự động phun hỏa linh khí. Sư phụ tuyệt đối là này, phiến đại lục ba cái đại quốc bên trong, có được linh khí nhiều nhất người. Thế cho nên mỗi năm đều có các quốc gia gián điệp thậm chí là tà tu, ma tu tới cướp đoạt quốc sư không gian chữa giới, nhưng mỗi một cái tới khiêu khích giá hỏa đều là đại bại mà về. Cũng bởi vậy, triều vân quốc mấy trăm năm giàu có và đông đúc hòa bình, ba tánh an cư vui, đối vị này quốc sư sùng kính so đối hoàng đế còn muốn trọng. Lại nhải lên nhị tử hiển nhiên đã quên mất muốn chạy trốn chạy sự tình, chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, Minh Trà đã ở một gian trước đại môn dừng lại. hắn đi phía trước nhìn lại, liền vừa lúc nhìn đến kia đại đại quốc sư phủ bốn chữ, nguyên bản mặt mày hớn hở quốc sư lập tức suy sụp xuống dưới, nói: hiện tại ta quay đầu lại còn kịp sao? ha ha ha không còn kịp rồi. minh trà cười nói, nàng thói quen tính chụp vào bên phải, lại rơi vào khoảng không, lúc này mới phát hiện nguyên bản nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng phía sau một vân lính lại không thấy bóng dáng, minh trà vội vàng quay đầu lại đi. Mà một vân lĩnh lúc này đang đứng ở hai người phía sau, đối với bị hai cái quan binh gác hoàng bảng phát ngốc, biểu tình nghiêm túc, một thân thanh y hề nhẹ nhàng, hơi có chút ẩn sĩ văn nhân khí khái. Sau đó, hắn đối với hoàng bảng, khí thế mười phần mở miệng nói, vương BN Không, đó là hoàng bảng. minh trà che mặt, mà đạo sĩ căn bản không nghe minh bạch hắn đang nói cái gì. Bốn phía vây xem quần chúng cùng hai bên gác quan binh biểu tình nháy mắt động lại đứng hình. mà một vân lĩnh bản nhân vẫn như cũ là như vậy hào hoa phong nhã đứng ở hoàng bảng trước nhưng tạp ở phụng thiên thừa vận phụng tự thượng nghiệm không nổi nữa thứ này tuy rằng ngày thường đều là bức cách rất cao bộ dáng nhưng giá hỏa này kỳ thật là thất học tới tuy rằng gần nhất trong khoảng thời gian này minh trà lại dạy dỗ hắn một ít đơn giản tự nhưng rõ ràng không có nhiều ít hiệu quả lại lần nữa bị như vậy nhiều người vây xem minh trà đỏ mặt đi lên đi nói là hoàng bảng Nàng tới gần một vân lĩnh thấp giọng giải thích nói là hoàng gia chiêu mộ đại năng giả trị liệu nữ hoàng bệ hạ hôn mê chi chứng khen thưởng hoàng kim ngàn vạn tước vị cùng đất phong nghiệm xong lúc sau minh trả chính mình lại có chút nghi hoặc dưới đáy lòng lẩm bẩm nghe nhị tử đạo trưởng nói kia quốc sư bản nhân là có thể lực phi phạm vì cái gì còn muốn như vậy phiền toái phát hạ hoàng bảng hay làm mưu hại nữ đế thật là cái kia thái giám cụ thể sự tình còn muốn đi hỏi quốc sư mới có thể biết, minh trà liền túm như suy tư gì một vân lĩnh, đi hướng quốc sư phủ đệ, mà lúc này nhị tử đạo trưởng đã gõ khai đại môn, từ bên trong đi ra nô buộc, chính vẻ mặt cung kính đối với hắn nói cái gì. Nghe được người hầu nói sau, nhị tử nhẹ nhàng thở ra, nhưng theo sau lại hao tổn tâm trí như mày, đối minh trà nói, tới không kêu à, sư phụ ta đi các nơi vân dù, không có người biết hắn hiện tại đi nơi nào. Mà ta nói, không có cách nào trực tiếp tiến vào Hoàng Cung A. Đặc biệt là hiện giờ nữ đế phát sinh ngoài ý muốn, đúng là giới nghiêm là lúc, hắn càng là khó có thể đi vào. Vậy chỉ có thể như vậy lâu. minh trả xoay người đi đến Hoàng Bảng trước mặt, dỗi tay liền muốn đem này sẽ rách xuống dưới, nhưng bất đắc dĩ độ cao so với mặt biển không đủ, nhảy nhảy cũng không có bắt được Hoàng Bảng phía trên. Một vân linh thấy nàng nhảy cố hết sức, liền vươn tay giúp nàng đem Hoàng Bảng xe xuống. tùy tay ném vào nàng trong lòng ngực. Huy nhị tử đạo trưởng không kịp ngăn cản, liền thấy tiểu cô nương vừa lòng ôm hoàng bảng, đem nó phóng tới hai vị binh lính trong tay. Minh trả đối với trận mắt há hốc mồm nhị tử vây vây tay, cười nói, chúng ta hiện tại có thể đi Nga. Sẽ mất mạng trở về đi. Nhị tử đạo trưởng khóc không ra nước mắt. Có người bóp hoàng bảng, hai vị thay phiên đứng ở chỗ này thủ mấy ngày binh lính cũng nhẹ nhàng thở ra. nhìn đến nhị tử đạo trưởng cùng mính trà đứng chung một chỗ, lập tức kinh hỉ nói, ngài không phải quốc sư là nhị tử đạo trưởng sao nguyên lai là ngài A thật tốt quá, lúc này bệ hạ được cứu rồi, mau mau cùng hạ quan đi trước hoàng cung đốc chủ đã sốt ruột mấy ngày tên kia căn bản chính là ngóng trông bệ hạ chết đi, nhị tử ám đạo mặt ngoài vẫn là dơ lên tươi cười đi theo binh lính mang theo mính trà cùng một vân lĩnh hướng tới hoàng cung đi đến mà bên kia ở Minh trà bóc hoàng bảng lúc sau một đạo thân ảnh từ trên không sẽ qua không có bị bất luận kẻ nào phát hiện hắn lặng yên không một tiếng động tiến vào hoàng cung đem có người hết bảng sự tình báo cho cấp thượng vị nam nhân lai lịch ngôi ở thượng vị người hỏi trong giọng nói đi không hỏi câu nên có phập phồng hồi bầm nốc chủ một vị đúng là quốc sư đệ tử nhị tử một vị khác cô nương thứ thuộc hạ vô năng còn không có tra được bất luận cái gì manh mối mà nam nhân kia hắn đúng là đã rời đi giang hồ hai năm sát thủ tay súng siêu tốc một vân lĩnh nhưng không biết vì sửa kiếm bỏ thường cả người cũng cùng vãng tích khác nhau như hai người hơn nữa tựa hồ có thu thập nữ tử kinh nguyệt bố yêu thích hoàng kim ngàn vạn có phải hay không muốn đổi thành kinh nguyệt bố ngàn vạn a trước dẫn bọn hắn vào đi bị trở thành đốc chủ nam nhân ném xuống những lời này liền biến mất ở phượng ghế phía trên minh trả cùng một vân lĩnh Nhị tử đạo trưởng ba người bị mang hướng hoàng cung thời điểm, lại không biết có một cái tin tức đã yên lặng mà hướng tới toàn giang hồ khuyết tán mở ra, đặc biệt là tới rồi một vân lĩnh những cái đó kẻ thù lô thai. Thương pháp dùng nhất khủng bố cũng chính là một vân lĩnh như vậy giết người không thấy máu trình độ, bởi vì ở hắn giết người thời điểm người khác thậm chí là chỉ có thể nhìn đến sẹt qua thương ảnh, bởi vậy bị quan thượng tay súng siêu tốc danh hiệu. Ở cổ đại cái này từ còn không chứa có bất luận cái gì nghĩa khác, Chỉ là đơn thuần bị mọi người sợ hãi mà thôi. Bởi vì tuổi trẻ khi giết chóc quá nặng, một vân linh ở trên giang hồ rất có danh khí. Ở tin tức hiểu rõ thành thị bên trong, liền bình thường bá tánh đều biết đây là cái sát thần. Ở một nhà tiểu khách sạn bên trong, điểm tiểu nhị xuyên qua ở các bàn chi gian, nhiệt tình tiếp đón sở hữu khách nhân. Qua cơm trưa cơm điểm thời gian sau, hắn sát xong cái bàn, mới vừa thở phào nhẹ nhọn uống lên chén nước, liền nghe được đánh mặt bàn thanh âm. vội vàng đem uống lên một nửa thủy bông tiểu nhị ca xoa xoa miệng lao đi vẻ mặt mỏi mệt đầy mặt cười vui nhiệt tình đi đến kia mới tới khách nhân trước mặt hô u khách quan ngài nghĩ đến điểm cái gì cho ta thượng mấy cái chiêu bài ăn sáng tới hai chén cơm an mặc một thân áo đen nam nhân dùng đấu lạp che khuất mặt cố tình để thấp thanh âm nói nếu là quốc sư ở nói liền có thể nghe ra tới đây đúng là cái kia đem hắn vây cấm lên ma tu thanh âm Cùng thoại bản tiểu thuyết Trung Ma Tu bất đồng, bọn họ trừ bỏ phần lớn thời gian giấu ở trong núi tu hành ngăn cách với thế nhân ở ngoài, ra cửa cũng không có trốn trốn tránh tránh ăn tươi nuốt sống, mà là công khai đi ở trên đường cái, không được hoang dã sơn động, không ăn thịt tươi uống máu, mà là có chính mình nhà cửa, hơn nữa hưởng thụ nhân gian mỹ vị. Tiểu nhị trên mặt vui vẻ, vội vàng nói một đống đồ ăn dành. thời áo đen nam nhân gật đầu lúc sau. Liền vui vẻ ra mặt đi an bài phòng bếp bố trí. Chờ đến hắn cầm một hồ bích loa xuân cấp áo đen nam nhân đổ nước thời điểm, kia nam nhân đông nhiên lấy ra một thỏi hoàng kim, nói, có chút việc muốn hỏi ngươi, không biết tiểu ca phương tiện không có phương tiện. Phương, phương tiện. Chúng ta duyệt lai khách sạn chính là toàn thứ nguyên xích kinh doanh, tin tức linh thông có thể so với bách hiệu sinh, liền không có bên này không biết. Tiểu nhị lưu trữ nước miếng nhìn kia lóe sáng đại hoàng kim nói, Ha ha a, vậy là tốt rồi, kia tới nói nói gần nhất phát sinh vài món đại sự đi. Áo đen nam nhân nhét lên chân bắt chéo, một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Đại sự, không biết ngài nói chính là phương diện kia, là gần nhất chúng ta muốn cùng cách vách lục ngông quốc khai chiến sự sao? Khai chiến? Đúng vậy, kia lục ngông quốc một đám văn nhã bại hoại, tư nhiên nói chúng ta nữ hoàng cẩm quyền là gà mái bao sáng không hợp lễ pháp. hôm nay chúng ta bộ ngoại giao phát ngôn nhân tin đại nhân đã giận mắng trở về nam nữ địa vị bất bình đẳng liền mẹ ruột giới tính đều kỳ thị man di còn dám tự xưng lễ nghi trì bang quả thực không cần hùng mặt tuy rằng lục ngông quốc còn không có làm ra đáp lại bất quá triều vân tựa hồ đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị kỳ thật ta kia phiến địa phương mặt trên đã sớm nhìn chúng chính là chậm chạp tìm không thấy lấy cơ khai chiến kết quả đám kia man di cư nhiên chính mình cho đánh giặc lý do Chúng ta vua của một nước nơi nào là có thể tùy tiện châm trọc. Tiểu nhị nói tới đây, thân là cường quốc con dân tự hào hiện mà vẫn như cũ. Người áo đen khỏe miệng con cái trào phúng độ cung, nữ đế còn hôn mê bất tỉnh, cư nhiên còn có tâm tư khai chiến, hơn nữa quốc gia một chút đều không có loạn dấu hiệu, xem ra vị kia bị xưng là loạn thần tặc tử hòa quan, năng lực phi phạm a Tuy rằng thánh thượng đến nay hôn mê bất tỉnh sự xác thật là lệnh người lo lắng, nhưng hiện tại quốc sư đại nhân đệ tử nhị tử đạo trưởng đã đã trở lại, thánh thượng sớm hay muộn sẽ tỉnh lại. Tiểu nhị cùng cái này quốc gia mọi người giống nhau, đối quốc sư người này có gần như sùng bái mù quáng. Theo sau tiểu nhị chuyện vừa chuyển, biểu tình lại trở nên cẩn thận lên, thật cẩn thận đứng ở áo đen nam nhân bên người, nói, hơn nữa ngươi không biết, nhị tử đạo trưởng lần này tới thời điểm, cư nhiên mang lên cái kia tay súng siêu tốc một vấn lĩnh. Quốc sư còn bị hắn vây khốn, Hắn đệ tử áo đen nam nhân tự nhiên cũng không bỏ ở trong mắt, nhưng thật ra một vân lĩnh tên làm hắn cảm thấy hứng thú những mày, hỏi, như thế nào? Đó là người nào? Hắn trong khoảng thời gian này mới tiến vào nhân loại xã hội rèn luyện, tự nhiên là không rõ ràng lắm giang hồ sự. Khách quan cư nhiên không biết một vân lĩnh sao. Cũng đúng, hắn cũng là có mấy năm không có ở giang hồ thò đầu ra nhân vật. Nói đến một vân lĩnh người này à, lanh khóc vô tình. Giết người như ma, nam đó cùng hắn có thủ án tam hạ kiếm khách cắt qua hắn một kiện quần áo, tên kia liền ngạnh sinh sinh đổ nhân ra mãn ngôn. Còn có kia không có mắt trộm nhi, cầm hắn một văn tiền, liền bị chọc thành thịt vụn còn tại ngoài thành. Như vậy ngoan độc nhân vật, võ lâm vô số hiệp sĩ đều muốn đi vì dân trừ hại, nhưng toàn bộ bị diệt, đến bây giờ đã không ai lại đi dám tìm hắn phiền thoái. Tiểu nhị nói, chính mình đều bị dọa đầy mặt trắng bệnh, nói. không nghĩ tới nhân vật như vậy cư nhiên cùng quốc sư đệ tử quệ với nhau nhị tử đạo trưởng cũng ngàn vạn đừng bị hắn dạy hư a chỉ là cái người thường a vậy không có gì ghê gớm áo đen nam nhân cầm lấy chiếc đũa bắt đầu hưởng dụng chính mình cơm trưa mà lúc này cách vách bàn một người nam nhân nghe được hai người đối thoại bỗng nhiên mở miệng cắm một câu nói các ngươi nói chính là tay súng siêu tốc một vân lính đi kia đều là trước đây sự a ta nói các ngươi a hôm nay một vân linh tên kia chính là bạo lậu một chuyện lớn a đại sự ta như thế nào không biết là cái gì a tiểu nhị cùng áo đen nam nhân đều dựng lên lỗ thai kia một vân linh a cư nhiên thích thu thập nữ tử kinh nguyện bố người nọ thần bí hề hề nói dọa tiểu nhị cùng áo đen nam nhân đều là cả kinh ở người nọ nói xong một cái khác cái bản chung nhân nhân cũng tặc hề hề thò qua tới nói việc này là thật sự ta cũng nghe nói nói là một vân linh tên kia kiến một cái đại cung điện chuyên môn phóng hắn cất chứa kinh nguyện bố người trung gian vừa dứt lời mặt khác mấy cái bản người cũng thấu lại đây trong đó một cái trang điểm hoa lệ phụ nhân cũng nói nhà của chúng ta kia khẩu tử là quan sai ta cũng nghe nói nghe nói này một vân linh a mấy năm nay căn bản là không có thoái ẩn chỉ là thay hình đổi dạng làm nội y y tặc chuyên môn trộm nữ nhi ra nội trạch chi vật Nhị tử đạo trưởng đem hắn thu tại bên người, là vì làm hắn cải tà quy chính. Kia nhị tử đạo trưởng thật là người tốt à. Tiểu nhị đầy mặt sùng bài nói, trừ bỏ hắc y đi nhân ở ngoài, mặt khác tham dự bắt quái người, cũng đồng thời gật gật đầu. Ngắn ngủn trong chốc lát thời gian, về một vân lĩnh lời đồn liền truyền khắp toàn bộ kinh đô, khuê các bọn nữ tử sôi nổi đóng cửa ra môn, không hề ra ngoài, hơn nữa đem chính mình nội y chặt chẽ trông giữ lên. Lập tức toàn bộ kinh thành cơ hồ cũng chưa nữ nhân thân ảnh, là một đám nam nhân đấm ngực dâm chân, càng thêm hận khởi một vân lĩnh, mà có quan hệ hắn các loại ô danh, cũng trở nên càng thêm phong phú lên. Hoàng cung càn thanh điện từ xưa đến nay đó là hoàng đế tầm cung, triều vân quốc nữ đế lúc này chính nhắm chặt hai mắt giống như ngủ giống nhau an tĩnh nằm ở minh hoàng sắc vải dẹp thượng nghỉ ngơi, ở nàng mép giường, ngồi một cái dáng người thon giải thiên gầy nam nhân, hắn mang theo phát quan. Người mặc mang theo hoa lệ ám văn màu bạc cáo tràng, chính mềm nhẹ bắt lấy nữ đế một cánh tay, dùng khăn lụa nhẹ nhàng trà lau. Đốc chủ, nhị tử đạo trưởng dẫn người cầu kiến, làm cho bọn họ vào đi. Được xưng là đốc chủ, liền bị nhị miệng chung kia loạn chính thái giám, ở cung nữ lui ra lúc sau, hắn liền đem nữ đế quấn lên tay áo bông, che khuất kia tái nhợt đến không hề huyết sắc làng ra, thon dài ngón tay nhẹ nhàng mà chụp hạ nữ đế mu bàn tay, hắn nhữ hạ mi. Liền kéo ra mảnh đi ra ngoài, đến ngoại điện vốn dĩ cấp bồi dạ cung nữ chuẩn bị mềm ghế ngồi hạ yên lặng nghe hôn độn tiếng bước chân càng đi càng gần. chư bỏ nhị từ đạo trưởng ở ngoài, một vân linh cùng mính trà đều là lần đầu tiên tiến vào hoàng cung người, nhưng mính trà dọc theo đường đi cũng không có lộ ra ngạc nhiên chấn động biểu tình, rốt cuộc nàng sinh sống 3.000 năm ra, so với trước mắt hoàng cung càng thêm tráng lệ huy hoàng mà bên người Mục vân lĩnh lại một sửa ngày thường tử khí trầm trầm tựa hồ tâm tình thực tốt bộ dáng như thế làm nhị tử đạo trưởng có chút ngoại lệ trong lòng cũng có chút an ủi liền tính là như vậy quan tài mặt cũng là thức đại thể a mà Mục vân lĩnh tắc dùng đôi mắt dư quang nhìn bốn phía vui mừng gật gật đầu thực hảo kiến trúc cái đến độ rất đối xứng liền tính đối mặt chính là quyền khuynh triều giã đại thái giám nhị tử đạo trưởng cũng không giấu trong mắt khinh thường Mang theo mính trà cùng một vân lính hai người tiến vào cản thanh điện, ba người cũng không hành lễ, chỉ có nhị tử hơi chút chắp tay nói, đốc chủ đã lâu không thấy, ta lần này dẫn người tới cấp bệ hạ xem bệnh, còn hy vọng ngài có thể tạm lánh một chút. Hắn không chút nào che giấu ý tứ trong lời nói, rõ ràng là cảm thấy động tay chân đó là trước mặt người này. Bị vô cớ hoài nghi, kia đốc chủ trên mặt cũng không có bất luận cái gì bực sắc, chỉ là nhàn nhạt cười nói, nhị tử đạo trưởng cách làm. bồn đốc tự nhiên không dám quái rầy, mới vừa đi vào cửa mính trà nguyên bản còn ở nghi hoặc trước mặt cái này cao cao gầy gầy diện mạo tuấn mỹ nam nhân là ai thẳng đến nghe được nhị từ đạo trưởng mở miệng mới phát hiện nguyên lai vị này đó là kia loạn chính thái giám cùng trong ấn tượng phim truyền hình kia tóc hạc da mồi sát phấn mặt mặt phấn lao yêu quái bất đồng trước mặt vị này tổng quản thái giám ước chừng chỉ có 20 hơn tuổi sinh thập phần mạo mỹ cũng không có gì không khỏe nữ khí nhưng thật ra cho người ta một loại ma tính mị cảm mà càng lệnh minh trả giật mình chính là vị này đại thái giám thân phụ long khí hiển nhiên hẳn là khai quốc quân vương vận mệnh nhưng kia long khí hệ dễ lại bị chặt đước sinh sôi lệch khỏi quỹ đạo vận mệnh nói cách khác trước mặt người nam nhân này nếu là không có tiến cung trở thành thái giám nói kia đó là đế vương chi tượng sớm muộn gì sẽ lật đổ hiện giờ triều vân quốc tự lập vì vương nhưng không biết vì sao có người sửa lại hắn mệnh số Cắt đứt long đuôi, đem long khí quá độ cho vốn dĩ đã kéo dài hơi tàn quốc ra, lệnh này một lần nữa trở về thịnh thế. Mình trả thở hốc vì kinh ngạc, nếu đúng như nàng suy nghĩ như vậy, người nam nhân này đối nữ đế ra tay nguyên nhân liền ở bình thường bất quá. Mà nàng nếu là ra tay đi cứu trợ này nữ đế, chỉ sợ cũng thành nghịch thiên mà đi. Nhị tử đạo trưởng thực vừa lòng kia đốc chủ thức thời, hung tận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Liền thọc thọc phát ngốc chung Mính Trà cánh tay, nói, đạo Hữu ngươi mau đi cho bệ hạ nhìn xem đi. Mính Trà phục hồi tinh thần lại, khó xử cắn cắn môi dưới, gật gật đầu nói, hảo đi, ta đi trước nhìn xem. Chỉ có thể cầu nguyện hy vọng, ngàn vạn không phải nàng tưởng như vậy vừa khéo hảo. Triều vân quốc nữ đế đăng cơ vi đế thời điểm năm ấy 16, nàng nguyên bản cũng không phải này quốc gia đệ nhất người thừa kế, cũng đều không phải là là tiên hoàng sủng ái nhất nữ nhi. nhưng nàng lại là phi thường may mắn người. Tiên hoàng thái tử bởi vì âm thầm lung lạc đại thần kết bẹ kết cánh, quá nhiều tham gia vào chính sự mà bị biếm vì thứ dân, mà hoàng tử cùng sau đó nguyên bản là thanh mai trúc mã, bị háo sắc tiên hoàng chia rẽ sau, hai người ở kỳ thi mùa thu thời điểm vứt bỏ cùng nhau, sấn loạn tư buôn. Tam hoàng tử là cái không học vẫn không nghề nghiệp bao cỏ, say rượu sau cùng mỹ nhân treo đùa phụ thân bị nhị ca mang theo nón xanh, mà bị tiên hoàng ban rượu độc. Mà tứ hoàng tử tuổi tắc quá thiểu, mà tiên đế e sợ cho đế nghiệp không người kế thừa, đem tứ hoàng tử nghiêm thêm trông giữ tự mình dạy dỗ, kết quả sinh sôi làm tứ hoàng tử bởi vì quá lao mà chết đi. Ở sở hữu hoàng tử chết chết biếm biếm chôn trốn lúc sau, hoàng cung sở dư lại chỉ có hai vị công chúa, nhưng hai vị công chúa đều là đại môn không ra nội hướng tính tình, cho nên hoàng đế chưa bao giờ suy xét quá làm hai người kế thừa đại thống. Ở tiên đế bất hạnh nối nghiệp không người là lúc, từ nhỏ làm bạn ở tiên đế bên người đại thái giám tổng quản giống tiên hoàng góp lời trưởng công chúa thông tuệ hiếu thuận, làm bệnh nặng tánh mạng đe dọa, hấp hối hết sức tiên đế rất là cảm động, ở tân thiên phía trước xác lập dương Chiêu trưởng công chúa vì chữ công chúa. Ở tiên đế băng hà sau, dương Chiêu trưởng công chúa võ từ dung thuận lợi đăng cơ vi đế ngự cực thiên hạ, trở thành triều vân quốc đệ 13 vị hoàng đế, cũng là thứ 8 vị nữ đế. Mà bên người nàng từ nhỏ hầu hạ tiểu thái giám nghiêm quý tắc cũng thay thế đã tuổi già nguyên hai xưởng tổng đốc, cùng đồng dạng tuổi ra đại nội tổng quản nhảy trở thành tay cầm quyền to cựu thiên thuế. Làm một cái thái giám, nghiêm quý tắc trong tay quyền lợi quá nhiều, rõ ràng đã vượt qua hắn nội thị nên coi trình độ, nhưng nữ đế lại đối hắn cực kỳ tín nhiệm, nhiều năm qua ân sủng không ngừng, vẫn như cũ làm hắn tự mình hầu hạ chính mình ẩm thực cuộc sống hàng ngày, cũng không thêm người khác tay. Mà tuy rằng sủng hạnh hoàng quan, nhưng nữ đế bản nhân lại là một vị cần chính ái dân anh minh hoàng đế, chưa bao giờ nhân nghiêm quý tắc mà làm hạ quá cái gì sai sự, bởi vậy liền tính không quen nhìn, cũng không có quá nhiều lời quan đi can thiệp nữ đế lựa chọn. Nhưng lần này, nữ đế không thể hiểu được hôn mê bất tỉnh, các ba cánh không biết, nhưng đủ loại quan lại đều biết chuyện này tuyệt đối cùng vị kia tay cầm cao quyền thái giám tổng quản có quan hệ, nhưng tự nữ đế hôn mê lúc sau. Triều chính liền bị nghiêm quy tắc cầm giữ ở trong tay, tuy là biết, các đại thần cũng hưu tâm vô lực. Một bên hồi tưởng nhị tử đạo sĩ ở trên đường vì nàng phổ cập khoa học sự tình, mình trả đi theo nghiêm đốc chủ phía sau đi vào nữ đế phòng ngủ, ngoài dự đoán chính là, so với hoàng cung xa hoa, này gian nhà ở lại ra ngoài ngoài ý muốn đơn giản, trừ bỏ long sàng ở ngoài, liền chỉ có một trận chứa đầy thư tịch kệ sách, còn có bày giấy và bút mực cán thư. Mình trà nhìn phía nữ đế kia bị màu vàng nhạt lửa mỏng che đậy giường đệm, liếc mắt một cái liền nhìn đến đầu giường trên bàn nhỏ kia không có xem xong tấu trương. Nàng thật là một vị, phi thường cần lao hoàng đế. Đi vào nội thất lúc sau, nhị tử đạo trưởng thấy nghiêm quý tắc còn ngốc tại trong phòng, lập tức huy động phát trần, chỉ vào đại môn nói, hiện tại chúng ta muốn thi pháp đánh thức bệ hạ, làm phiền đốc chủ ngài đi ra ngoài một chút. Nghiêm quý tắc nhấp môi cười nhạt. tấm mắt dừng ở một thân áo cũ mộc vân linh trên người mà người sau nhận thấy được đối phương ánh mắt đồng dạng không chút nào yếu thế nhìn trở về hai cái khí chàng rất lớn nam nhân cho nhau mắt nhìn đối phương đầu tiên cảm giác được gáp lực chính là nhị tử hắn rôi tay tún tún nhìn chằm chằm lòng sàng phát ngốc minh trà nhỏ giọng nói đạo hữu a ngươi đừng phát ngốc a việc này nhưng đều ở trên người của ngươi đâu minh trà theo hắn ánh mắt nhìn về phía mặt sau hai cái nam nhân mở miệng nói Mục vân lĩnh, ta phải cho bệ hạ chữa bệnh, ngươi cùng. Đốc chủ tạm thỉnh làng tránh, ở chỗ này không thích hợp. Nghe được Mính Trà nói, Mục vân lĩnh không có lại cấp nghiêm quý tắc một ánh mắt, Giây tiếp theo liền xoay người đi gian này gian tuy rằng hoa mị nhưng lại làm hắn cảm giác chút phiền muộn nhà ở mà nghiêm quý tắc đối với Mính Trà Tiểu Cúc một cùng, nói, làm phiền cô nương. Nói xong, hắn lại lần nữa thật sâu ngóng nhìn kia bị màn lụa ngăn trở nhân nhi liếc mắt một cái. mới quay người lại. Chỉ là ở hắn quay đầu trong ngay mắt, nguyên bản cười nhạt liền bị lạnh băng thay thế được, ánh mắt cũng bỗng nhiên âm lánh xuống dưới, cho ở trong phòng mặt hầu hạ bọn thị nữ một cái không mang theo bất luận cái gì cảm tình ánh mắt, thấy các nàng kinh sợ gật đầu lúc sau, mới banh mặt rời đi phòng, mà kia ngón tay thoát dài, từ đầu tới đuôi đều hung hăng mà cắm vào lòng bàn tay bên trong, chưa bao giờ bung ra quá. Ở hai cái nam nhân rời đi sau, Nhị tử đạo trưởng mới thật mạnh thở ra một hơi, lau mồ hôi nói, rõ ràng là cái hoa quan, cư nhiên có như vậy đại khí chẳng. kia cũng không phải là bình thường. Nô, no, thái giám A. Có chân long vận mệnh thái giám, đại khái tự cổ trí kim cũng chỉ này một người đi. Nhìn lại hướng nhị tử do hỏi ánh mắt, minh tra bất đắc dĩ phiết hạ khoe miệng, lại không thể cho hắn giải thích cái gì, loại này nói đi ra ngoài nói. tại đây đàn từ nhỏ bị giáo huấn hoàng quyền không thể xâm phạm người trong mắt đó chính là đại nịch bất đạo a hơn nữa cũng không biết có phải hay không ảo giác nghiêm quý tắc cho nàng một loại thập phần quái dị cảm giác lại nói không ra có nào điểm không đúng thở dài minh trà dẫn theo váy đi đến nữ đế giường trước hai bên cung nữ tự nhiên mà vậy kéo ra màn lụa lộ ra ở ngủ say trung điểm tĩnh nữ tử nàng cũng không phải đặc biệt mỹ mạo nhưng ngũ quan nu hòa cho người ta một loại ấm lòng cảm giác. Tuy là một quốc gia chi chủ, nhưng không có phim truyền hình chung võ tắc thiên quân lâm thiên hạ anh khí, ngược lại tựa như cái người thường gia nữ tử, hơn nữa làm như tính cách dịu dàng điềm tĩnh. Tại đây một khắc, Minh chả mới ý thức được, cao cao tại thượng nữ đế cũng là nữ nhân, các nàng cũng không cần đi học nam nhân bộ dáng, không cần cố tình bưng mặt, chỉ cần bảo trì chính mình nguyên lai like cá tính là được. Liên tính biết nàng tỉnh không tới, Minh Tra lại vẫn là phóng nhẹ bước chân, nàng quỳ ngồi xổm mép giường, duỗi tay đáp ở nữ đế mảnh khảnh trên cổ tay, đem giống nhau linh khí tham nhập nữ đế trong thân thể, nhắm mắt khống chế được kia cổ linh khí ở thân thể của nàng bên trong len lỏi. Nhìn thấy Minh trà động tác, biên giác một cái tiểu thị nữ lặng lẽ chuồn ra môn, lại nhanh chóng trở về chạm trở về nguyên lai vị trí. Mà ở bên ngoài, nghiêm quý tắt hai tay bối ở sau người nhìn xa không trung. thỉnh thoảng có tiểu thái dám tiến lên nói cho hắn trong phòng mặt phát sinh sự tình mà nghiêm quý tắc bản nhân tắc vẫn luôn là vẫn duy trì vân đạm phong khinh biểu tình ánh mắt bình tĩnh nhìn xanh thẳm không trung ở phía trước là phảng phất liên tiếp phía chân trời rộng lớn đại đạo hắn còn nhớ do ở tuổi nhỏ thời điểm cái kia nho nhỏ nữ hài cười đến ngây ngốc không màng cung nhân ngăn trở cùng mặt khác hoàng tử các công chúa khinh thường ánh mắt nắm hắn tay chạy quá tại đây đại đại hoa lệ nhà giam bên trong Hai người cầm tay đi là được sở hữu có thể đi địa phương, từ nhỏ đến lớn. Vì có thể không cho này, lồng sắt vĩnh viên trở thành nàng chói buộc, hắn bái đại thái giám làm nghĩa phụ, nắm giữ hắn uy hiếp lúc sau, dần dần tiếp nhận hắn thế lực. Hơn nữa đang âm thầm suối dục vị kia thái giám ở tiên đế trước mặt suối dục thiết kế phế đi thái tử cùng vài vị hoàng tử. Mà ở tiên đế lâm trung phía trước, kỳ thật trưởng công chúa trừ bỏ đi thăm một lần ở ngoài cái gì đều không có làm. nhưng hắn lại làm lao thái giám ở tiên đế tánh mạng đe dọa chung nói hết trưởng công chúa lời hay, làm nàng thuận lợi đăng cơ vi đế. Vì thế này lớn lao cung điện không hề là nhà giam, mà biến thành nàng ra. Nhưng đồng dạng nàng cũng vĩnh viễn không thể rời đi này tòa hoàng cung, vô pháp đi qua nàng hướng tới bình phạm sinh hoạt, nộ không đến khả năng sẽ lệnh nàng ái mộ nam nhân. Trong triều đình đại thần đều là tóc hạc ra mồi lão nhân hoặc là đầu trọc tướng quân bụng. Khó được có cái thanh niên cũng lớn lên không phù hợp nhân loại thẩm mỹ. Mà này trong cung mặt thị vệ tất cả đều là hắn chọn lửa kỹ càng, không chỉ có là xuất thân đê tiện, diện mạo cũng so ra kém hắn. Ở nhiều mặt chuẩn bị dưới, nữ đế chứng kiến quá đẹp nhất nam tử không gì hơn hắn. Có lẽ cũng bởi vậy, nàng chưa bao giờ suy xét quá tuyển hậu nạp làng, vẫn luôn cùng hắn cái này nửa tàn người cùng nhau. Mở to mắt, nghiêm quý tắc buông ra bối ở sau người tay. Thu liễm khởi một thân sức lực, trên mặt lại mang lên thói quen giả cười. Hắn sườn mặt nhìn phía bên cạnh, chỉ thấy một vân lĩnh ôm kiếm dựa vào cản thanh điện cây của thượng, quanh thân tản ra người sống chớ quáy dậy khí lạnh. Mà cơ hồ ở đồng thời, một vân lĩnh cũng đứng thẳng thân mình, đem kiếm vông, quay đầu nhìn phía phía sau, trên người kia tính bài ngoại khí tràng, cũng hình như có một tia bông lỏng. Một vân lĩnh, minh chàng một cải tiến nhập nữ đế phòng ngủ trước nương trọng. đầy mặt tươi cười chạy ra tới, nhảy nhót ngừng ở một Vân Linh bên người, mà người sau chỉ là cúi đầu nhìn nàng một bên, như là ở giò hỏi, lại không có ra tiếng. Tâm tình rất tốt cười cười, Minh Trà duỗi tay kéo kéo một Vân Linh tay háo, nói, lúc này đi Tiên môn có hy vọng rồi nha. Một Vân Linh ánh mắt sáng lên, vừa muốn mở miệng, bên thiên nghiêm quý tắc liền dành trước một bước nói, cô nương, bệ hạ nàng. Minh Trà gật gật đầu. Nhìn về phía nghiêm quý tắc ánh mắt đã không có hoang mang cùng đề phòng, tươi cười đầy mặt nói, ta có thể trị, nhưng là còn muốn lại hủy khuất nữ đế mấy ngày, ta muốn mượn nàng trong cơ thể ma cổ tìm được thi thuật giả, tuyệt hậu hoạn lúc sau mới có thể vì nàng giải cổ. Nếu là ma tu xuống tay, kia nàng vì nữ đế trị liệu, liền không xem như nghịch thiên mà đi, diệt trừ ma tu, còn có thể tích góp chút công đức. Cổ Nghiêm quý tất cả người khí chất biến đổi khỏe miệng nguy hiểm nhất khởi. mà minh Trà chỉ cảm thấy quanh thân phát lạnh, dùng mình một cái sau trốn đến một vân lĩnh phía sau, nói, tuy rằng là cổ, nhưng cũng không phải phàm nhân dùng cái loại này, mà là ma tu lấy tự thân tà khí tẩm bổ mà thành một loại giống nhau là sâu phân thân. Này ma tu đạo hạnh không cao, đại khái cũng chỉ có luyện khí đỉnh tu vi, ta có thể diệt trừ, nhưng sợ sẽ rút dây động rừng, vẫn là trước dùng kia cổ tìm ra hắn vị trí bắt hắn tương đối hảo. Mặc kệ như thế nào, có hy vọng cũng đã vậy là đủ rồi, A Nghiêm quý tắc thân thể bởi vì kích động mà hơi hơi rung động, hắn nâng lên đôi tay, đối với Mính Trà thi lễ nói: "Đa tạ cô nương." "Như thế không cần, vốn dĩ trừ ma chính là chúng ta làm tu sĩ trách nhiệm." Mính Trà vội vàng né tránh hắn lễ, trong lòng nàng, người này liền tính là không có đăng cơ, nhưng vẫn như cũ cũng là chân mệnh thiên tử. Chỉ là, thấy hắn vui sướng không phải làm bộ, Mính Trà nhịn không được hỏi: Ngươi cũng biết. Hối hận sao? Hắn buồn hẳn là cao cao tại thượng ngôi cửu ngũ, lại vào cung thành bị người kỳ thị thái giám. Nghiêm quý tắc sừng xuất hạ, nhưng theo sau lại phản ánh lại đây, nói, cuộc đời này không ổn. Minh trà nghe vậy không có hỏi lại, chỉ là hắn đến tột cùng hay không thật sự nghe hiểu Mính trà đang nói cái gì, lại cũng không có người biết được. Nghe được hắn nói như vậy, Mính trà vui mừng cười cười. Nàng vô pháp giống cái kia quốc sư giống nhau biết người khác trong lòng tưởng cái gì Nhưng là lại có thể cảm giác được hắn vừa rồi bị hỏi đến thời điểm có hay không phát ra ác ý Liền tính nàng nói rất mơ hồ Nhưng nếu là trong lòng có việc người nói Liền tính là nhiều có thể che giấu Cũng sẽ theo bản năng bại lộ ra tà niệm Mà hắn ánh mắt thực thanh triệt Không có chút nào dao động Hiển nhiên là thật sự cũng không để ý kia phó vương toa Luân hồi như vậy nhiều thế Minh Trà cũng thường xuyên chuyển thế đến vương hầu tương tướng ra, thấy nhiều phân tranh đoạt quyền, nhưng lại là lần đầu tiên nhìn đến đối quyền thế không có nửa phần mong chờ người. Minh Trà tò mò từ trên xuống dưới đánh giá nghiêm quý tắc, trong ánh mắt mang theo tò mò tìm tòi nghiên cứu. Nghiêm quý tắc bị nàng đánh giá thập phần không thoải mái, ngày thường trừ bỏ bệ hạ, nào có nữ nhân dám tới gần hắn càng đừng nói là ở trước mặt hắn ngẩng đầu. Nhữ hạ mày, nghiêm quý tắc giơ tay một cùng nói. Không biết cô nương khi nào năng động thân bắt nghịch tặc, Bồn đốc đi trước chuẩn bị thỏa đáng. Cái này đơn giản, tùy thời nguyên bản lời thề son sắt minh trà bỗng nhiên ngừng lại, chụp hạ chính mình cái chắn nói, xin lỗi xin lỗi, còn có chuyện phiền Toái đốc chủ ngài chuẩn bị một chút, ta sơ tới kinh thành, cũng không biết nơi này các nơi đường nhỏ phương vị, phiền Toái ngươi đi làm người vẽ một bức bản đồ. Thấy nghiêm quý tắc muốn trả lời, minh trà dành trước một bước nói. Ta muốn bản đồ cùng ngươi tưởng cái loại này đơn giản không giống nhau. Ngươi muốn tìm hòa sư, đem toàn bộ kinh đô lớn nhỏ chi tiết toàn bộ họa xuống dưới. Mỗi nhà mỗi hộ có mấy cái phòng đều phải tiêu ra tới, làm cho càng kinh hỷ, ta càng có thể chuẩn xác tìm được hung thủ. Ta biết này có lẽ rất khó, nhưng vẫn là hy vọng đốc chủ ngài có thể tận lực ở không rút dây động rừng tiền để hạ hoàn thành. Không có khó xử cùng do dự, nghiêm quý tắc phi thường quyết đoán đồng ý, lại hỏi. gần là kinh thành là được sao ta cảm thấy hắn hẳn là liền giấu ở trong kinh thành mặt ở địa phương khác nói không chỉ có là không hảo khống chế cổ liền tình báo đều không hảo được đến dù sao ngươi trước lấy tới kinh thành bản đồ mặt khác chờ ta trước thí nghiệm quá đang nói kia vất vả cô nương ta đi trước chuẩn bị ngài cùng vị công tử này còn có nhị tử đạo trưởng nhiều làm phiên mệnh liền ở hoàng cung trụ hạ đi cũng không đợi mính trà đám người phản bác Nghiêm quý tắc liền đối với một bên trưởng cung nữ quan đạo, mang ba vị quý nhân đi nghỉ ngơi, an bài người tiểu tâm hầu hạ, có chuyện gì liền lập tức tới tìm ta. Kia nữ quan vội vàng theo tiếng, mà nghiêm quý tắc bản nhân chắc tay, liền xoay người rời đi. Tuy nói là an bài bọn họ nghỉ ngơi, nhưng kỳ thật cũng là ở giám thị đi. Đối như vậy an bài mính trà không cảm thấy có cái gì không tốt, liền mang theo tức giận bất bình nhị tử đạo trưởng. ở nữ quan dẫn dắt đi xuống chuyên môn chiêu đãi các quốc gia tới sử dụng xe cung điện triều vân quốc cũng không có giống lịch đại hoàng đế giống nhau đem chiêu đãi đại sứ quốc tân quán kiến ở ngoài cung mà là đỉnh đạc đặt ở hoàng cung bên trong nhưng trên thực tế chân chính chiêu đãi biệt quốc đại sứ lại rất yếu nhưng ở phía trước biên cương tiểu quốc ngao ngoe dục dịch kia một thế hệ nữ đế liền đem các tiểu quốc các hoàng tử giam xuống dưới làm con tin mà này sẽ cùng điện đó là vì này đó hạt nhân chuẩn bị sau lại hoàng đế hủy bỏ cái này chế độ, này gian cung điện liền vẫn luôn không xuống dưới, ngẫu nhiên làm những cái đó tăng ca các đại thần làm lâm thời nơi. Muốn vẽ như vậy kỹ càng tỉ mỉ bản đồ cũng không phải một việc đơn giản, đặc biệt muốn ở không rút dây động rừng tiền đề hạ. Mình chả biết liền tính là nghiêm quý tắc có thông thiên bản lĩnh cũng không có khả năng thực mau hoàn thành, liền yên tâm ở xuống dưới, mỗi ngày ở nữ quan dẫn dắt hạ đi dạo ngự hoa viên. Mà nhị tử đạo trưởng tắc mỗi ngày đều đem chính mình nốt ở trong phòng, liều mạng vẽ linh phủ, vì kế tiếp chiến đấu làm chuẩn bị. Đến nỗi Mục Vân Lĩnh, mấy ngày này hắn không ăn không uống ngốc tại trong phòng mặt mất ăn mất ngủ tu luyện, nỗ lực đánh sâu vào trúc cơ. Mục Vân Lĩnh bị an bài ở xe cùng điện ngay trung tâm trong đại điện, vốn là nhị tử đạo trưởng muốn trụ, nhưng ngạnh sinh sinh bị đối xứng khống đoạt qua đi. Ngày gian đại điện nhất hướng dương, ngày thường là nhất rộng thoáng rộng lớn phòng. nhưng từ bị một vân lĩnh chủ qua sau lại mỗi ngày trục thăng chút lánh trước tiên phân phó bên ngoài thị vệ cấm bất luận kẻ nào tiếp cận liền đưa cơm cung nữ cũng bị che ở ngoài cửa một vân lĩnh ngồi ngay ngắn ở đại điện trung tâm thảm thượng nhấp mi đã tọa phun tức nhưng hắn khởi sắc cũng không tốt trên mặt tái nhợt không một kia huyết sắc cảm chỗ không ngừng có mồ hôi chảy xuôi xuống dưới hắn trong cơ thể chân khí tán loạn trong đó nhan sắc ở dần dần biến hát cặp kia giấu ở mí mắt hạ màu đen đôi mắt cũng nhiễm thị huyết màu đỏ tươi. Không biết qua bao lâu, một vân linh tràn đầy mở to mắt, hắn vẫn như cũ không có tìm được phá vỡ trúc cơ kỳ đại môn, nhưng trong cơ thể sát khí lại từ từ tăng nhiều. ở tính hạ tâm bế quan mấy ngày nay, hắn có rất nhiều thứ đều không thể khống chế chính mình muốn giết người. xem ra kia hắc khí cũng không phải đối chính mình không hề ảnh hưởng. ngày thường chính mình chỉ có ở đối mặt nguy hiểm khi mới có thể vô pháp khống chế chính mình. nhưng hiện giờ lại trở nên không biết khi nào liền sẽ điên cuồng lên muốn lại lần nữa cảm nhận được xuyên phá nhân thể cảm giác muốn uống đến điểm mỹ huyết tinh muốn giết sạch hết thẻ sinh linh muốn hủy diệt sở hữu hết thảy muốn làm thế giới này trở về hỗn độn này đó điên cuồng ý niệm ở chính mình trong đầu kích động hơi có vô ý liền sẽ tràn ra tới trừ bỏ này gian chính điện ở ngoài mặt khác hắn sở ngốc quá địa phương hiện giờ đều thành một mảnh phế tích khó được bảo trì một lát thanh tỉnh một vân linh trên người lại bắt đầu khống chế không được quấn quanh thượng nhàn nhạt màu đen hơi thở kia thật vất vả trở về màu đen con người lại lại lần nữa nhiễm một mảnh màu đỏ tươi thuộc về nhân loại đồng tử dần dần biến thành thon dài thú đồng máu tươi giống như muốn từ trong ánh mắt chảy ra giống nhau có một nửa biến thành trong sáng huyết hồng một vân linh rỗi tay đệ lại đầu muốn túm ra trong đầu ngày đó xối đất phúc đau nhức hắn mười ngón cắm vào làn da bên trong lưu lại từng đạo vết máu. Nhưng quỷ dị chính là, rõ ràng là rất sâu miệng vết thương, không có mính trà trợ rút, lại ở trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Một vân lĩnh kia dần dần lâm vào điên cuồng đôi mắt chợt lóe, không chế được trong cơ thể linh khí cân bằng, không cấm có chút may mắn. May mắn, hiện tại không ai sẽ quấy dày hắn, bằng không tại đây trong hoàng cung mặt đại khai sát giới nói, liền tính là hắn cũng sẽ cảm thấy thực phiền thoái. Uy, Một vân lĩnh! đang ở một vân lĩnh nỗ lực khống chế trong cơ thể sát khí thời điểm minh trả lại bỗng nhiên đẩy cửa ra tùy tiện đi đến trên mặt mang theo quán co tươi cười nói một vân lĩnh ngươi đều ngốc tại bên trong đã lâu ra tới đi một chút đi hơn nữa hoàng cung long mạch linh khí ngươi vẫn là không cần hấp thu quá nhiều tương đối hảo thế giới này linh khí loãng ngươi không cần ảnh hưởng một quốc gia vận mệnh quốc gia nga kia chính là thực trọng nghiệp một vân lĩnh khỏe miệng chảy ra một chút đỏ sậm nguyên bản nỗ lực duy trì thần trí cũng lập tức bị điên cuồng thay thế được hắn quay đầu đi cặp kia đỏ như máu đôi mắt tầm mắt dừng ở nàng trên người trong cơ thể hắc khí mãnh liệt mênh ngông sát khí tràn ngập toàn bộ chính điện không gian có không ít gia cụ đều trong ngực có ác niệm linh khí thẩm thấu trung xa hóa biến mất lúc này minh trà mới phát hiện một vân lĩnh quái dị nàng vừa muốn nâng bước lên trước nguyên bản ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất nam nhân liền bỗng nhiên đứng lên Đột nhiên bắt lấy cổ tay của nàng, mà hắn ngón tay cũng phủ lên nàng cổ, khoe miệng lộ ra điên cuồng tàn nhẫn tươi cười. Chỉ là hắn dùng sức quá mạnh, mà Minh Trà bản thân chính là tưởng hướng phía trước đi, kết quả ở hai bên về phía trước lực đạo đánh sâu vào hạ, Minh Trà bị trực tiếp treo không tún lại đây, miệng thật mạnh khắc vào một vân lĩnh khoe miệng chỗ, lưu lại hai cái hồng diễm diễm dấu răng, mà này rõ ràng dấu vết, lại không có giống phía trước như vậy bị nháy mắt chứa khỏi. Đã chịu cường đại đánh sâu vào, một vân linh nháy mắt bị tốn biết thần trí, hắn che miệng sau này lui hai bước, phịch một tiếng ngã ngồi ở phía sau ghế trên. Mà Mính trả lại không có hắn như vậy đại phản ứng, chỉ là lau hạ miệng, phun ra một miệng tơ máu nói, phi phi phi, hảo canh. Đã từng là hiện đại người Mính trả cũng không để ý loại này ngoài ý muốn, chỉ là hàm răng thượng mùi máu tươi lại làm nàng thập phần không thoải mái, quay đầu nhìn đến một vân lĩnh kia phó khiếp sợ mặt. Lập tức cong lưng nói, ta nói ngươi à, có phải hay không tẩu hỏa nhập ma à? Nói xong, nàng rôi tay muốn đáp ở cổ tay của hán thượng, lại bị mục vân lĩnh theo bản năng né tránh. Rôi tay xoa xoa khỏe miệng thượng giấu răng vết máu, mục vân lĩnh lắc đầu nói, đã không có việc gì. Vừa rồi kia một màn đánh sâu vào đã dần dần bình ổn đi xuống, còn nhờ họa được phúc tìm về thần trí. Nhưng mục vân lĩnh biết nếu tiếp tục như vậy đi xuống nói. Chỉ sợ chính mình còn sẽ lại lần nữa điên cuồng. Hắn ấn hạ huyệt Thái Dương, cảm giác trong đầu còn tàn lưu có một ít đau đớn, nói, khi nào động thủ. Không rõ ràng lắm đâu, cũng nên làm tốt, ta trở về liền hỏi một chút đi. Minh trà thất thần trả lời, nàng sẽ không quên vừa rồi một vân lĩnh trong mắt điên cuồng cùng đầy trời sắc khí, rõ ràng chỉ là chút cơ kỳ, tiếp cảm giác lại so với ma tu cùng tà tu còn muốn khủng bố. mính trà tầm mắt không cẩn thận dừng ở một vân lĩnh khỏe miệng kia chỗ rõ ràng giấu giang thượng biểu tình có chút mất tự nhiên nhưng theo sau kia một màn lại không ngừng ở trong đầu hồi phóng mà mính trà nguyên bản đạm nhiên biểu tình cũng dần dần thay đổi trắng non trên má một chút nhiễm màu đỏ một vân linh thấy nàng phát ốc nói ngươi nô no. hắn vừa muốn mở miệng nói chuyện liền thấy đối diện mính trà bỗng nhiên hai mắt mang nước mắt cắn môi dưới ngưng ra công đức nắm dùng sức chiều hắn nem tới Một cái, hai cái, ba cái. Mấy chục cái lớn nhỏ không đồng nhất công đức nắm liên tiếp nền ở một vân lĩnh trên người, tặc hắn đầu váng mắt hoa căn bản không kịp làm cái gì chuẩn bị. Thấy một đống công đức nắm tê a tê đem một vân lĩnh bao phủ lúc sau, mình trả mới bị khuất hút hút cái mũi, che miệng tông cửa xông ra. Đồ lưu manh. Thiếu chút nữa nghẹn chết một vân lĩnh dây rủa từ một đống nắm bên trong bài trừ tới, nghiến răng nghiến lợi nói, không thể hiểu được. Cô nương tinh phân thật là khó lòng phòng bị a. Mính trà bụng mặt chạy ra khỏi một vân lĩnh căn nhà kia, lúc gần đi quăng ngã môn phát ra vang lớn kinh động bảo hộ tại đây đống sẽ cùng điện thủ vệ. Một đám người còn tưởng rằng có thích khách xâm nhập Hoàng Cung, nhưng tiến vào lúc sau lại chỉ nhìn đến Mính trà bóng dáng, chỉ có thể nghi hoặc hai mặt nhìn nhau cuối cùng tàng ra. Ở Mính trà sau khi rời khỏi, nóc tại trong phòng mặt một vân lĩnh cũng không có tiếp tục ở đà tọa. Hắn biết cùng với chính mình trong cơ thể lực lượng tích tụ, đồng dạng gia tăng còn có trong cơ thể ta niệm. Nếu tìm không thấy cân bằng phương pháp tích tụ như vậy chấp nhất với phá tan trúc cơ kỳ, kia rất có khả năng mất đi lý trí biến thành một cái chỉ biết giết chóc quái vật. Giơ tay vướt phẳng trên quần áo nếp nhăn, một vân lĩnh đứng dậy đi đến đã tràn đầy hỗn độn giữa phòng ngủ, cầm lấy kia mặt bị gọt bỏ nửa mặt gương đồng. Ở gương đồng bên trong, chiếu ra tới người tướng mạo đường đường mục bắn Hà tinh. tuy bởi vì bị nội thương mà mặt không có chút máu lại làm hắn thiếu một ít lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ lệ khí như vậy diện mạo đối một vân lĩnh tới nói rất là xa lạ hắn rối tay chạm chạm kia gương đồng người không chân thật cảm giác càng trọng một ít hắn đã không biết chính mình có bao nhiêu lâu không có chiếu quá gương chỉ là trong ấn tượng hắn bởi vì từ nhỏ đến lớn gian khổ sinh hoạt tới tang thương giàn ua làn da ngăm đen trong gương người biểu tình có chút mờ mịt hắn nhắm mắt lại Hồi tưởng khởi trong khoảng thời gian này phát sinh hết thảy, cảm than nói, tân sinh. Gặp được mính trà lúc sau, hắn nhân sinh liền bị hoàn toàn thay đổi, kia như bóng với hình vận rủi tuy rằng không có hoàn toàn biến mất, nhưng cũng không hề lúc nào cũng quấn quanh hắn. Hơn nữa ở ác danh cùng thủ đoạn giết người thượng đã thiên hạ không người có thể cập hắn, cũng một lần nữa tìm được rồi tân đi tới mục tiêu. Đại đạo vô biên, làm tu sĩ lộ sẽ rất dài rất dài, cái loại này ăn không ngồi rồi hư không cảm giác. Hắn đã không nghĩ lại nếm thử. Chỉ bằng mính trả sở mang đến này đó biến hóa, hắn cũng sẽ không tha nàng rời đi, ít nhất ở tiến vào sơn môn phía trước tuyệt đối sẽ không. Cho nên, hắn đối nàng kiên nhẫn, cũng muốn so đối thường nhân muốn càng nhiều một ít. Một vân lính dối tay đem gương đồng đặt ở cửa sổ thượng, vừa muốn thu tay lại, lại bỗng nhiên chú ý tới gương đồng chung một chút. Chỉ thấy ở kính mặt trung ảnh ngược ra tới nam nhân khỏe miệng chỗ, bay hai cái hồng diễm diễm điểm đỏ. Mục Vân Linh tưởng gương ô huế, duỗi tay xoa xoa, nhưng trong gương nhân vật khỏe miệng lại vẫn như cũ mang theo chói mắt màu đỏ. Mục Vân Linh sắc mặt cổ quái, làm như nghĩ tới cái gì, vội vàng duỗi tay để lại miệng mình. Bị mính trả hàm răng khái phá địa phương thật vất vả hòa hoãn chố đau bị Mục Vân Linh quên đi, nhưng bị hắn một lần nữa đụng tới thời điểm, lại nổi lên một cổ tử đau đớn cảm giác. Mục Vân Linh hắc mặt sờ sờ miệng mình, kia miệng vết thương chẳng những rõ ràng. Hơn nữa miệng vết thương còn sưng lên, rõ ràng muốn cao hơn không có bị thương làn ra rất nhiều. Mục vân linh đối với gương, nhìn vô số lần, kia chói mắt vệt đỏ vẫn là không có biến mất, ngược lại sưng đại càng thêm rõ ràng lên. Phá hủy đôi xứng, quả thực không thể nhẫn. Bang một tiếng đem gương đồng niết cong ném ở một bên, mục vân lĩnh nhìn xuống đi bên ngoài rết mỗi đầu sỏ gây tội ý niệm, bước nhanh đi đến trong chính điện ngồi xếp bằng ngồi xuống. Điểm này thương hẳn là không dùng được bao lâu liền sẽ khỏi hẳn, dù sao gần đây không có việc gì, đợi cho khỏi hẳn lại ra cửa thôi. Mục vân lĩnh nhắm mắt lại, với lúc vận khí nghỉ ngơi trong chốc lát, chính điện đại môn lại ở hôm nay lần thứ hai bị thô lô đẩy ra. uy mục đạo hưu, chúng ta muốn xuất phát, minh trả đạo hưu ở ngươi trong phòng sao. Tìm đường chết nhị từ đạo trưởng đi đến, đục lỗ liền nhìn đến ngồi xếp bằng ngồi ở trong chính điện gian mục vân lĩnh. cùng hắn khoe miệng ra kia rõ ràng hai cái điểm đỏ nhị tử đạo trưởng ngẩn ra theo bản năng mở miệng nói đạo hữu hảo nhã hưng a khoe miệng phấn mặt trí điểm tương đương vũ mị không thể tưởng được một vân lĩnh gia hỏa này đại môn không ra nhị môn không mại cư nhiên như vậy một tao học xong trong kinh thành những cái đó phong lưu tài tử nhóm một bộ nhị tử vừa dứt lời một vân lĩnh bên kia liền đã rút kiếm về phía trước Hung hổ kiếm lưu như sóng cuốn hướng tới còn không có làm rõ ràng trạng hướng đạo sĩ sát đi, nhị tử a một tiếng, luống cuống tay chân đẩy cửa ra hướng tới bên ngoài chạy tới, thuận tiện khắp cái hộ thân pháp. Ở hắn hộ thân chú niệm xong đồng thời, lạnh như băng kiếm khí đem toàn bộ đại điện nghiền cái dập nát, khi thế bàng hoàng chính điện biến thành từng khối vụn gỗ, mà một Vân Lệnh đứng ở tại chỗ, tóc không gió tự khởi, chật vật chạy trốn nhị tử đạo sĩ, dương mắt liền nhìn đến một đôi màu đỏ đậm đôi mắt. Đây là có chuyện gì? Nhị từ đạo trưởng khóc không ra nước mắt, hoàn toàn không biết chính mình là nơi nào dẫm tới rồi một vân lĩnh nghịch lân. Mà ở đồng thời, nơi này như thế đại động tinh căn bản vô pháp giấu trụ bất luận kẻ nào, mới vừa đi đến ngoài điện cùng nghiêm quý tác dụng tới cùng nhau mính trà cảm giác được sát khí vội vàng chạy trở về, cùng bọn họ cùng nhau tới, còn có thượng trăm cái đại nội thị vệ. Kết quả, đã không có đại điện làm ngăn cản. Một vân Linh cùng hắn khỏe miệng kia khối đỏ bừng, cũng bị tới rồi mọi người xem tiến trong mắt. Lúc sau, toàn bộ sẽ cùng điện bởi vì người nào đó không chỗ phát tiết lửa giận mà toàn bộ sụp đổ. Chờ đến một vân lĩnh phát tiết xong sau khi rời khỏi, Minh Trà cùng nhị tử đạo trưởng mới mang theo một thân mỏi mệt đi theo nghiêm quý tắc đi vào một chỗ yên lặng nơi, này đóng đại điện kiến ở Hoàng Cung Đông Bắc giác chấn áp giả quỷ môn chi khí, bất đồng với mặt khác đại điện tráng lệ huy hoàng. Nơi này tuy đại lại đơn sơ thực, cũ ký đại điện trên biển hiệu, là khai quốc hoàng đế thân thủ viết chấp luật cung ba chữ. Nơi này bị hoàng cung mọi người nhất kiêng rẻ địa phương, nhỏ đến cung nữ thái giám, lớn đến hoàng tử phi tần, vô số người chết ở này đại môn bên trong. Nghiêm quý tắc mang theo mính trà cùng nhị tử đạo trưởng tiến vào đại môn bên trong, thông qua một chỗ bí ẩn cơ quan tiến vào ngầm, không biết quải vài lần con lúc sau, một mảnh đất trống xuất hiện ở mính trà trước mặt, mà này thượng còn lại là dài đến trăm mét kinh thành bản đồ. Minh trả kinh ngạc đi ra phía trước, chỉ thấy này bản đồ vẽ thập phần kỹ càng tỉ mỉ, liền hoa cỏ cây cối đều không có buông tha, ở trên đó thậm chí có thể nhìn đến dùng thảo đáp khởi vẽ nút cờ chi tiết. thật là lợi hại, như vậy liền thành, các ngươi lui ra phía sau một ít. nghiêm quý tắc cùng nhị tử vội vàng đi đến bên ngoài, minh trả cũng bắt đầu cách làm, đem tử nữ vương trên người rút ra một sợi sinh khí nắm cùng trưởng thượng. Nàng đầu tiên là đem làm tốt có được thiên địa âm dương chi khí linh phù ấn tứ phương rơi đi xuống, tiếp theo niệm khởi ngũ phương thần chú, đem toàn bộ đô thành khí vận cùng bản đồ liên tiếp ở bên nhau, ở chú ngữ niệm xong lúc sau, nguyên bản mặt bằng hình ảnh bỗng nhiên trở nên lập thể lên, nếu là nhìn chằm chằm một chỗ đi xem nói. Thậm chí là liền có loại đặt mình trong tại nơi đây hào giác. Cư nhiên nhị tử đạo trưởng cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình, liền tính là hắn sư phụ. cũng không có như vậy đã làm. Đại bản đồ cùng đều thành tương thông lúc sau, Minh trả nâng lên bàn tay thả ra hoàng đế kia ti sinh khí, kia đạm kim sắc hơi thở trên bản đồ phía trên lượn vòng mấy giây, liền dần dần hoàn toàn đi vào một chỗ phủ đệ, ghé vào trên bản vẽ vẫn không núp đích. Nhìn đến kia sinh khí tiến vào địa điểm, nhị tử đạo trưởng cùng nghiêm quy tắc cùng nhau cả kinh nói, quốc sư phủ, Minh trả không dám phân tâm, vội đem nữ hoàng sinh khí thu hồi tới, đồng thời tiến đi ngũ phương thần tướng đem lúc trước liên tiếp ở bên nhau khí một lần nữa đánh tan chờ này hết thể sau khi làm xong mới vừa rồi thở dài nằm liệt ngồi dưới đất một hồi lâu mới hoan quá mức tới nói đi thôi thừa dịp hiện tại là ban ngày ma tu lực lượng tuy rằng sẽ không giống quỷ giống nhau bởi vì ánh mặt trời mà yếu bớt nhưng là giống nhị tử đạo trưởng như vậy đạo sĩ ban ngày lại so với buổi tối càng cường một ít nghiêm quy tắc đã sớm đã chuẩn bị xong Nhưng Mính Trà lại khởi sướng sâu tới, một bên đi phía trước đi một bên nói, làm sao bây giờ à, một vân linh chạy đi nơi đâu à. tên kia bị thiên đạo ghét bỏ, lần này vừa lúc có thể tích cóc chút công đức a Nghe được Mính Trà nhắc Mai Thanh, nhị tử tún tún nàng ống tay áo, nói, hắn tới, ngươi xem phía trước. Nói xong chính mình trước sợ hãi trốn đến nàng phía sau. Chỉ thấy ở cửa cung phía trước, một cái ăn mặc màu xanh nhạt bố y đi nam nhân ôm kiếm là với. kia trương âm trầm trên mặt, treo một khối phương khăn, chặn nửa khuôn mặt mạo. Nhưng vừa mới mới thấy qua một vân lĩnh người sẽ không quên rớt hắn quần áo trên người, chỉ là quái dị nhìn chầm chầm kia kỳ quái che mặt bố. Chỉ có mính trả hiểu rõ gật gật đầu, cái này kêu mắt không thấy tâm không phiền đi, kia bố mang nhưng thật ra rất chính. Hơn nữa, có một vân linh ở, đánh bại ma tu tỷ lệ cũng nhiều một ít. Lúc này, trong hoàng cung lại bỗng nhiên cuồng phong gào thét lên. mà một vân linh kia khối che mặt bố cũng đi theo theo gió lay động một vân linh vươn tay đem che mặt bố kéo chính nhưng giây tiếp theo rồi lại bị gào thét gió bắc thổi bay. hào thảm ấy náy minh chả không nỡ nhìn thẳng che thượng đôi mắt nghiêm quy tắc quốc sư phủ đệ tọa lạc ở triều vân quốc gia mảnh đất trung tâm bên ngoài đó là náo nhiệt phố buôn bán nói mỗi ngày ngựa xe như nước không ngừng Muốn ở chỗ này thần không biết quỷ không hay động thủ thật đúng là khó có thể tưởng tượng. Cùng bình thường đạo sĩ tiên phong đạo cốt không thấy dân cư bất đồng, vị này danh khắp thiên hạ quốc sư đại nhân không chỉ có pháp thuật cao cường, hơn nữa cũng không hỷ tĩnh, ngày thường cũng thường xuyên hóa thành người thường du tẩu ở đường phố bên trong, hành sự bình dị gần gũi lại bình dân, càng vì thâm nhập dân thâm. Đồng dạng cũng nhân quốc sư dân tin quá cao. Liên tính là hoàng đế đích thân tới cũng không thể tùy ý đối này phủ binh qua tương hướng. Nhưng ở nghiêm quy tắc trong mắt vạn sự đều không có hoàng đế quan trọng, cái này quốc gia dung chuyển cùng không hoàn toàn không ở hắn suy xét phạm vi, hắn hiện giờ sẽ thành thành thật thật giám quốc hoàn toàn là vì người nào đó, nếu là nàng vô pháp thức tỉnh lại đây nói, hắn cũng đã không có tiếp tục lưu lại nơi này tất yếu. Hiện giờ nữ đế sinh mệnh còn nắm giữ ở ở trong tay người khác, Hơn nữa nếu là nàng tỉnh lại nói xử lý lên cũng khủng sẽ vì khó, cố kỵ như thế, nghiêm quy tắc không có trực tiếp phát binh quốc sư phủ mà là tìm danh khắp thiên hạ gánh hát ở trong thành biểu diễn, đương trong thành mặt người đều bị kia diễn đoàn hấp dẫn quá khứ thời điểm, nghiêm quy tắc liền đem chỉ còn lại có vài người đường phố trước kia phương hỏa hoạn danh nghĩa phong tỏa, lại có nhị tử đạo trưởng cái này quốc sư đệ tử ở. Trong đó, cho nên cũng không có khiến cho bá tánh xôn xao. Quốc sư phủ hiện giờ nhập chết giống nhau yên tĩnh, không có ngày xưa sư huynh đệ cùng nô buộc nhóm tiếng cười, nhị tử đạo trưởng sắc mặt rất là trầm trọng, hắn sắc thật là đại ý, bởi vì cảm thấy là sư phụ địa bàn mà quên mất nguy hiểm nhất địa phương cũng an toàn nhất. Khi cách mấy ngày lại lần nữa gõ vang thành chủ phủ lại môn, một lát sau, mở cửa vẫn như cũng là lần trước nhìn thấy vị kia người hầu, nhìn thấy nhị tử đạo trưởng, hắn đầu tiên là kinh ngạc chớp chớp mắt, nói, là đạo trưởng ngài đã trở lại a quốc sư đại nhân còn không có hồi phủ hắn biểu hiện cùng thường nhân vô dị nhị tử lập tức không biết muốn nói gì minh trà chớp chớp mắt mở ra linh coi đi đến nhị tử bên người giơ tay gõ hạ kia người hầu cái chán kia người hầu đầu tiên là kinh ngạc chừng lớn đôi mắt theo sau liền mềm mặt về phía sau đảo đi nhị tử vội vàng đỡ lấy hắn lòng nóng như lửa đốt sờ hướng người nọ thủ đoạn thấy này mạch tượng bình thường Mới vừa rồi nhẹ nhàng thở ra. Minh Trà ở một bên giải thích nói, chỉ là bị ly hồn chi thuật quấy nhiều ký ức mà thôi, chờ giải quyết lúc sau ngươi niệm chú làm cho bọn họ hồn phách thiên ổn xuống dưới có thể. Nơi này là trong thành tâm, nếu là giết người trực tiếp dùng con dối thuật nói, kia ma khí sẽ thực trọng, khẳng định là vô pháp che giấu đi xuống. Cho nên vì thực tốt giấu ở đô thành bên trong, công lực quá thấp hắn hẳn là không dám giết người. Con hảo, Này đó người hầu đều là rất sớm đi theo sư phụ ta kia một thế hệ người hầu đại, mấy trăm năm qua đều trung thành và tận tâm, nếu là có cái gì không hay xảy ra, ta cũng không mặt mũi đi gặp sư phụ. Nhị tử tìm được đưa tới thị vệ đem người nọ đưa đi nghỉ ngơi, mới vừa rồi đi theo mình trả phía sau tiến vào trong phủ. Trong sân trống rỗng, những cái đó người hầu ở ma tu tiến vào chiếm giữ nơi này lúc sau liền bị phân phát, mình trả ở tiến vào lúc sau. Liền sử dụng kết giới đem toàn bộ nhà cửa toàn bộ vây quanh lên, ngăn cách thanh âm cùng phòng ngừa ma tu thoát đi. Hiện giờ kêu ma tu nhiều lắm là ở trúc cơ kỳ, hắn còn không có thần thức có thể làm cảnh giới dùng, cho nên mình trà đám người thuận lợi tiến vào hậu viện đều không có khiến cho trên mặt đất nói chung hắn chú ý. Trên tay nữ đế sinh khí không ngừng qua lại đong đưa, mình trà đi đến hậu viện một chỗ dưới tàng cây, đối nghiêm quý tắc nói, cái này mặt chính là mật đạo. Nhị tử ngươi biết muốn như thế nào đi vào sao? Nhị tử đạo trưởng gật gật đầu, duỗi tay kéo hạ phía trên nhánh cây, phía dưới lập tức lộ ra một cái chỉ cung một người tiến vào hầm ngầm. Đây là quốc sư ngày thường bế quan nơi ở, hay là sư phụ? Nghĩ đến này khả năng tính, nhị tử một phen đẩy ra phía trước tính toán dò đường thị vệ, tự mình chạy đi xuống. Nghiêm quý tắc theo sát sau đó, cũng không có do dự đi rồi đi xuống. Minh Trà duỗi tay bắt lấy cũng muốn đi theo đi xuống một vân lĩnh, đem một con công đức nắm đặt ở hắn trên vai, nói, cẩn thận một chút, ngươi cùng bọn họ không giống nhau. Xui xẻo. Nghe được Minh Trà nói, một vân lĩnh hoàng hốt hạ, tựa hồ hiểu lầm cái gì, mới theo sát sau đó xuống đất nói. Làm không có sức chiến đấu công đức tiên, Minh Trà cũng không có đi theo bọn họ tiến vào địa đạo chiến đấu, mà là mang theo một bộ phận binh chạy đến một chỗ núi giả vị trí, nói. Các người đi tìm xem cơ quan, nơi này khẳng định có đồ vật. Nàng cảm thấy từng luồng linh khí từ bên trong thẩm thấu ra tới, có lẽ có nhị tử sư huynh đệ bị giam giữ ở chỗ này. Đang ở lúc này, đông nhiên mặt đất một trận đông đưa, dưới chân lôi trống chỗ tựa hồ có thứ gì nổ mạnh, minh tra ổn định thân mình, thúc giục nói, nhanh lên tìm. Tìm được những người này, phần thắng còn có thể càng nhiều một ít. Này đó nghiêm quý tắc huấn luyện gia tử sĩ không dám kéo dài. Một đám người vội vàng ở núi giả phụ cận sờ xoắn lên, nhưng nơi này cảnh lá tươi tốt, núi giả thượng lại nhiều là nô lên, muốn từng cái thực nghiệm lên cũng rất là lao lực. Nhưng vào lúc này, mặt đất hạ chấn động cảm càng trọng, Minh Trà vội vàng lui ra phía sau hai bước, mà xuống một giây, nàng nguyên bản đứng thẳng địa phương liền đống nhiên suy sụp sụp, toàn bộ hậu viện một nửa chìm vào ngầm mật thất bên trong. Ba đạo thân ảnh từ hầm ngầm bên trong bay vọt ra tới. Trong đó một cái toàn thân bao vây lấy màu tím dòng khí, trên người ăn mặc phùng màu đen hoa văn màu xanh biển áo choàng thở hồn hển đứng ở dưới tàng cây. Ở hắn rơi xuống lúc sau, nhị tử đạo trưởng cầm trong tay linh phù cũng bình an đáp xuống ở mính trà trước người, mà nguyên bản bị mính trà cho rằng là người thường nghiêm quý tắc lại ở rơi xuống đất đồng thời bước chân một chút, dẫm lên phong lưu đi trước, một phen đường thức trưởng đào phát ra trói hai tèo to, kia ma tu cuốn quýt tránh đi, nhưng cũng bị cắt vỡ cổ chỗ Đại lượng màu đỏ thấm máu phun tung tóe ra tới, cùng chi nhất khởi trào ra tới còn có mang theo ăn mòn tính lực lượng ma khí. Cổ tay háo quần áo bị ăn mòn biến thành một phấn, nghiêm quy tắc không thể không chặt đứt tay háo lắc mình đến phía sau. Ngươi một cái bất nam bất nữ thái giám, cư nhiên là trúc cơ tu sĩ. Ma tu che lại cổ, đỏ đậm trong ánh mắt tràn ngập tham lam, có thể che giấu tu sĩ hơi thở, người này trên người nhất định có cao giai liễm tức ngọc. Trách không được cảm thấy kỳ quái mính trà bừng tỉnh đại ngộ không thể nào hắn một cái trúc cơ tu sĩ cư nhiên lau mình vào cùng đây là có chuyện gì nhị tử đạo trưởng cũng là một bộ tam quan rách nát bộ dáng năm đó nghiêm quý tắc ra xác thật là bị mãn môn tàn sát sạch sẽ nhưng nếu là hắn đi tham gia linh căn thí nghiệm biết hắn có thể tu luyện nói hoàng đế cũng không dám không vì nhà hắn giải tội a vì cái gì tình nguyện tự mình hại mình thân thể nghiêm quý tắc không có đáp lại Mà là tìm ma khí biến thiển địa phương, lấy quanh thân linh khí đem tự thân vây quanh, hắn lại lần nữa để đao nhảy vào đi vào. Linh khí cùng ma khí va chạm phát ra tư tư tiếng vang, nhưng nghiêm quý tắc tu vi so với kia ma tu tới nói con thấp, trên mặt cùng trên tay bại lộ bên ngoài làn da bị chảy ra một mảnh màu đỏ, liền quần áo cũng trở nên vỡ nát. Minh trà tiểu thư, nhị tử đạo sĩ rốt cuộc công lực không đủ, vội vàng xin giúp đỡ nói. Ta biết, thiên đạo tất. Ba năm thành, nhật nguyện đều, coi ta giả manh, nghe ta giả điếc, dám có mưu đồ ta giả, minh trả ngón tay không ngừng biến ảo ra tay thế, ở nghiêm quý tắc quanh thân, xanh lam sắc quang điểm dần dần ngưng kết một tầng hộ thân lá mỏng, ma tu ma khí bị ngăn cản ở kia tầng màu lam màn hào quang ở ngoài, kia ma tu thấy nghiêm quý tắc đã bổ ra ma khí bảo hộ, vội vàng vận khí ngưng tụ ra trong cơ thể ma lực, dùng hết toàn lực đem này đẩy vào nghiêm quý tắc thân thể bên trong. mà ở đồng thời minh trà đánh xong cuối cùng một cái dấu tay lớn tiếng thì thầm phản chịu này ương. kia ma khi áp xúc thành màu tím quang đoàn ở đụng tới vòng bảo hộ đồng thời bị bắn ngược trở về lấy nghiêm quy tắc vì trung tâm xanh lam sắc ánh sáng phóng xạ trừ khử mà kia ma tu phản ăn chính mình chém ra đi ma lực không chỉ có hai mắt hai lỗ thai phá hủy ngực cũng bị tạp ra khủng bố hố động minh trà buông hai tay Nung chiều từ bé nàng vẫn là lần đầu tiên ở không có người cùng đi dưới tình huống làm loại sự tình này, chỉ cảm thấy thoát lực cái gãy túi từng đợt choáng váng. Nhưng nàng còn không kịp xuyên khẩu khí, kia ma tu lại ngạnh xinh xinh ăn luôn chính mình một cái cánh tay, đem trong đó ma khí hút vào phế phủ, muốn khiến cho tự bạo, cũng hướng về mình trà chạy tới. Cùng chết đi. Nhìn kia mất đi đôi mắt cùng lỗ thai mà trở nên điên cuồng ma tu, mình trà vội vàng xoay người chạy trốn, chỉ là nàng tốc độ. Lại xa xa so ra kém đã ném chuột sợ vỡ đồ bỏ mạng đồ. Frank Nóng hầm hập huyết tương cùng bị nổ tung hoàng thổ phun ở ngồi sổm mà mính trà trên người, làm cho nàng toàn thân chật vật không thôi. Ho khan hai tiếng, mính trà đem bụi mù phun ra, bởi vì thiếu chút nữa kể bên chết cảnh mà toàn thân cứng đờ nằm liệt ngồi ở tại chỗ. Nàng túi đầu nhìn hạ chính mình thân mình, lúc này mới nhớ tới rõ ràng người nọ ở chính mình phía sau tự bạo, mà nàng lại không có bị thương. nguy hoặc sau này nhìn lại liền vừa lúc cùng cặp kia màu đỏ thâm đôi mắt đối diện ở bên nhau một tay niết bạo ma tu đầu đồng nhiên xuất hiện một vân lĩnh đứng ở minh trà phía sau còn chưa tiêu tán ma khí quay trùng quanh ở hắn bên người lưu động mất đi đầu ma tu phanh đến một tiếng ngã trên mặt đất trên mặt đất chán ra cái trói mắt huyết hoa, màu đỏ thâm đôi mắt nhìn quét mắt kia than lệnh người làm dấu vết lại lộ ra vừa lòng tươi cười một vân lĩnh minh trà mở miệng hô Một vân lính nghe được mính trà thanh âm, dương mắt nhìn về phía nàng, khỏe miệng kia âm lanh tươi cười càng sâu, hắn nâng chạy bộ đến nàng trước mặt, kia dính đầy huyết tương tay điểm trụ nàng cảm, tới gần nàng mặt nói, ngươi. Ở hắn tới gần trong nháy mắt, mính trà ngừng thở, tiếp theo lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ sao khởi công đức nắm hướng tới nên người đầu hung hăng mà nện xuống. Một vân lĩnh đồng tử co rụt lại, không kịp nói ra đệ nhị câu nói, liền mềm mại ngã xuống mính trà trong lòng ngực. làm ta sợ muốn chết. Mính trà cùng công đức nắm cùng nhau lau mồ hôi nói. Một vân linh trên vai công đức nắm khóc đến tiểu thân mình lắc qua lắc lại. Nó nhảy nhót chạy đến mính trà bên người, vươn hai cái thon dài móng vuốt ôm lấy nàng đùi Mính trà duỗi tay trấn an hạ, liền đem một vân linh đặt ở trên mặt đất. Mính trà xoa xoa trên đầu mồ hôi, giơ tay điều tra một vân linh trên người linh khí. Có lẽ là bởi vì vừa rồi nháy mắt hạ gục kia ma tu quan hệ. Lúc này trong thân thể hắn linh khí thiếu thốn. Chỉ có một ít nhàn nhạt dòng khí quay chung quanh đan điền chuyển động. Mà lệnh người kỳ quái chính là, bất đồng với bình thường tu sĩ luyện khí kỳ khi linh khí giống như ly nước trạng thái, một vân linh trong cơ thể linh khí cư nhiên giống kim đan tu sĩ giống nhau tụ tập thành một cái màu xám linh khí lốc xoáy, đương minh trà tham nhập chân khí tiếp cận, thậm chí suýt nữa bị hút vào đi vào. Vội vàng thu hồi chân khí, minh trà trên trán đã bất mãn mồ hôi mỏng, một vân linh thân thể vẫn là giống như trước đây. không có bất luận cái gì ô trọc cơm khí, đan điền nội linh khí tuy rằng cổ quái, nhưng lại không thuộc về tà ma ngoại đạo chi lưu. Tức khắc, Mính trả trong óc nhảy ra một cái tử, nhảy ra tam giới ngoại không ở ngũ hành trung. Hay là này một vân lĩnh cùng tôn đại thánh giống nhau thuộc về kỳ hành loại, trong cơ thể linh khí mới như vậy khác hẳn với thường nhân, thậm chí là liền tụ tiên các thư tịch đều không có ghi lại. Tuy là Mính trả có 3.000 năm học thức, Cũng chỉ có thể như vậy giải thích một vân lĩnh không giống người thường. Mộ đạo Hữu mục đạo Hữu như thế nào? Nhị tử đạo sĩ si cùng nghiêm quý tắc đi rồi mính trà bên người, do hỏi. kỳ thật hắn càng muốn hỏi chính là, gia hỏa này có phải hay không bị người đoạt xá hoặc là tẩu hỏa nhập ma? Không có việc gì. Một vân lĩnh vừa rồi như vậy nàng cũng nói không rõ, đơn giản liền tránh đi không để cập tới. Chỉ là nàng đối phương mới bọn họ tiến vào ngầm sự tình cũng có chút tò mò. hỏi các ngươi vừa rồi đi xuống thời điểm đã xảy ra chuyện gì sao vì cái gì một vân lĩnh phía trước không có cùng các ngươi cùng nhau ra tới hắn có bị thương sao nhắc tới cái này nhị tử đạo trưởng biểu tình phi thường cổ quái liền nghiêm quy tắc như vậy bình tĩnh người đều dừng một chút há miệng thở dốc nhị tử ấp ủ xuống đại tử nói Mục đạo hữu hà án ân có chút thời vận không tốt kỳ thật chính là xui xẻo về đến nhà Đi xuống dưới lộ thời điểm bỗng nhiên bị thứ gì vớ ngã huyên thuyền từ thang lầu đỉnh lăn đến nhất phía dưới đi, nếu không phải bọn họ hai cái trốn mau đại khái còn sẽ bị tập đến. Đến sau lại cùng kia ma tu đánh lên tới lúc sau, toàn bộ địa cung toàn bộ sụp xuống, nhị tử đạo trưởng cùng nghiêm quý tắc nhân cơ hội bổ ra phía trên trốn thoát, nhưng một vân lĩnh lại không may mắn như vậy. kia ma tu trực tiếp dấm lên một vân lĩnh đầu tiếp sức sông lên đi. Mà mục vân lĩnh dưới chân địa phương nguyên bản là một ngụm vứt đi giếng cạn, trải qua chấn động sau phong bế giếng cạn cục đá từ trung gian vỡ vụn, mà mục vân lĩnh cũng rất đi vào Nhị tử đạo trưởng có tâm đi cứu hắn, nhưng lại bị ma tu ngăn lại, chỉ có thể về trước mặt đất. minh trà bên chân công đức nắm gật gật đầu, ủy khuất kích thích hạ thân thể. Mà minh trà bản nhân cúi đầu nhìn về phía kia hôn mê quá khứ nam nhân, chỉ có thể tại đây vô ngữ ngưng ước. Mộ đạo hữu. Một đạo hưu đến tột cùng là nhị tử đạo trưởng vẫn như cũ thực để ý một vân lĩnh vừa rồi trạng thái, biểu tình nghiêm túc dò hỏi. Minh chả không nghĩ tiếp tục nói vấn đề này, cũng không nghĩ làm người biết một vân lĩnh vấn đề. Nàng giơ tay chỉ hướng kia núi giả phương hướng, mượn này nói sang chuyện khác nói, nơi này có người ở, có lẽ là bị kia ma tu nhốt ở bên trong, các ngươi thử xem có thể hay không nghĩ cách trước đem người giải cứu ra tới. Nghiêm Quý Tắc mang đến thị vệ ở núi giả chung quanh sờ soạng thật lâu, cũng không tìm được cơ con nơi. Nơi này cư nhiên có cái gì sao? Cư nhiên liền bần Đạo cũng không biết nhị từ đạo trưởng đi ra phía trước, đi theo các hộ vệ sờ soạng lên. Mà Nghiêm Quý Tắc đối loại sự tình này không có hứng thú, chỉ là nắm chặt nắm tay, đối Minh Trà nói: Mộ Cô Nương, không biết bệ hạ khi nào có thể tỉnh. Hỏi xong lúc sau, liền chính hắn đều nhẹ nhàng thở ra, từ kia Ma Tu sau khi chết. Này đó là vẫn luôn treo ở nghiêm quý tắc trong lòng sự tình. Bệ hạ không có việc gì, ngươi trở về cho nàng uống xong cái này, là có thể tỉnh lại. minh trả từ ống tay áo lấy ra một lọ bị nàng trộn lẫn tự thân linh khí linh tuyển thủy giao cho trong tay hắn. Hiện giờ ma tu đã chết, bằng nàng nguyên anh kỳ tu vi linh khí, có thể dễ dàng loại bỏ còn sót lại ma khí. Nghiêm quý tắc vội vàng dối tay tiếp nhận, thận trọng nắm nhập trong tay, thật mạnh đối với minh trà hành lễ. liền sử dụng ngự phong thuật hướng tới hoàng cung phương hướng chạy tới. Minh Trạch tại hậu phương nhìn hắn bóng dáng, biểu tình mang theo như suy tư gì. Không đợi mình Trạch nghĩ lại, nguyên bản trời trong nắng ấm không trung lại bỗng nhiên cuồng phong gào thét, trên không mây đen bị kín, một tầng tầng mây đen tích lũy ở không trung phía trên, làm nguyên bản còn có chút khô nóng sân trở nên dâm mắt lên. Ầm ấm ầm tiếng sấm tự tầng mây trung vang lên, như là có cự long ở bên trong rít đảo. Tiên linh khí từ trên bầu trời tiết lộ ra tới, Minh trả cùng nhị tử cùng nhau nhìn về phía không trung, ở kia đám mây phía trên, phảng phất có người tay trái cầm đám mây hóa thành trường côn, mà tay phải tắc cầm từ thái dương làm phần che tay trường kiếm, bóng người kia như ẩn như hiện, theo loang loáng quang mang dần dần rõ ràng. Lúc này Minh trả mới nhớ tới cái gì, vội vàng ngồi xổm xuống hô, chạy mau. Đây là ngũ lôi chú, có người thỉnh tiếng sấm phổ hóa thiên tôn. Nhị tử biểu tình biến đổi, nhanh chóng cầm lấy phất trần phi thoán. Nhưng hắn thoát đi tốc độ trung quy không đổi kịp lôi điện, đám mây phía trên người khổng lồ vũ động khởi côn nguyên côn thái dương kiếm. Ở lôi quang dưới lộ ra người nọ mắt hổ chừng to khủng bố thân ảnh. Hắn lấy thân là môi giới liên tiếp thiên địa, hóa thành kim sắc lôi quang nổ lớn đánh xuống, như là khoác quang mà xuống ngũ trảo kim long mở ra răng nanh đem kia núi giả nuốt hết. Mà đứng ở một bên không kịp rời đi nhị tử đạo trưởng cũng bị dư vi chém thành đen như mực nổ mạnh đầu Ở lôi quang rơi xuống lúc sau, kia núi giả đã bị san thành bình địa Lớn lao quốc sư phủ hậu viện thành một mảnh phế tích Như là bị thiên thạch tạp quá giống nhau toàn bộ móc méo đi vào Đơn giản chính là phàm nhân cũng không có đã chịu thương tổn Chỉ có nhị tử đạo trưởng một người bị lan đến Nhị tử đạo trưởng dỗi tay sờ sờ chính mình cuốn lên tới tóc Trong thanh âm mang theo khóc nước nở lôi kéo trường âm nói sư phụ đỗ nhi ra ngoài du lịch lâu như vậy công lực lại không thấy chướng a mang theo ý cười thanh âm từ ngầm truyền ra tới người mặc một thân màu trắng mang thái cực đồ án đạo vào nam nhân chậm rãi đi ra hắn mặt mày như họa khí chất ưu nhã xứng với kia nốt chu sa càng như là tiên nhân hạ phảm vị này không biết tồn tại mấy trăm năm đạo sĩ diện mạo lại so với hắn đệ tử nhị tử còn muốn tuổi trẻ vài phần Hắn đầu tiên là đứng lên trường tới, đối minh trà được rồi cái nói lễ, theo sau rỗi tay tún tún nhị tử đạo trưởng nổ mạnh đầu, cười nói, không tồi không tồi, người trẻ tuổi nên là như thế lập dị một ít. Này căn bản chính là sư phụ ngươi làm hại đi. Nhị tử thiếu chút nữa khí bối quá lên. Hảo hảo, đều là vi sư sai. Quốc sư biểu tình phản phất là ở dung túng một cái tùy hứng hải tử. Nhị tử đạo trưởng khẽ cắn môi, căn bản không làm gì được hắn sư phụ. Quốc sư không có tiếp tục ở trêu đùa đồ đệ, chỉ là tiến lên đánh giá Mính Trà cùng một vân lĩnh liếc mắt một cái, khẽ gật đầu nói: Hai vị đạo hữu, bần đạo đã lại lần nữa chờ đã lâu. Đạo trưởng ngài vẫn luôn ở phủ đệ. Mính Trà có chút nghi hoặc, có thể thỉnh hạ tiếng sấm phổ hóa thiên tôn người, như thế nào sẽ không đối phó được một cái bình thường trúc cơ tu sĩ? Là, bần đạo tuy rằng sẽ một chút mỏng phòng thân pháp thuật, nhưng lại không cách nào bảo đảm bệ hạ có thể bình yên vô sự. Tính đến sẽ có quý nhân tương trợ, liền dứt khoát lưu lại nơi này chờ đợi. Quốc sư cũng không có dấu dếm mính trả ý tứ, nói, thả, đạo hưu hẳn là biết được, triều vân nền tảng lập quốc ứng đổi chủ, là bần đạo sửa lại nghiêm quý tắc vận mệnh, mạnh mẽ nghịch chuyển thiên mệnh. Chịu này một kiếp, cũng là báo ứng. trách không được sẽ như vậy, chân long đoạn đuôi, nghịch thiên sửa vận mính trà che miệng, kinh ngạc nhìn đối diện tươi cười ôn hòa đạo sĩ, như thế hành sự. rất có khả năng sẽ tao thiên phạt hôi phi diệt. Lúc trước nàng kiếp trước cái kia thời đại, đường triều viên thiên cương cùng Lý Thuần Phong nhìn trộm thiên cơ viết ra đẩy bối đồ, nhưng é sợ cho trời phạt chỉ dám mịt mờ viết ra. Sau lại đầy hứa hẹn người tài ba tên là Kim Thanh Thán, cư nhiên giải ra bộ phận đẩy bối đồ, hơn nữa tăng thêm chú thích lưu truyền rộng rãi, mà bản nhân cuối cùng cũng nhân tao thiên đạo trừng phạt, không chỉ có chính mình đầu mình hai nơi, liền người nhà cũng không chết tử tế được. Gần chỉ là tiết lộ thiên cơ liền được đến như thế báo ứng, mà này đạo sĩ xoay chuyển vận mệnh quốc gia còn có thể sống sót, thật là lệnh người kinh ngạc. Đem mình trả kinh ngạc xem ở trong mắt, quốc sư tiếp tục nói, bần đạo chịu bạn tốt chi nhờ bao che hữu triều vân, hiện giờ cũng coi như là tuân thủ hứa hẹn, bần đạo tuy ấy nấy, nhưng cũng không hối hận. Dựa theo nghiêm quy tắc vốn dĩ vận mệnh, hắn cả nhà bị giết lúc sau hẳn là lưu lạc đến phỉ khấu nơi. Sau khi lớn lên sấn quốc nhân hoàng tử đoạt đích cộng thêm ngoại tộc xâm lấn mà quật khởi. Nhưng hắn ở nghiêm quý tất cả nhà bị giết sau tìm được rồi hắn, cho hắn cái vì cả nhà báo thù lối tắt, lao mình vào cùng cũng là nghiêm quý tắc lúc trước lựa chọn. Cũng may tuổi nhỏ hắn tiến cung lúc sau, có công chúa thiệt tình tương đãi hai người lẫn nhau nâng đỡ tình nghĩa thâm hậu, có hắn này chân mệnh thiên tử phụ trợ, cái này quốc gia cũng có thể tiếp tục kéo dài đi xuống. Chẳng sợ, Phú hộ triều vân 300 năm hắn, từ nay về sau không bao giờ bước vào triều vân một bước. Can thanh điện bên trong, đã ngủ say thật lâu nữ hoàng mở mắt, nhìn minh hoàng sắp màn, nàng xoa xoa chua xót đôi mắt, ngáp một cái. Thiểu nghiêm tử, người mặc nội thị vân cẩm người quỳ một gối trên giường trước, giơ tay tiếp được nữ hoàng vươn tay. Nô tài ở, vẫn luôn đều ở, xa xôi thủy nguyên giới chung. Ngày xưa trong sáng xanh thẳm trên tinh cầu tre không hòa tan được màu đen bóng ma, trong đó một nửa bị tiên nhân chiếm cứ, mà một nửa kia tắt hoàn toàn lưu lạc tới rồi đám ma tu trong tay. Này đàn thiên ngoại lai khách ở vô số diễn kỷ trung hủy diệt vô số cái văn minh, mà lần này lại là bọn họ ở rằng có thời gian dài nhất một lần. Liên tính bốn vị thánh nhân đã tất cả ngã xuống. Nhưng thiên giới tại đây không biết nhiều ít cái năm tháng chung chỉ dựa vào tối cao chỉ là chuẩn thánh tu vi đem trận chiến tranh này ngang hàng, không có lại là một khối thổ địa rơi vào địch thủ. Nhưng lại như vậy kết quả gần chỉ có thể duy trì đến đám ma tu thủ lĩnh giải trừ phong ấn phía trước, có lẽ dùng không đến vạn năm, linh khí sung túc vũ trụ chi tâm thủy nguyên giới liền sẽ hoàn toàn rơi vào kẻ xâm lược trong tay. Ở cửu trọng thiên phía trên, một thân bạch y lão lão giả ngồi ở biển mây ngân hà bên cạnh. Nhận thấy được phía sau có rất nhỏ dao động sau, hắn mở mắt, quay đầu lại đến, dựng hợi, ngươi đã đến rồi a mới vừa đi cùng nguyên giới. Ân bị gọi vì dựng hợi nam nhân bước đi đến lao giả bên người, ngồi sổm ngồi xuống nói, vẫn là làm nó nhận chủ. Vậy quên đi, là thời điểm chưa tới, chớ có cương cầu. Lao nhân cười huy động hạ ống tay háo, rộng lớn biển sao tùy theo hướng bên cạnh ra di động, lộ ra bị các tiên nhân người bảo vệ. còn còn hưởng thụ hòa bình cùng nguyên giới. Đương dựng hợi ngồi vào lão giả bên người thời điểm, lão nhân thân ảnh trở nên hư hào rất nhiều, tựa hồ ruôi ruôi tay là có thể đem hắn đánh tan. Dựng hợi trong ánh mắt mang theo vẻ đau xót, hắn quay đầu đi, không ở đi xem lão giả kia hòa ái tươi cười. Mà lão giả còn lại là ruôi tay chạm chạm bờ vai của hắn, nói, không cần thương tâm, lão quân vốn là chỉ là quá thượng thánh nhân hóa thân chi nhất, hiện giờ thánh nhân ngã xuống. có thể tồn tại trăm vạn năm, đã là may mắn. Chỉ là khổ các ngươi, còn muốn tiếp tục thủ tại chỗ này. Nếu không này thủy nguyên giới, lại nào có chúng ta huynh đệ năm người, ai nguyện ý đi thì đi đi, dù sao chúng ta chết cũng chết ở chỗ này. Nghĩ đến những cái đó thành tiên lúc sau sợ hai chiến tranh mà đạp vỡ hư không đi hướng các thế giới khác đại năng nhóm, dựng hợi quanh thân tràn ngập ra bi thương lại phẫn hận hơi thở. Hắn lắc đầu không hề ở láo giả trước mặt nói này đó. Đổi đề tài nói, nguyên bản ta còn ở đoán trách nữ hoa thánh nhân cùng Hy Hoàng cư nhiên lựa chọn hôi phi yên diệt cũng muốn giữ được những cái đó bùn hoa hoa, lại chưa từng tưởng, những cái đó thở ra là có thể thổi chết một đám con kiến nhóm, lại ở trăm vạn năm sau cuộc khởi, thành kháng ma chủ chiến lược. Thánh nhân còn ở nói, sẽ thực vui mừng đi. Nếu là không có ma tu sấm lớn, vốn nên chém giết đấu cái ngươi chết ta sống tranh đoạt khí vận yêu tộc cùng nhân tộc. hiện tại cư nhiên thành kể vai chiến đấu đồng bọn. Đúng vậy, liền đã từng những cái đó khắc khẩu, cũng trở nên làm người hoài niệm A. lão nhân mỉm cười nhắm hai mắt, tựa hồ là tại hoài niệm qua đi, qua hảo sau một lúc lâu mới phục có mở to mắt, nói, dựng hợi A, tạm thời không cần làm người đi cùng nguyên giới đếm thử nhận chủ, cái kia đồ vật, sợ là trải qua quá năm đó đại chiến lúc sau, không hề hoàn chỉnh. Hơn nữa nó là hắn cộng sinh pháp khí, không muốn khác chọn này chủ cũng đúng là bình thường kia như thế nào thành a chờ kia ma thần phong ấn cởi bỏ tiên giới lại không có thánh nhân nhưng ý ỉa đến lúc đó đã có thể ở kia phía trước hắn sẽ trở về lao nhân cúi đầu nhìn kia phiến lộng lẫy biển sao chậm dai nói nữ đế rốt cuộc thức tỉnh quốc sư cũng du lịch trở về chiều vân trên dưới cử quốc vui mừng chỉ là bên ngoài vui sướng không khí lại không cách nào truyền lại đến mính trà bên người Bởi vì một vân lĩnh đã ở quốc sư phủ phòng cho khách bên trong hôn mê mấy ngày không gặp thức tỉnh, mà nàng lại lo lắng một vân lĩnh trên người xuất hiện việc lạ sẽ thương cập vô tội, cũng không dám rời đi hắn nửa bước. 3.000 năm bị bảo hộ quá độ sinh hoạt đã sớm làm mính trà thói quen tịch mịch, liền tính là chính mình một người ngốc tại trong phòng mặt cũng sẽ không bực bội. Nhưng thật ra công đức nắm nhóm chính mình từ mính trà trong thân thể tách ra tới, một đống viên bao quanh tại đây kiện cổ xưa giữa phòng ngủ gây sự. đem màn sẽ thành từng điều, còn ở một vân linh trên mặt vẽ rùa đen. Có lẽ là mỗi lần bị xui xẻo đều cùng một vân lĩnh có quan hệ, không biết khi nào nắm nhóm hợp thành chán ghét một vân lĩnh mặt trận thống nhất, nếu không có minh tràng ngăn trở, động bất động liền đem hôn mê hắn coi như cái đệm giấm tới dẫm đi. Không khỏi nắm nhóm tìm cơ hội khi dễ người bệnh, minh trà rứt khoát ở mép giường phô cái thảm, liền dựa sát vào nhau giường giúp đọc sách, buồn ngủ liền dựa vào ngủ một lát. ở minh trà mới vừa nhắm mắt lại sau không lâu lảng lặng nằm ở trên giường một vân lĩnh lại chậm rãi mở mắt mới vừa mở con ngươi không có tiêu cự trong đen thượng còn có nhàn nhạt màu đỏ lưu quang theo hắn thanh tỉnh một vân lĩnh đan điền linh khí lốc xoáy cũng nhanh chóng xoay tròn lên quốc sư phủ tàn lưu ma khí bị một chút hấp thu nhập một vân lĩnh thân thể bên trong theo sau dần dần cùng hắn tự thân linh khí dung hợp ở bên nhau theo ma khí tiến vào một vân lĩnh trong cơ thể linh khí càng thêm ngưng thật một ít lúc này hắn hai mắt mới khôi phục thần thái sau khi lấy lại tinh thần một vân lĩnh cái thứ nhất phản ứng là bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm hắn nhanh chóng ngồi dậy đề phòng băng thân mình đúng lúc này chính dựa vào mép giường ngủ thơm ngọt mính trà tiến vào hắn tầm mắt bên trong một vân lính hô hấp cứng lại sau này lui lui thân thể lại thả lỏng xuống dưới hắn cúi đầu nhìn chăm chú nàng ngủ nhan tầm mắt dừng ở gương mặt kia thượng Vô luận là diện mạo vẫn là khí chất, Minh Trà cùng hắn phảng phất đều là sinh hoạt ở hai cái thế giới người, liền tính nàng ở hắn bên người, cũng không có bất luận cái gì tới gần chân thật cảm. Một vân linh đem tầm mắt thu hồi, vòng qua ngủ ở bên cạnh Minh Trà, đứng dậy xuống giường. Nhưng liền tính hắn thật cẩn thận, thiền miên Minh Trà vẫn là bị quấy rầy mộng đẹp. Bị đánh thức Minh Trà mê mang rủi rủi mắt, dương mắt liền nhìn đến đã trống chân giường đệm. Nàng bay nhanh vươn tay sờ sờ còn lưu có nhiệt độ cơ thể ổ chăn. Vội vàng đứng dậy đuổi theo, mà lúc này Mục Vân Lĩnh đã muốn chạy tới trong viện, bên ngoài người hầu cùng nô buộc nhìn đến hắn xuất hiện, đều dừng động tác, biểu tình quái dị. Đây là có chuyện gì, hay là Mục Vân Lĩnh lại tẩu hỏa nhập ma? Minh Trà vội vàng chạy tới, hô Mục Vân Lĩnh. Đứng ở phía trước nam nhân nghe được tiếng la quay đầu lại, lúc này, liền Minh Trà cũng dừng lại bước chân. Sương sờ ở tại chỗ, một vân lính hai mắt đen nhánh, đã không có lúc trước siêu cao thuế nặng sát khí. Chính là, lại có hai chỉ sinh động như thật rùa đen, bị họa ở hai má phía trên. Một vân lĩnh lúc này còn không rõ ràng lắm đến tuột cùng đã xảy ra cái gì, thấy tôi tớ cùng mính trà ánh mắt đều thực cổ quái, hắn túi đầu nhìn hạ chính mình cũ nát nhưng là chỉnh tề quần áo, rối tay chạm chạm tóc, lại không có tìm được một tia không ổn chỗ. Đối minh trả đầu lấy nghi hoặc ánh mắt, mà nàng xấu hổ khu hạ, duỗi tay xoa xoa cái môi phía dưới, đầu tiên là hừ hừ hai tiếng, theo sau khó xử đi ra phía trước, đón nhận một vân lĩnh kia nghi hoặc ánh mắt, nàng vươn tay xoa xoa hắn mặt nói, kia, cái kia, người trên mặt thương, tả giúp ngươi xóa. Nói xong nàng nhón mũi chân nhanh chóng lau một vân lĩnh trên má hiểu lầm, thuận tiện đem hắn khỏe miệng chỗ kia hai cái rõ ràng giấu răng cũng cùng nhau chưa khỏi. Cảm giác được khỏe miệng chỗ có một tia ấm áp, một vân lĩnh lúc này mới nghĩ đến hắn nơi đó xác thật là có thương tích ngân, cũng không có hướng nơi khác nghĩ nhiều. Chỉ là thuộc về nữ tính bàn tay nhẹ nhàng mà trà lau hắn gương mặt, nhàn nhạt hương thơm theo nàng động tắc len lỏi nhập hắn xoang mũi bên trong. Làm chưa bao giờ cùng nữ tử như thế thân cận quá một vân lĩnh có chút xuất thần, hắn rũ xuống con ngươi tầm mắt dừng ở mang theo một tia xấu hổ vì hắn lau mặt mính trà trên người. Ánh mắt không cẩn thận đảo qua bởi vì ngửa đầu mà nhô lên cổ áo, cùng bên trong như ẩn như hiện áo lót, hô hấp cứng lại, hắn vội vàng rời đi tầm mắt. Minh Trà cũng không có ý thức được điểm này, chỉ là thấy một vân lĩnh cũng không có khả nghi, mới thở phào nhẹ nhõm thúc giục nói, chúng ta đi tìm quốc sư đi, sau đó cùng đi cùng hoàng đế bệ hạ trào từ biệt, chúng ta vẫn là sớm chút đi tiên môn tương đối hảo. Nàng cũng chú ý tới một vân lĩnh vẫn luôn vô pháp đánh sâu vào trúc cơ. Sợ đúng là bởi vì nơi này linh khí hữu hạn làm cho, đi thân ở linh mạch tiên môn, cũng đối tu hành hữu ích. Quốc sư, hôn mê quá khứ một vân lĩnh còn không biết chuyện phát sinh phía sau, hỏi, nhị tử sư phụ. Gia hỏa kia không phải cũng không ở triều vân sao. Đúng vậy, kỳ thật quốc sư đạo trưởng vẫn luôn đều ở núi giả bên trong đâu, chỉ là ngại với bệ hạ an nguy không dám vọng động. Hán minh trà dừng một chút, ngắm lại nịch thiên sửa mệnh trung quy không tốt. Liền cố ý nhảy qua, nói thẳng, hắn kỳ thật cũng là một người trúc cơ kỳ tu sĩ, bởi vì bạn cũ tương thắc mà vẫn luôn thủ triều vân, hiện giờ hắn đã 300 hơn tuổi, lại không tiến giai nói đại nạn đem đến, còn nữa cũng đã hoàn thành đối bạn tốt hứa hẹn, cho nên liền tính toán cùng chúng ta cùng nhau đi trước tu tiên giới. Câu nói kế tiếp một vân lĩnh cũng không có nghe rõ, trung gian mình trả thời khắc đó ý dấu giếm tạm dừng làm hắn có chút biệt níu, liền không có nói tiếp. chỉ là banh mặt đi theo mính trà bên người. Nhận thấy được bên người người kia như có như không hẳn ý, mính trà hoang mang như mày, nàng giống như cũng chưa nói cái gì đi, vì cái gì sẽ bỗng nhiên sinh khí. Đương hai người đi đến quốc sư trước phủ viện thời điểm, an mặc một thân một mạc đạo sĩ trang nhị tử chính ngồi xếp bằng ngồi ở trên cỏ đả toạn, mà quốc sư đứng ở cách đó không xa, cầm nghề làm vườn hồ một bên thong thả hành tẩu một bên cấp tiền đỉnh hoa cỏ tưới nước. Đen nhánh tóc dài chỉ là tùy ý lũ khởi một bên, thật dài tay háo bai theo hắn động tác mà nhẹ nhàng bay lên, như là vị hành tẩu vân gian tiên nhân. Mính trà đang xem đến kia chỉ ở hiện đại gặp qua nghề làm vườn hồ khi biểu tình có nháy mắt thay đổi, nhưng thực mau lại hoãn xuống dưới, hiện giờ nơi này đã không phải địa cầu, cổ đại cũng đều không phải là là nàng quen thuộc những cái đó, liền tính là ăn mặc cùng loại, nhưng cũng không nhất định toàn bộ giống nhau. còn nữa nghề làm vườn hồ cũng đều không phải là là cái gì khó có thể phát minh ra tới độ vợ. Xa xa mà cấp minh trà cùng một vân lĩnh làm thi lễ, quốc sư không có triệu bọn họ đi tới, mà là tiếp tục tản bộ tán gâu vì hoa cỏ tới nước. Chú ý tới nhị tử đang ở đả tọa, e sợ cho quấy dày đến hắn, minh trả cùng một vân lĩnh cũng không có ra tiếng, chỉ là lặng yên đứng ở một bên. Quốc sư cầm nghề làm vườn hồ chậm di di một đường tưới nước tha nửa cái sân đi đến nhị tử bên người, thấy đệ tử chính hết sức chăm chú tu luyện, vừa lòng gật gật đầu, theo sau nâng lên nghề làm vườn hồ phun nhị tử một đầu thủy. Minh trả cùng một vân lĩnh cùng nhau sửng sốt. Phốc phốc phốc. Bị bỗng nhiên đánh gây minh tưởng, rót vẻ mặt thủy nhị tử hừ ra không cẩn thận phun đến trong lỗ mũi thủy, dùng tay háo thô lô xoa xoa mặt, hắn nổi giận đùng đùng ngẩng đầu lên. nhìn đến nhà mình cười tủm tỉm sư phụ lập tức sở hữu lửa giận đều tắt xuống dưới vẻ mặt đưa làm nói sư phụ ngài không phải nói tốt muốn đồ nhi an tĩnh đả tòa sao đúng vậy đồ nhi vi sư đây là ở khảo nghiệm ngươi quốc sư duỗi tay vuốt ve hạ nhị từ đầu tóc chấn an nói ngươi xem gần chỉ là này hồ thủy là có thể đem ngươi từ minh tưởng trung mang ra tới thuyết minh ngươi cũng không có chân chính hết sức chăm chú Thượng có ý thức ở chú ý ngoại lực, đưa ngươi chân chính tiến vào vô ngã cảnh giới thời điểm, nhậm là bên ngoài trời sập đất lún, cũng vô pháp quấy dày đến ngươi minh tưởng mới là. Nghe được sư phụ nói, nhị tử biểu tình từ phẫn nộ chuyển biến thành suy nghĩ sâu xa đến ái náy, hắn cúi đầu, đầy cói lòng kính ý cúc một cung, nói, sư phụ giáo huấn chính là, là đồ nhi ngu dốt cô phụ sư phụ ngài dạy bảo, liền này cũng không có sợ đấu. tuy rằng sư phụ hắn ngày thường vẫn luôn rất quái lạ nhưng đang dạy dỗ hắn phương diện này chưa bao giờ khai quá vui đùa vẫn luôn rất là khắc nghiệt không có việc gì ngươi biết sai liền hảo nói xong hắn cầm lấy nghề làm vườn hồ ở một lần nữa nhắm mắt đả tọa nhị tử trên đầu tưới tới tới đi đợi cho một hồ thủy tất cả tới xong quốc sư mới tiếc nuối lắc đầu đối nhắm mắt nhị tử nói vi sư này liền phải hướng bệ hạ trào từ biệt sau này đem lại không bước vào triều vân một bước Từ hôm nay trở đi, ngươi đó là này triều vân quốc sư. nay triều vân, vi sư liền phó thác cùng ngươi. Đã tọa nhập định nhị tử chính say mê minh tưởng bên trong, cũng không có nghe được quốc sư công đạo. Cuối cùng nhìn mắt bị chính mình một tay mang đại đồ nhi, quốc sư thở dài, nói, ngươi ta sư đổ duyên phận đã hết, đến cuối cùng, lại làm vi sư vì ngươi làm một chuyện đi. Nói xong, hắn đối với quản gia vây tay, nói, Ta này đồ đệ từ nhỏ cẩm y y ngọc thực lớn lên, chưa bao giờ ăn qua nhiều ít đau khổ. Như vậy đối hắn tu hành vô ích, không có vào đời làm sao bỏ ra thế. Quốc sư kia thương cảm nói, lệnh bốn phía tôi tớ nhóm đều cảm động đỏ đôi mắt, liền mính trà đều có chút động dung. Quốc sư tử ái nhìn mắt nhị tử, đối quản gia công đạo nói, người đem này quốc sư trong phủ sở hữu tôi tớ giải tán, này phủ đệ nội quý trọng vật phẩm đều đổi làm ngân lượng, một bộ phận các ngươi phân. Một khác bộ phận, giao cho thánh thượng xử trí đi. Ta nghe nói nam vũ lũ lụt, có lẽ có thể giúp đỡ nạn dân một phen. Quản gia đầy mặt cảm động, mang theo một đám người hầu quỳ xuống đất cấp quốc sư tiến đưa. Chờ đến ba người bóng dáng hoàn toàn biến mất, bọn họ mới đứng lên, đầy mặt lệ quang nói, quốc sư thật là trách trời thương dân, liền lúc gần đi đều không quên ba cánh. Sau đó, ở nhị tử từ minh tưởng trung tỉnh táo lại thời điểm. Liền phát hiện toàn bộ quốc sư phủ đã rông tuyết, tôi tớ tan đi, tiền bạc nộp lên trên, liền phong bếp, cũng chưa mệ hạ suy. Lưu lại, chỉ có ở tu sửa hậu viện công nhân, hòa thượng chưa giao nộp tu sửa phí dụng. Đây là mính trà lần thứ hai tới cản thanh điện, tuy rằng nữ đế đã tỉnh táo lại, nhưng là này tráng lệ huy hoàng cung điện thị nữ cùng thị vệ lại trở nên so lần trước muốn giảm rất nhiều, đến nội điện thời điểm, thậm chí là hoàn toàn không có người ngoài. Phụ cận gần chỉ có nghiêm quý triết đứng ở nữ hoàng trước bàn nhẹ nhàng đong đưa cánh tay, một bên nghiền nát một bên đánh giá phê duyệt tấu trương nữ hoàng. Ngự trên bàn chồng chất tấu chương chừng mười mấy điệp nhiều, dựng xem phảng phất là đem mua bút thành văn hoàng đế bệ hạ bao phủ, đương mính trà đi theo quốc sư phía sau như vào chỗ không người đi vào cung điện chung thời điểm, nghiêm quý triết chính cung thân mình, dùng khăn tay lao đi nữ đế trên chán tre kín tinh mịn mồ hôi. Nhìn thấy quốc sư dẫn người tiến vào. hắn chỉ là hơi chút vừa nhấc mắt liền lui bước đến nữ hoàng phía sau cúi đầu trầm mặc không nói giống cái bình thường thái giám quốc sư cười tủm tỉm đi đến vung bị tùy tiện kéo một đường phát trần hơi cung hạ thân tử nói vậy hạ quốc sư ngài đã tới a triều vân nữ đế từ tấu trường trung ngẩng đầu lên trên mặt lộ ra vui sướng biểu tình chỉ là theo sau kia tươi cười cứng lại nắm chặt trong tay trường mao bước nói quốc sư là tới từ biệt sao vậy hạ thánh minh Còn lao bệ hạ mở ra pháp trận, đưa bần đạo đoạn đường. Đến tột cùng là chính mình một tay mang đại hải tử, quốc sư kia vĩnh viễn một mảnh nhạt nhẽo biểu tình trên mặt cũng lộ ra chút phiền muộn, hắn tầm mắt vừa chuyển, dừng ở phía sau nghiêm quý chết trên người, thấy hắn rũ mi rũ mắt đứng ở phía sau, ấy náy thở dài một tiếng. Cuộc đời này, hắn nhất thua thiệt chính là người này. Nữ đế buông trong tay thượng chỉ phê duyệt một nửa tấu trường, đứng dậy đi đến quốc sư trước mặt, doanh doanh thi lệ nói. bệ hạ xin đứng lên, bần đạo đảm đương không nổi. quốc sư giơ tay hư tiếp hạ, lại không có tránh đi nữ đế thi lễ. không có người so ngài càng đương khởi quốc phụ một từ, vô luận là đối quốc vẫn là đối chấm ngài đều hoàn toàn xứng đáng. liền tiên đế cái kia rất trí bộ dáng, triều vân không có sụp đổ, hoàn toàn là quốc sư công lao. nữ đế đối quốc sư nói xong, liền lại đi đến mính trà cùng một vân lĩnh trước mặt, nói. Đa tạ mộ tiên sư cùng một tiên sư ân cứu mạng, nàng hai tay cùng khởi nâng với trên đầu, đối với hai người hành một cái đại lễ. Bệ hạ xin đứng lên, chứ ma vốn dĩ đó là tu sĩ chức trách, hơn nữa chúng ta cũng có chuyện tương thác, ngài không cần khách khí. Mính trà vội vàng đem nâng dậy nữ đế, mà một vân linh từ đầu chí cuối đều không nói một câu, chỉ là tầm mắt ngẫu nhiên dừng ở mính trà trên người. Cảm giác được nữ đế đối quốc sư không tha. nguyên bản chỉ là đương vách tưởng hoa tồn tại nghiêm quý chất đông nhiên tiến lên một bước nói đi thông tiên môn truyền tống trận đến là chính ngọ thập phần mới có thể khởi động quốc sư cùng hai vị tiên sư không ngại chuẩn bị một chút dùng qua cơm trưa sau bệ hạ ở mở ra truyền tống trận không muộn khoảng cách chính ngọ thượng sớm bệ hạ còn có thể cùng quốc sư nhiều lời thượng nói mấy câu rốt cuộc này từ biệt đại khái cuộc đời này đều sẽ không gặp nhau nghe được nghiêm quý chiết nói nữ đế trên mặt vui vẻ Chờ mong nhìn quốc sư Tuy rằng biết này rõ ràng là lấy cớ Nhưng quốc sư đối với sinh sống hơn 300 năm triệu vân cũng có không tha Liền gật gật đầu Mà mình trả cùng một vân lĩnh cũng giữ lại Bọn họ chung một cái là người mang không gian pháp khí không cần sửa sang lại hành lý Mà một cái khác còn lại là nghèo rất mồng tơi Hai kiện tắm rửa quần áo còn phá một kiện Trừ bỏ trên tay dùng mảnh vải trói lại bảo kiếm Cũng không có gì muốn mang đồ vật Nói là mở tiệc Nhưng trên thực tế nữ đế cùng quốc sư cũng chưa ăn xong thứ gì, mà mính trà càng là chỉ có thể đối với sơn chân hải vị phát ốc, đến cuối cùng chỉnh bản mỹ vị món ngon tất cả đều vào một vân lĩnh bụng, xem ở một bên hầu hạ bọn thị nữ trợn mắt há hốc mồm Sau khi ăn xong, nữ đế hai mắt phiếm hồng đưa ba người tới rồi ngự hoa viên ở giữa đất trống, mà ba người khi cách mấy ngày lại lần nữa đi vào ngự hoa viên thời điểm, lại phát hiện nơi đây đã hoàn toàn là cũ mạo đổi tân nhan. Những cái đó quý báo hoa nhi nhóm toàn bộ bị nổ trồng tới rồi bên ngoài, nguyên bản trồng chọn chúng nó địa phương biến thành vừa mới phiên tốt thổ địa. Quốc sư dò hỏi nhìn về phía hai mắt hơi sưng hoàng đế, mà người sau biểu tình bất biến, vẻ mặt bình tĩnh nói, này đó hoa cỏ vô dụng, chỉ là xem xét thôi, bạch chiếm tảng lớn thổ địa, chấm sai người loại chút thực dụng rau dưa, ngày sau liền không cần lo lắng tiểu nghiêm tự động bất động mở miệng muốn chấm tuyển hầu. Chỉ là đáng tiếc. Quốc sư nhìn không tới trái cây thành thục thời điểm, bằng không chấm cũng muốn đưa ngươi mấy cân nếm thức ăn tươi. Nữ đế vẻ mặt tiếc hận, mà nghiêm quý chết biểu tình lại phi thường khó coi. Tuyên hậu. Quốc sư hiếm lạ lặp lại một bên, cổ quái nhìn về phía phía sau sắc mặt rất kém cỏi nghiêm quý chết. Gia hỏa này ngày thường thấy hắn cùng bệ hạ thân cận đều là một bộ người chết mặt, còn thường xuyên cho hắn ra đồ nhi giày nhỏ xuyên, sao có thể sẽ nguyện ý bệ hạ thành thân. Quốc sư cân nhắc một giây. Ngay sau đó hỏi, là cái gì trái cây? Dưa chốt ta bắp A, mướp hương A, cả tím A nữ đế bẻ ngón tay một đám nghiệm. Ha! Quả nhiên đều là chút thực dụng rau dưa, minh trà mặt đỏ lên, ở một vân lĩnh nghi hoặc trong ánh mắt che khởi mặt tới. Quốc sư ánh mắt chuyển tới nghiêm quý chất trên người, khỏe miệng lộ ra cái chảo vị mười phần cười. Hán đại khái có thể đoán được, phỏng trừng ra hỏa này là lạt mềm buộc chát siếp chơi qua trớn. Thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Nữ đế đi đến Ngự Hoa Viên trung ương đứng lên năm căn hình trụ đất chống thượng, cắt vỡ ngón tay tích ở cột đá phía trên, này bốn phía linh khí liền ở đồng thời trình gió lốc chuyển động thu nạp lên. Trong nháy mắt toàn bộ hoàng cung hạ long mạch bị kích khởi, linh khí nồng đậm lệnh người cả người thoải mái. Đây là một cái loại nhỏ tụ linh trận, dùng để bổ khuyết truyền tống trận sở yêu cầu linh khí. Ở trung ương cây cột bắt đầu trầm xuống lúc sau, Quốc sư liền mang theo mính trà cùng một vân lính đi đến linh khí lốc xoáy trung gian, bị linh khí vởn quanh lên, mà dưới chân cũng không có kiên định cảm giác, phảng phất phiêu đáng ở không trung, không có dẫn lực. Ở ba người đồng thời bước vào ở giữa thời điểm, kia tụ linh trận liền nhanh chóng thu nạp hợp nhất, đem linh khí toàn bộ dùng hết rót nhập đến truyền tống trận bên trong, mà bên ngoài hình ảnh, tính cả nữ đế cùng nghiêm quý chích thân ảnh đều ở dần dần vặn vẹo biến mất, sau đó này bốn phía. cũng chỉ dư lại tráng xóa một mảnh. Ba người Trung Quốc sư cùng Mính Trà đều là thói quen truyền thống trận người, ở tiến vào lúc sau hai người liền bình tĩnh chịu đựng đầu váng mắt hoa vận khởi linh khí hộ thân, nhưng Mục Vân Lĩnh lại là lần đầu tiên đi nhờ truyền thống trận, hắn chỉ cảm thấy trời đất ưu ám, cả người phảng phất đang không ngừng xoay tròn, cũng quên một thân linh khí có thể hộ thân, chỉ có thể đứng ở trung tâm chịu cơn lốc ăn mòn. Mà họa vô đơn chí chính là... Đi ngang qua nhau không gian cơn lốc đông nhiên quát phá hắn quần áo và táo trước, một cái cái túi nhỏ từ giữa thoát ly ra tới, trực tiếp bị cuốn vào cơn lốc bên trong, nơi đó mặt tắc trang một vân lĩnh toàn bộ ra sản. Tuy rằng gần chỉ là mấy cái đồng tiền, cùng mính trà không cần một ít rách nát. Một vân Linh theo bản năng dối tay muốn đi chảo, nhưng vào lúc này, trước mặt hắn cảnh tượng đông nhiên biến đổi, dưới chân không ở có treo không cảm giác. Bốn phía cũng từ một mảnh hư vô không gian biến thành hoang vắng phong cảnh. Mà Mục Vân Lĩnh còn vẫn duy trì rối tay đi bắt tư thế, đột nhiên không kịp dự phòng hắn đột nhiên đi phía trước quăng na đi, đầu thật mạnh khái đến ở phía trước kia sau cơn mưa chưa khô bùn đất vũng nước bên trong.